vậy lý sư huynh cũng là cười đắc ý vội vàng nói các sư đệ uống rượu uống rượu trong lời nói thắng bại là không có ý gì làm người vẫn là được xem thực lực quan giải g thật tốt xem sẽ nói đẹp nói là vô dụng lý trùng các người đây là ý gì muốn đánh l u ậ n sao vậy tới ả mọi người cân nhắc một chút từ trường thanh các sư đệ nghe không được r ồ i rít la ầm lên bọn ngươi cũng phối hợp và đại sư huynh ta ước lượng lâm hầu k i n h thường b i ể u môi một cái đem trên vai con khỉ q u a n g tới Phun, phun vậy con khỉ hành động như gió hóa thành một đạo bóng s á m vây quanh thái sơn kiếm phái một bàn nhanh chóng vòng vo một vòng À à à, chỉ nghe đếm tiếng kêu thảm thiết vang lên thái sơn kiếm phái mọi người chán cổ nhiều hơn rất nhiều đỏ tươi vết cào liên liên vậy đẹp trai bức người từ sư huynh cũng là không có thể may mắn tránh khỏi chặt chặt chặt thái sơn kiếm phái đệ tử coi là thật ba hoa vô địch à cái này năng lực động thủ l i ê n hoa sơn kiếm phái nuôi con khỉ cũng không đánh lại gối thêu hoa mà mọi người nhiều lắm nhiều hiểu à nói thật cái này cũng trách địa phương quá nhỏ không thi triển được nếu không thái sơn kiếm phái chúng đệ tử thi triển bỏ trốn ảnh chui sơn môn đại pháp vậy con khỉ nhất định là không đổi k ị p mọi người vây xem vốn là đối với anh tuấn đẹp trai nhiều đi đông đảo hiệp nữ ánh mắt từ trường thanh khó chịu giờ phút này lại là từng cái lên tiếng châm t r ọ c đem thái sơn kiếm phái chê bai tới cực điểm từ trường thanh tức giận sắc mặt đỏ bừng t r a n một tiếng rút trường kiếm ra lâm hầu mà nhận lấy cái chết vậy cũng được xem ngươi có hay không bản lanh này lâm hầu mà không hề kinh sợ ở rất nhiều bàn ghế ở giữa phi thoan cùng từ trường t h à n h chiến thành một đoàn đây là tình huống gì nguyễn tịch mắt chừng chó ngây ngô hoàn toàn n h á o không biết sự việc làm sao liền phát triển đến mức này rõ ràng ban đầu bị mọi người hỏa n h ầ m vào là trương huynh đệ có thể chỉ c h ư ớ c mắt biến thành hoa sơn kiếm phái và thái sơn kiếm phái loạn đấu ngồi xuống uống rượu trưng ơ hoa lớn đầu lưới chào hỏi ai ai nguyễn tịch vội vàng đáp lời nhìn về phía trương hoa ánh mắt nhưng hơi có vẻ quỷ dị hắn không nốc giờ khác này đã bắt đầu hoài nghi trương hoa là không phải cố ý giả say kẻ gây thái họa không thể không nói một chiêu này là thật dây à. giờ phút này trong sân hai người đã chia tay cao thấp luận kiếm pháp từ trường thanh là thái sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử kiếm pháp tự nhiên coi như là xuất chúng một trôi thu thủy kiếm ánh sáng bạc lập lòe đem bóng người cũng che giấu đáng tiếc tranh đấu không phải kiếm pháp cao liền nhất định thắng nhất là ở lấy một t r ò i hai thời điểm lâm hầu mà và hắn nuôi khỉ nhỏ phối hợp ăn ý một trước một sau tấn công rất nhanh từ trưởng thanh liền triều không ngăn được chương ba trăm mười bảy ra tay bị công phá vòng phòng ngự trên mình bị nhiều vô số điều vết cào không nói quần áo càng bị xé thành vải cả n g ư ờ i không co che giấu chỉ được một tay bưng bít ngực một tay che phía dưới xấu hổ muốn chết à không biết xấu hổ đang ngồi các hiệp nữ từng cái đỏ mặt kêu to lên xanh n h ạ t tay nhỏ bé che mắt có thể kẽ ngón tay nhưng là xuề r a mị m ị thưởng thức dậy phúc lợi lý sư đệ thái sơn kiếm phái giàu gì là danh môn tránh phái tử sư đệ cũng là ghế thủ lánh đệ tử các người như vậy chết đủ, qua chút đi tung sơn kiếm phái sử nhất đa dơ lên kiếm rộng trầm giọng nói trương hoa trước cũng làm hắn và từ trường thanh đều m a n g tiến vào từ trường thanh sở dĩ ra mặt cũng có bộ phận hắn ý nghĩa hơn nữa thái sơn kiếm phái bị tung sơn kiếm phái thu phục giờ phút này hắn nhưng là không thể không thay từ trường thanh ra mặt sử sư huynh ta cái này lâm sư đệ ra tay quả thật không đúng mực hoa sơn kiếm phái lý trùng nói rõ một chuyện bất quá hắn chủ ý là tốt là muốn thay từ sư đệ rửa sạch gà vườn chó đất n h ư danh ai ngờ à lý trùng trùng trùng thở dài d u n g nộ kỳ bất tranh ánh mắt nhìn về phía từ trường thanh từ trường thanh càng cảm thấy xấu hổ vội vàng nuốt ở rất nhiều thái sơn kiếm phái đệ t ử sau lưng như vậy sao sử nhất đã gật đầu một cái chỉ chỉ trương hoa trước cái này người anh em nói xử mỗ là cắm ngọn bán thủ đồ xử mỗ bất tài tự nhận so không được các vị trẻ tuổi anh tuấn có thể tung sơn kiếm phái uy danh cũng không cho ô nhục hôm nay vậy mời hoa sơn sư đệ giúp rửa quét một chút xử mộ trên người nhơ danh vừa nói xử nhất đa trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng lâm hầu mà sử sư huynh vừa có hứng thú vậy sư đệ liền cùng sư huynh đi lên hai chiêu chính là lý trung đứng dậy đi tới lâm hầu phía trước đem lương tử nhận xuống lý sư đệ coi là thật nghĩ tới hai c h i ề u sử nhất đa khẽ t o mày hoa sơn lý trùng uy danh hắn là biết còn trẻ thành danh làm người hào khí cấp công hảo nghĩa năm trước t ừ n g bởi vì phúc uy tập đoàn một chuyện cùng thanh thành kiếm phái trưởng lao với bất đồng đối với với bất đồng là lâu năm luyện thể đại sư một tay tùng phong kiếm pháp kiến h cho được lô hỏa thuần thanh lý trùng nhưng cùng chi đánh nhau trăm c h i ề u không rơi xuống hạ p h ò n g thực lực coi là thật không thể khinh thường còn xin chỉ giáo lý trùng cười lớn rút ra trường kiếm có trò hay để nhìn tung sơn kiếm phái lại cùng hoa sơn kiếm phái đối mặt năm đó tung sơn tả hàn phong trưởng môn liền cùng hoa sơn nhạc kinh vân trưởng môn được gọi là tuyệt đại hai kiêu kiếm pháp cao có một không hai giang hồ đáng tiếc bởi vì các loại nguyên nhân hai vị danh gia không thể một b à n về cao thấp định luận kiếm đạo thủ lĩnh hôm nay bọn họ đệ tử nhưng là đối với muốn kéo dài cái này không lại đánh một trận làm thật biết điều cũng k hôm n tung sơn g biết i ế k pháp và hoa và s ơ nay kiếm pháp cái nào lợi hại chút, nhiều pháp chút, trước có nào t r n luận. n h Hôm a tại chỗ hai vị cái cầm đầu tiệc đệ tử làm có thể một chứng cao thấp mọi người bàn luận sôi nổi sử nhất đa chân mạnh nhưng nếp nhăn được sâu hơn hắn tuy không sợ lý trùng có thể làm người cẩn thận tự nhận tung sơn kiếm pháp còn chưa được tinh túy giờ phút này hai người tranh nhau nhưng thành tung sơn kiếm pháp cùng hoa sơn kiếm pháp tranh tháng khá tốt có thể thua hắn lại có vì sao khuôn mặt đối mặt tung sơn mọi người nói sau cho dù hắn là ghế thủ lãnh đệ tử cũng không cách nào đại biểu tung sơn kiếm pháp à phải biết chỉ có ở kiếm pháp này thành tựu cao nhất nhân tài có tư cách đại biểu kiếm pháp xuất chiến như hôm nay hắn tùy tiện ra mặt đem sư phụ hắn tả hàn phong đưa vào chỗ nào ai u sử sư huynh ngươi cái này nhỏ chân mày n h u chẳng lẽ là sợ lâm hầu mà ở phía sau cười lớn trên bả vai hắn khỉ nhỏ vậy đi theo phun phun kêu loạn một mặt hưng phấn vô dậy bàn tay y ê miệng ta sử sư huynh h à n h hành hà nam không địch thủ làm sao biết sợ ngươi cái này khỉ nhỏ chớ có nói bậy bạn còn dám nói bậy hôm nay liền muốn nhiều hai chiếc khỉ phái tung sơn mọi người rối rít phản bác yên lặng sử nhất đa vung tay lên đệ xuống mọi người lời bàn hướng về phía lý trùng liền ôn quyền lý sư đệ ngươi trời ạ sao tự có giao thủ lúc đó hôm nay nhưng là không vội vàng oan có đầu nợ có chủ ta tung sơn kiếm phái uy danh không thể đọa ta trong tay lý khai đi mời vậy huynh đệ chỉ điểm một hai vừa nói sử nhất đa ngón tay chỉ hướng trương hoa hả nguyễn tịch thấy không ổn vội vàng kêu to trương huynh đệ đ ừ n g uống nhanh chóng tỉnh lại đi trương hoa chẳng qua là mắt say mê ly ngu nhìn ủm sử sư m i n h lý khai ôm quyền lĩnh mệnh rút trường kiếm ra cười gần đi về phía trương hoa t h ằ n g nhóc đây là n g ư ờ i mạng không tốt đời sau uống rượu say sau chớ nói lung tung tỉnh lại đi à nguyễn tịch lay động dậy trương hoa cánh tay chịu chết đi lý khai chém xuống một kiếm à nguyễn tịch kinh hô một tiếng kéo trương hoa muốn mau tránh ra có thể trương hoa thân thể quá nặng nhưng là kéo không n ú c đ í c h cắm ngọn bán thủ nhĩ trương hoa l ầ m bẩm thiện tay sờ chiếc đũa đâm đi đông một tiếng giòn rã lý khai trực lăng lăng n g ã xuống cặp mắt t r ợ n thật lớn chán thì cắm nửa chiếc đũa máu tươi h ố c theo đũa chầm rãi nhỏ xuống lý sư đệ lý sư h i n h phái tung sơn mọi người sợ h a i kêu xông lại vây quanh trương hoa muốn động thủ trâm đã sử nhất đa là người trưng trạng nhưng là trầm giọng nói không biết các hạ rốt cuộc là người nào ta tung sơn kiếm phái có gì chỗ đã tội hắn xem ghi b ả n thắng minh lý khai tuy có nhẹ một chút chi ngại có thể cũng không phải người bình thường có thể gây tổn thương cho chớ nói chi là một đua đâm chết lý sư h i n h lâm hầu mà cũng là vội vàng nhìn về phía lý trùng trương hoa n g ó này có thể nhanh hơn hắn nhiều chớ cấp lại nhìn tiếp lý trùng làm người phóng khoáng xung động có thể cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ nếu không phái hoa sơn ghế thủ lãnh đệ tử vậy không rơi tới hắn trên đầu cắm ngọn bán thủ nhĩ trưng hoa lẩm bẩm lại sờ c h i ế c đũa bán tới phúc xử nhất đa cấp tránh tránh thoát chỗ hiểm có thể mái tóc dài ở giữa nhưng nhiều c h i ế c đũa lần này đến thật thành đáng mặt cắm ngọn bán thủ mọi người vây xem có chút không phúc hậu cười thậm chí gan lớn còn lấy điện thoại di động ra mở ra chức năng quay phim đem một màn này đi xuống ân coi như sợ tung sơn kiếm phái trả thù không có can đảm phát ra ngoài lưu làm ngày sau thưởng thức một phen vậy là có thể sư minh đại sư minh còn lại tung sơn đệ tử thấy trương hoa lại dám đối với sử nhất đa ra tay nhất thời tức giận sông lên sông lên cũng không lo quy củ giang hồ rối rít rút trường kiếm ra liền muốn đem trương hoa loạn kiếm đâm chết nguyễn tịch hù được cả người cũng núp ở bàn dưới đáy trương hoa lại tiện tay bắt hạ một tấm ván tin h vung tay lên t ố t t ố t t ố t tung sơn đệ tử trường kiếm tất cả đều bị dập đầu bay không nói trên đầu vậy đều nhiều hơn cùng nhỏ con gỗ trương hoa hài lòng hơi gật đầu một cái ừ cắm ngọn bán thủ người một nhà vẫn là ngay ngắn như nhau tốt sử nhất đa tỉnh táo lại cẩn thận quan sát trương hoa một phen hỏi dò các hạ chẳng lẽ chính là trừ châu bạch di long vương quần áo trắng người mù sao trương hoa cười hắc hắc đem mình dính đầy cho tay háo đi trên bàn một thả bởi vì là vội vã bế quan luyện hóa hai vị đại sư cấp khí huyết tinh hồn hắn nhưng có khá hơn chút ngày chưa tám cái này quần áo đã sớm dơ bẩn long vương đại nhân ngài tuy lợi hại có thể ta tung sơn kiếm phái cũng không phải dễ khi dễ thầy của ta tả trưởng môn đã ngưng tụ hàn băng tượng thần ít ngày nữa liền đem lên cấp thánh cảnh ngài thiện giết ta tung sơn đệ tử hôm nay còn cần cho một giao phó chương ba trăm mười tám Trung nhất lớn tiếng lớn nói. Kỳ. Sử đa chắc ũ n g k ô n trương quần quần g có bị t r hoa áo áo xám n nói đến mê mội. Long Vương. g mội. mê h thật ẳ n tên này g lẽ là b ạ c h Thí Long hoa Vương trương hoa sao? c ó thể tên kia rõ ràng ăn kia rõ mặc quy ầ n Người áo xám à? Người mù sao? mù à? Chứ Bạch Thí trẻ nguyên cảnh tông sư à? ngày thường nhưng mà dòng thần thấy đầu không thấy đuôi nhân vật hôm nay có thể nhìn cái sống thật là loạn thế chi thu à? tông sư cái gì ngược lại không thành vấn đề gặp không gặp cũng chỉ chuyện kia một cái lỗ mũi hai cái mắt ai còn có thể so sánh ai nhiều một chút gì sao mấu chốt là cái này bạch dí long vương nghe nói là có một con dao long thú cưới dao long à. đây chính là thánh thú chuyên thuyết thần thoại giảm đồ vậy không biết có phải hay không lời đồn đãi như kiếp nầy có thể thấy được vừa gặp ta hoa hạ đồ đ ằ n g vậy chết vậy là có thể nhắm mắt quả thật như vậy người đều nói tông sư như rồng có thể cũng chỉ là như giống như tôi h nào có chân chính giao long để cho người mong đợi mọi người bàn luận sôi nổi cũng người người dớn ư cổ lên muốn thời gian đầu tiên liếc lên trong truyền thuyết giao long liên liên phái hoa sơn ghế thủ lãnh đệ tử lý trùng cũng là hơi liếc mắt không nhịn được nhìn nhiều trương hoa hai mắt giao phó ngươi cùng ta phải đóng đợi trương hoa t r ợ t đứng dậy men say hoàn toàn không có ngươi coi là cái thứ gì vậy cùng lắp thêm ta phải đóng đợi cắm ngọn bán thủ nhĩ tiếng nói vừa dứt trương hoa tay áo bảo khé vớt trên bàn bàn chén đua tử tất cả đều bay về phía tung sơn mọi người một hồi kêu thảm thiết sau đó tung sơn kiếm phái trừ sử nhất đa ra đã không người còn có thể đứng trương hoa cười lạnh một tiếng nhìn về phía sử nhất đa như thế nào ngươi còn phải đóng đợi sử nhất đa khỏe miệng rút ra rút ra sắc mặt trắng bệnh mạnh trống nói chuyện này chuyện này ta ổn thỏa thượng bẩm sư giải ngày sau lại tới lạnh giáo c ú trương t hoa lười được phản ứng t h ử lạnh một tiếng sử nhất đa không dám nhiều lời nữa vội vàng mọi người mang sư đệ trương à trà, trà chạy ra chạy khỏi hộp đêm. Long v Đại n hoa â n Trùng rất nhiều trông Lý rất t h đợi sư đệ á n khiến xui hạ, đi r hướng về phía trương Hoa Trương về lại i ề quyền, n nghe Long Vương ôm đ Nhân cử xuống thánh thú cử mức quá là hủy vung ũ k h tay háo bảo toàn bộ bàn gỗ rào rào một tiếng vỡ thành trăm khối tút tút tút đánh vào hoa sơn kiếm phái trên người mọi người phiến khắc thời gian hoa sơn kiếm phái trừ lý trùng những người khác vậy tất cả đều ngã xuống đất ân vậy con khỉ vậy ngã xuống đất rút ra rút ra cái không ngừng không bỏ dậy nổi cơ hồ là thoáng qua bạch t i long vương giá lâm thành phố hoàng sơn tin tức liền vang rền cổ vào giới trương hoa từ có thanh hồng là thú cơ i sau đó liền d ồ n g thần thấy đầu không thấy đuôi thường xuyên không tìm được người để cho những cái kia cái muốn một chiêm thần long phong hái phen nữ mê các đệ tử quá mức là thất vọng hôm nay hắn hiện thân thành phố hoàng sơn hơn nữa còn ở hộp đêm ở không đi nhóm lớn nhóm lớn cổ võ trẻ tuổi đồng lứa cũng tràn lên đem hộp đêm bên ngoài vây được nước chạy không lọt tất cả mọi người đều muốn chính mắt một dòm ngó giao long thân phận thật sự phong thái ở nơi này phần náo động hạ trương hoa nghiền ép tung sơn kiếm phái còn có hoa sơn kiếm phái tin tức căn bản là không có quá nhiều người để ý bất quá có cơ chí nhưng là biết đây mới thật sự là nguy cục kính bạo tin tức g i thổi báo r ô n g tố sắp đến hai kiếm to phái có thể đều không phải là dễ c h ơ i hoa sơn kiếm phái nhạc kinh vân tuy được gọi là quân tử có thể lòng quả thực không lớn rất dễ dàng thù dai nói không được liền sẽ đích thân kết quả tìm về mặt m ũ i còn như tung sơn kiếm phái gần đây trù ngưu liên minh lại là không thể nào chịu đựng thất lạc lớn như vậy mà làm đủ tất nhiên sẽ phái người tìm về mặt m ũ i tung sơn kiếm phái trừ tả hàn phong ra nhưng còn có mấy vị quy nguyên cảnh trường lão lần này hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội phỏng đoán thật sẽ náo nhiệt lên ban đêm bỏ mặc ngoại giới như thế nào phân phân nhấu nhớ cũng không để ý ngoại giới có cửa chẳng không ngoại nhiều phèn nữ trông mong ngóng trông. Trương giới Hoa để đệ ý qua ít mê sử lần à ngồi bằng tinh xếp vu thất, từ trên trước hấp thu hai đại sư huyết khí tinh hồn sau đó tu vi liền thật to vào một bước khoảng cách tông sư trung kỳ đã không xa lần này hút lấy huyết khí tinh hồn vừa vận t hành là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọn cỏ nhanh cũng nhanh trương hoa nhanh chóng vận chuyển lên thái huyền kinh một vòng hai vòng ba vòng Ngồi đi một vâng vâng vâng tiếp liền ba lần đánh vào vậy ngăn chở linh lực cửa liền bị đụng ra nên đón một tiệm thiên địa mới linh lực như chạy về phía biển khơi sông lớn vậy nhanh chóng đi về phía trước làm dịu cái này tiệm thiên địa mới thái huyền kinh tầng thứ nhất trung kỳ Thành. Trương Hoa cái h ậ m r này cải tiến bản thái huyền kinh từ trước mắt xem ra nhưng là thắng được huyền huyền kinh một bậc kiếp này ta tất nhiên sẽ để cho cái này thái huyền kinh đi về phía đỉnh cấp trương hoa rất là mừng rỡ cái này thái huyền kinh là hắn sáng chế giống như con của hắn vậy thấy đứa trẻ như thế cho lực so hài tử của người khác mạnh hơn nhiều nhà dài trong lòng tự hào từ không cần phải nói bất quá cũng có chút rất nhiều vấn đề cho tới bây giờ cái này trình độ tựa hồ thu nạp người bình thường khí huyết tinh hồn hiệu suất quá thấp thậm chí không có ích gì cũng chỉ có cổ võ giả thậm chí đại sư cấp khí huyết tinh hồn mới có thể làm cho tu vi có rõ ràng tăng trưởng trương hoa k h ẽ nhữ mày nếu như như vậy vậy hắn ngày sau muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi nói không được liền được chính diện mới vừa ma giáo h ù h ù h ù ai bảo ma giáo cao thủ nhiều đâu hơn nữa bây giờ ma giáo tông sư cấp cao thủ ngại vì quy tắc ngầm lại không thể tiến vào hoa hạ làm chuyện không làm bọn họ cái này trái hồng mềm làm ai bất quá làm nhiều nói ma giáo tổn thất quá lớn cũng có thể trước thời hạn một bước kích thích chính ma đại chiến đến lúc đó ma giáo ba pháp vương ước chiến phải nên làm như thế nào giải quyết giết nhiều như vậy người trong ma giáo cũng không tốt để cho tử sam long vương ngao ảnh điều đình ba vị nửa bước thánh cảnh vây đánh áp lực này suy nghĩ một chút cũng có chút lớn à mấu chốt nhất là đánh thắng cũng không coi là kết thúc một cái không tốt thánh chủ tự mình ra tay đoán chừng có thanh hồng ở đây đều không gặp được có thể thuận lợi chạy khỏi thánh cảnh đã có thể ngao du bầu trời thánh chủ làm thành thánh cảnh ở giữa trí cường giả một mình đấu giết chết qua bốn năm cái thánh cảnh tồn tại tốc độ này khẳng định vượt xa vậy thánh cảnh nếu không những cái kia phổ thông thánh cảnh võ giả không đánh lại nhất định là sẽ chạy được rồi đi một bước xem một bước đi nếu có thể giống như những ngày qua vậy giả heo ăn hổ nhân tiện hợp tình hợp lý giết chết mấy cái đại sư là tốt trưng hoa lẩm bẩm tha hồ tưởng tượng trước nhưng cũng biết đây là có thể gặp không thể cầu cấp đại sư chiến lược ma giáo hôm nay không dự định và danh môn tránh phái chính thức giao thủ cho nên hai bên bây giờ cũng sẽ c o i ăn ý l ậ n nhau không q u ấ y dày lần trước ở hà gia có thể nhặt cái tiện nghi chỉ có thể nói là may mắn vừa vặn gặp ma giáo có người trở lại hoa hạ trả thù hơn nữa đối tượng vậy đúng lúc là một đại sư cấp nhân vật ngoài ra thanh hồng lại vừa vặn muốn uống rượu hết thảy hết thảy chân thực quá đúng dịp chương ba trăm mười chín bài sư khó mà sao chép à có thể gặp lần trước cũng đã tương đương với trong song sắc cầu gặp hai lần suy nghĩ một chút liền tốt đừng quá yên tâm lên miễn được mất vọng đông đông cửa gỗ đ ô n g nhiên bị gõ t r ư ơ n g hoa thần thức đảo qua rất nhanh liền phát hiện ngoài cửa người là ban ngày thấy qua nguyễn tịch bất quá hắn tới làm chi theo lý hai người rượu thịt giao tình ở giảng giải hoàn cổ võ giới tình thế sau liền kết thúc hơn nữa còn là nửa đêm canh ba tới chẳng lẽ là muốn từ tiến gối lên tiệc không đúng hắn là nam hẳn dùng tặng hoa một đoá hình dung mới được đệ tử nguyễn tịch thành tâm túi trào xin sư tôn truyền thụ ta cao nhất diệu pháp nguyễn tịch quỳ ở trước cửa bịch bịch bịch dập đầu trước đầu ban ngày trương hoa đại phát thần uy một màn thật thật sâu đen rung động nguyên lai、like、trong phim ảnh tình tiết cũng đặc biệt là thật nghệ thuật quả thật là tới từ sinh hoạt càng kính bạo chính là sau đó hắn để ý hỏi thăm lại phát hiện trương hoa cử xuống còn có một con dao long dao long chiều dài trăm thước ngồi chi có thể dạo chơi tứ hải trăm mét dao long cái này đặc biệt trong thần thoại tiên nhân cũng không quá như vậy ạ mình lại có duyên mời tiên nhân ăn cơm không cầm ở cơ duyên bái sư cầu khẩn hẳn là kẻ ngu đệ tử sư tôn bùn tọa sao chẳng biết lúc nào thu ngươi làm đồ đệ trương hoa tròn trẻo lạnh lùng vang lên thanh âm cách cửa gỗ truyền ra cái này thanh âm không lớn nhưng vô cùng cái uy nghiêm một chút liền đem nguyễn tịch c h ấ n trụ đầu này vậy dập đầu không đi xuống cười nhạo bị người nhân quả nhưng là phải còn dập đầu là sư cùng đệ tử giữa lễ phép đ ô n g dưng vô cớ trương hoa cũng không muốn nhiều con ghẻ lần trước vương hiểu phong chuyện thật đem hắn chán ghét phải chết học trò đồ chơi này tính toán một chút liền đừng thu m i ễ n ngày được s a u tự Thủ tốt, bấy mình.、Thủ、đoạn không chốt ế bế t trong tay thua. thể thương, trò t cho hoa nhân, mạng, mình không cho lực. chương、hoa、nhận thua. Có thể bế quan chữa đây đây địch bị lực, Có là là học b ụ nhất g t ă m mà m hỏi chết, thật hoan tính biệt là Toàn đặc vậy sự quá uổng. gì? u c h ố nhất là tu chân giới mua lại học trò thành dài sau còn có thể chạy một chút chân đánh trợ thủ có thể trái đất thật thôi cùng hắn lớn lên c h í ít mười năm coi là thật quá dài không chở được lâu như vậy đệ tử đệ tử tông sư vai b ư ớ c bách tới nguyễn tịch có lòng giải thích nhưng là ngay cả lời cũng không nói rõ ràng ấp á ấp úng lầm b u ồ n tọa thời gian là đạo lý nào n i ệ m tình ngươi ban ngày ơn một chén cơm b u ồ n tọa liền không đáng ngươi so đo cút đi tiếng nói vừa dứt sức lực gió đập vào mặt nguyễn tịch thân bất do kỳ về phía sau lăn đi l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m liên tiếp lăn đến cửa thang lầu mới vừa dừng lại nguyễn tịch bỏ dậy nhìn không được c h a chữa thương thế quay đầu nhìn xem thang lầu lại tính toán một chút khoảng cách khó khăn nuốt nước miếng một cái lực đạo này nhiều một phần mình sẽ gặp cút xuống thang lầu nói không được sẽ bị thương nặng thiếu một p h ầ n thì không đến được cửa thang lầu thủ đoạn này phần này lực không chế coi là thật đã gần tiên nguyễn tịch lẩm bẩm khá là hâm mộ nhìn về phía trương hoa cửa phòng nếu không phải biết cõi đ ờ i này có này thần thông thì thôi bây giờ biết lại không thể tu hành một phen coi là thật giống như móng mèo nạo tâm khó mà chịu đ ư ợ c tại chỗ trần chờ ba mươi giây nguyễn tịch chợt quỳ xuống một bước một dập đầu đi tới trương hoa trước cửa mong rằng sư tôn thương xót đệ t ử thanh tâm truyền thụ diệu pháp nguyễn tịch khẩn câu trước lời còn chưa dứt lại là một cổ hào hùng k i n h lực từ sau cửa truyền ra phốc long phốc long nguyễn tịch lần nữa thân bất do kỷ lăn đến cửa thang lầu chỉ kém một tia liền muốn hoàn toàn trồng xuống nham chứng một lời không hợp sẽ để cho người cút nguyễn tịch trong lòng nín thở có thể suy nghĩ một chút nhưng bỏ dậy lần nữa tiếp tục quỳ xuống ở trương hoa trước cửa sư tôn đệ tử là thành tâm hướng nói mong r ằ n g sư tôn thu nhận lúc này sau cửa nhưng là không lại truyền ra bàng bạc kinh lực mà là bay ra một cái lạnh lùng thanh âm thành tâm ha ha thành tâm có ích lợi gì nếu như thành tâm liền được thu làm đệ tử vậy bổn tọa học trò có thể từ nơi này cửa phòng một mực xếp hàng đ ô n g phố lớn c ú t đi còn dám tới đây cẩn thận tính mạng ngươi lời này vừa ra sau cửa liền không một tiếng động nguyễn tịch ngay vậy cũng là một hồi t r ầ m mặc làm là hoa hạ thế kỷ mới tốt chàng trai hắn tiếp xúc lao sư phần lớn là đưa tiền là có thể học cái loại đó giống như trương hoa như vậy tuổi còn trẻ lại thực lực phi phạm cộng thêm nóng nảy quái dị hắn còn thật không biết nên làm sao tiếp xúc làm một có ba mươi căn hộ tháo đời thứ nhì trừ nhà và tiền hắn gì cũng không có có thể trương hoa bực này cao nhân há lại sẽ thiếu thiếu những đồ chơi này hắn ban ngày nhưng mà chính mắt nhìn thấy ngày thường gùng t r ư ớ c hô sau hộp đêm ông chủ hùng ra cùng cái chó s ù tựa như ở trương hoa trước người bận bịu i trước bận bịu i sau đó rất sợ người thủ hạ phục vụ được không chú đáo đây chính là hùng gia ạ thành phố hoàng sơn dưới đất lão đại bản thân có ba mươi căn hộ ở hộp đêm tiêu xài vậy hơn một triệu đối mặt hùng gia vậy nhiều lắm là bị gọi một tiếng gật đầu liên tục tư cách cũng không có ân liền cái này còn được nhìn đối phương tâm tình tâm tình không tốt vậy đặc biệt vẫn là càng xa càng tốt đừng góp đi lên tự tìm cái chết không cam lòng thật không cam lòng ta nhưng mà có ba mươi căn hộ người đàn ông hơn nữa có thể gặp được cái này tiên duyên cũng một hớp đoán trúng trương tông sư họ cái này nhất định là ông trời an bài ông trời cũng cảm thấy ta nguyễn tịch đời này không phải người bình thường mạng ta làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện nhận thua ta nhất định sẽ bái sư thành công nguyễn tịch tâm niệm nhất định trong đầu nhanh chóng suy tư dạy đối sách năm phút sau đó nguyễn tịch trợn dập đầu sư tôn ban ngày đệ tử cùng ngài ăn cơm lúc đó ngài từng dùng đũa gõ đệ t ử góc ba hạ chuyện này không biết sư tôn phải trăng nhớ được nội môn một hồi trầm mặc nguyễn tịch hít sâu một hơi tiếp tục nói sư tôn đây cũng là duyên phở phải biết thạch hầu tôn nộ g không mặc dù có thể được chuyển hắn sư bồ để lao tổ trường sinh diệu pháp cũng chính là bởi vì là nó bị đánh ba hạ giờ phút này là giờ tí canh ba thiên mong rằng sư tôn xem ở duyên phân thượng thu học trò làm đồ đệ vừa nói nguyễn tịch liền không để ý hết thẻ bình bịch, bịch dập đầu ngẩng đầu lên d ê nghĩ Nội môn, n t r ư ơ o đoạt xảo trong. a nay qua tựa ngưng thần suy tính.、Cái、này Nguyễn phen cưỡng phần duyên bên không, nói những ngày vòng vòng, nay diện này. n g Tịch một tuy từ hết thẻ, thậm thể hết thẻ một tiếp một khá hợp Hôm chí hồ hôm h suy vậy mấy Cái có cơ có có cuộc mới là là lý, ở ngợi chốc lát trương hoa lạnh lùng nói bồ đề tổ sư thụ nhưng mà trường sinh diệu pháp bổn tọa tuy học cứu thiên nhân cũng không dám nói bữa trường sinh đệ tử tư chất ngu đ ộ t cũng không dám từ so thạch hầu như vậy đệ tử c h i thành tâm trời đất chứng giám nguyễn tịch vội vàng phát ra thể trong lòng khá là thấp thỏm sống hay chết là siêu phàm vẫn là bình thường liền xem hôm nay cái này đánh cuộc một lần giờ k h ắ c này hán tim đập được thật nhanh so với lúc trước biết nhà mình nhà tổ phải bị phá bỏ và rời đi lúc nhảy còn nhanh ba mươi căn hộ chỉ có thể bảo đảm tiểu phú cả đời có thể như bái sư thành công là được hoành hành hoàng sơn không người dám ngăn cản kéo kẹt cửa gỗ từ bên trong mở ra sư tôn nguyễn tịch kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên vào đi trương hoa nhàn nhạt nhìn nguyễn tịch xấu xí nói nói trước thú ngươi diệu pháp có thể nhưng nếu ngày sau xảy ra chuyện bổn tọa cũng sẽ không còn ngươi ngoài ra ngươi nếu dám tiết lộ nửa chữ cái này trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi chương ba trăm hai mươi hóng gió đệ tử rõ ràng tạ ơn sư tôn nguyễn tịch lại là bình bịch bịch dập đầu ngẩng đầu lên thiện trương hoa vung tay háo bảo Đem Nguyễn tạ ị c cùng h thổi lên, tọa phương pháp tu hành tên viết Thái Huyền Kinh, là nhiều tọa tu tên viết bổn người lên, là huyền đứng đầu, vô cùng diệu. Như ngươi đầu, diệu. vô n lòng chế, đạo ân. Tạ ơn sư tôn đệ tử nhất định cố gắng gấp bội nguyễn tịch vừa nghe trường sinh hai chữ lập tức hưng phấn khó mà từ cẩm trưng ơ hoa không sư tôn tuổi còn trẻ liền lên cấp tông sư chắc hẳn dựa vào chính là cái này thái huyền kinh hôm nay mình cũng có thể tập được n à y công nói không chừng ngày sau cũng có thể giống như sư tôn như vậy v à i phong ân trọng yếu nhất chính là làm con dao long làm t h u cưới hơi rồng n ữ thiên cuộc đời này nếu có thể cưới một lần cũng không ư ổ n g kiếp sau ở giữa đi một lần vậy chết vậy là có thể nhắm mắt tiếp theo ba ngày trương hoa một bên củng cố tu vi một bên chuyển thụ nguyễn tịch thái huyền kinh nguyễn tịch tư chất không hề coi là cao và những cái kia đặc trùng tinh anh không cách nào so sánh được ở trương hoa bất kể phí tổn đưa vào hạ n xài hai ngày mới khó khăn lắm tìm được khí cảm nhập môn tư chất ngu độn gỗ mục không thể khắc vậy chính là hình dung thứ người như vậy nếu không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hơn nữa nhiều vật thí nghiệm quan sát vậy là tốt trương hoa là thật không muốn để ý tới hàng này có cái này không chung đi quan sát một chút lánh phong hứa tam đa đám người độ tiến triển tốt biết bao một cái khác gian phòng nguyễn tịch ngồi xếp bằng đang dẹ đặt lại hưng phấn không thôi vận chuyển lên nội khí một vòng lại một vòng mỗi vận đi một vòng cũng có thể cảm giác được nội khí lớn mạnh từng kia cảm giác này liền cùng ban đầu lần đầu tiên kiếm tiền như nhau thoải mái nổ mấy ngày trước đầu không trắng dập đầu hạ vận chuyển 36 vòng sau đó nguyễn tịch chậm d ã i thu công dựa theo c h ư ơ n g hoa d ạ n dò hắn một ngày có thể vận chuyển 36 vòng thân thể liền đến cực hạn nhiều đi nữa liền tổn hại sức khỏe cái mất nhiều hơn cái được tôn sư trọng đạo rất trọng yếu hắn là một nghe lời đồ đ ệ tốt những ngày qua thông qua nói xa nói gần hắn cũng biết trương hoa t r ư ớ c là nhận một đệ tử bất quá vị này chưa bao giờ gặp mặt đại sư huynh có chút cái hố lại giúp người ngoài mưu hại sư phụ tuy là vô tình khá vậy trắng trợn vi phạm sư phụ dặn dò đưa đến sư phụ bị thương đem hắn hoàn toàn bông tha hơn nữa thu học trò tâm tư vậy phai nhạt nếu không phải như vậy đêm hôm đó vậy chưa đến nỗi muốn dập đầu hơn một trăm đầu m ớ i bái sư thành công hi hi cái này ngu sư huynh ả thật đặc biệt không đầu óc ngày sau sư phụ nhất mạch vinh quang liền giao cho ta tốt lắm ta nhất định sẽ đem chi phát huy nguyễn tịch suy nghĩ một chút khoe miệng không tự chủ c h ả y chút nước miếng đi ra ngày đó ăn cơm lúc đó hắn ánh mắt cũng không nhàn rỗi t r u n g quanh cổ trang hiệp nữ phong tư đem sâu sâu hấp dẫn nếu không phải biết thân phận đối phương không cho xúc phạm nói không được đã sớm tiến lên bắt chuyện sau đó muốn một thoại c h á t buổi tối hẹn nhà khách s o tải một hai nghe nói tập võ cô gái thân thể tính dẻo vượt xa người thường có thể giải tỏa rất nhiều tư thế cũng không biết là không phải thật. biết là ừ hôm nay ta nhưng mà tông sư môn hạ đệ tử nói ra cũng là lớn có thân phận người hơn nữa cổ võ đã nhập môn những cái kia cái hiệp nữ fans nữ cửa sau khi thấy được còn không được nhanh chóng lấy lại nguyễn tịch hưởng thụ suy nghĩ vô tình hay cố ý ở giữa nhưng là không để mắt đến nhà mình sao chịu được so phan trường giang giá trị nhan sắc đừng xem hắn là có ba mươi căn hộ người có thể ít năm như vậy tới đều là tiêu tiền bán còn như dựa vào tự thân mị lực hấp dẫn mỗi tử đó là nhà trẻ không g i ả i tàn lúc mới có đ ã i ngộ đáng tiếc khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không nắm chặt cơ hội t eru iencu a vn đúng rồi ta xem sư phụ mới có thể có bây giờ cái này tu vi nhất định là một lòng khổ tu người chắc hẳn rất nhiều người ở giữa vui thú còn không có h i ể u q u a làm là hắn đệ tử duy nhất đương nhiên là có trách nhiệm mang sư phụ lãnh hội nhân thế tốt đẹp nguyễn tịch tí r niệm cùng nhau lập tức không kềm chế được lê lết cọ chạy đến trương hoa ngoài cửa mời trương hoa cùng đi ra ngoài lái xe hóng gió ngoài dự liệu của hắn là trương hoa cuối cùng một hớp đáp ứng không mang theo chút nào do dự ba ngày không ra cửa dưới lầu canh chừng cổ v õ giới mê đệ p h è n nữ cửa vậy không nhiều như vậy tính nhẫn lại phần lớn bị trưởng đ ố i đãi trở về tập võ hai người rất thuận lợi ra cửa đi tới một xưởng đồng xe ô tô ben toaddy màu đen a năm sư phụ đây chính là đồ nhi xe nguyễn tịch khá là tự hào giới thiệu đã từng hắn là có ba mươi mốt căn hộ người sau đó thấy cái này chiếc a u d i a 5 hắn là được chỉ có ba mươi căn hộ người nhà một mực ở tăng trị giá mà xe rơi xuống đất giảm một nửa theo lý cái này ngu xuẩn hành vi suy nghĩ một chút liền sẽ hối hận bất quá thiên kim khó khăn đổi trong lòng tốt hắn cũng không để bụng ông cái này xe hơi động cơ rõ ràng cho thấy đi qua cải trang lúc phát động lại có xe thể thao máy ông minh thanh khởi bước tốc độ vậy rất nhanh mười giây liền đạt tới trăm dặm một đường ra khỏi thành lái về phía hoang dã gió hẹ đối diện quần quật tới thổi ngươi hết sức sảng khoái thoải mái tới cực điểm nguyễn tịch cũng có chút l â n lâng sư phụ cái này đua xe mùi vị ngươi chưa thử qua đi nhiều lắm thử một chút loại này cấp tốc có thể nói đời người hưởng thụ không nhiều thử một chút quá đáng tiếc trương hoa nhắm hai mắt nhàn nhạt nói là không làm sao thử qua vậy ta cũng thấy r ộ n g bó tâm sư phụ nguyễn tịch ngay tức thì đổi sắc mặt cợt mờ n ở làm sao q u ê n chứ bên người vị này chính là có người rồng thấy rồng ngự thiên là bao lớn hưởng thụ há là chạy như gió lốc có thể so với sư phụ nguyễn tịch tiên lặng chốc lát cười miệng nói có thể hay không để cho đồ nhi mở mắt một chút biết một chút về trong truyền thuyết giao long là vì sao hình dáng đồ nhi dù sao cũng là sư phụ muôn hạ nếu như liền giao long đều không gặp qua đi ra ngoài sẽ bị người chê cởi tên nhà quê đến lúc đó cũng là thất lạc sư phụ ngài mặt mũi hạ không có gì đẹp mắt g i á n g vẻ cùng trên nét tranh ảnh không sai biệt lắm trương hoa nhàn nhạt trả lời liền ánh mắt đều không tĩnh nói nhảm g i á n g vẻ nhất định là không sai biệt lắm bất quá ngươi liền cho câu thống khói nói có cho hay không xem đi nguyễn tịch trong lòng ngầm tối t â m than khổ trước trên mặt nhưng là cười nói hẳn không như nhau đi ta nghe nói sư phụ giao long là một bên xanh lơ một bên đỏ khẳng định có chỗ đặc thù ngươi đang hoài nghi vi sư nói trương hoa t h a nhâm như cũ bình thản có thể nguyễn tịch nhưng có thể cảm nhận được hắn hạ dũng động vô cùng sắc khí vội vàng cười miệng nói làm sao biết đ ỗ nhi làm sao dám hoài nghi sư phụ người nào không biết sư phụ phẩm đức cao thượng nhất ngôn cửu đỉnh đạo đức cao đ Đố ỗ nhi đối với sư phụ nhưng mà trăm phần trăm tín nhiệm vậy thì đàng hoàng lái xe xảy ra tai nạn xe cộ đ ừ n g trách vi sư xấu xí nói chưa nói trước đầu đến lúc đó vi sư khẳng định thấy chết mà không cứu trương hoa nhàn nhạt nói yên tâm đi sư phụ đ ư ân từ không tin được ba giây phía trước giao lộ liền gặp g i a o một cái cảnh giơ tay lên tỏ ý dừng xe nguyễn tịch t r ợ n tỏ mắt các người ngày hôm nay tình huống gì đứng xếp hàng tới đánh lao tử mặt sao lao tử nhưng mà có ba mươi căn hộ người đàn ông cũng phải cần mặt mũi chương ba trăm hai mươi mốt ngự long người người người người Ngươi có biết hay không láo tử và các người cục trưởng là cùng nhau ở hộp đêm phiêu qua đáng tin giao tình xin lấy ra ngài bằng lái c ả m ơn cản xe cảnh sát giao thông là cô em eo hết mập m ô n g lớn chân dài mặt trái xoan cộng thêm cả người đồng phục và anh khí mười phần ngũ quan ngược lại có loại kiểu khác cắm rỗ vương tình lại là ngươi nguyễn tịch vừa gặp cô em này nhất thời quát to lên cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn thường xuyên bởi vì là vi phạm quy định bị người đẹp này cảnh sát giao thông bắt tiền phạt nếu không phải hắn là có ba mươi căn hộ người đàn ông núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi như vậy t à n nhận phạt tà m ộ i tử ngày hôm nay ca có khách ở đây nếu không ngươi liền đại phát từ bi thả ca ca một con ngựa yên tâm cùng ngày mai ca khẳng định lên ngươi ngành giao tiền đi ca nhưng mà có ba mươi căn hộ người đàn ông không thiếu được ngươi cái này hai tiền nguyễn tịch vừa nói mềm mỏng không nghi ngờ chút nào mình đây nhất định là siêu tốc cũng không biết siêu tốc liền nhiều ít mới vừa nói chuyện phiếm quá hưng phấn chân t r ợ t một cái vạn nhất siêu tốc năm mươi phần trăm nhưng là phải thu hồi bằng lái xin lấy ra ngài bằng lái c ả m ơn vương tình giọng không thay đổi mày liêu thì đảo thụ lên đối với nguyễn tịch hàng này nàng nhưng là muốn muốn liền ngứa răng dựa vào mình không thiếu tiền ngày ngày siêu tốc chạy như gió lốc không đem mạng người coi ra gì nếu không phải như vậy nàng cũng không biết cô y đang nghỉ ngơi mặt trời mọc tới cha xe m ộ i tử nguyễn tịch nháy nháy mắt ti hí định ngây ngô cầu được tha thứ ân chỉ tiếc hắn đánh giá cao mình tựa như phan trường giang giá trị nhan sắc lần này động tác nhưng là để cho vương tình hơn nữa nổi giận bằng lái vương tình lạnh lùng trách mắng nguyễn tịch chỉ một cái chương hoa giới thiệu tạm biệt tạ m ộ i tử ngươi không nghề mặt tăng cũng nghề mặt phật tới tới tới nhìn một chút bên người ta vị này đây chính là ta thành phố hoàng sơn khách quý lao ca ta là vì để cho chúng ta thành phố hoàng sơn cho khách quý lưu ấn tượng tốt lúc này mới vô tình nhanh chút bằng lái vương tình tiếp tục trách mắng xem đều không xem trương hoa một cái khách quý thì như thế nào có thể bao trùm h ó a hạ luật pháp trên nói sau nguyễn tịch cũng chỉ một phá bỏ và rời đi v ù n g nổ hộ có thể biết gì nhân vật lớn sư phụ ngươi xem cái này nguyễn tịch là thật mềm lún câu cứu tựa như nhìn về phía trương hoa bởi vì trước tập võ thành công h ắ n giờ phút này có chín thành chắc chắn là siêu tốc liền năm mươi nói cách khác ngày hôm nay bằng lái giao ra nhất định là không giữ được không gánh n ổ i cũng được đi mấu chốt là không bằng lái nhưng mà không để cho mở xe cái này r i ã ngoại hoang vu chẳng lẽ đi trở về đi tự mình một người ngược lại cũng không có vấn đề có thể sư phụ bao lớn nhân vật à, có thể cùng mình vậy đi trở về đi sao xấu xí nói đã nói trước đầu xảy ra chuyện đừng tìm ta ngươi tự cầu nhiều phút đi trương hoa lắc đầu một cái tự nhiên mở cửa xe xuống xe tạm biệt tà sư phụ ta bằng lái bị treo ngài cũng không được đi trở về đi sao ngươi là được được tốt liền làm phát phát thiện tâm tùy tiện cho người đó gọi điện thoại thôi nguyễn tịch đề nghị mấy ngày nay muốn viếng thăm trương hoa người thật là có thể xếp hàng đóng cửa hơn nữa người người là chân tránh nhân vật quyền quý giống như cái gì cục giao thông giải vậy đặc biệt liền lên là hiệu coi cuối danh cũng hạng. Ơn, như hàng dụng, cùng dù chưa sao có xếp hạng. Ơ, coi như xếp hàng lên vậy là vô đối ề liền đều u quá chuyện, quyết. là là lại lễ là vào và phàm coi thiếp, điện tới, giải cũng không như như bọn cũng vẫn nhã, danh cũng ngực khẳng định cửa được. có chỉ hòa họ vô vậy, vật bảo để đảm, để đ Bất ý với phổ thông nhân dân siêu tốc nhất định là vi phạm quy định nhưng đối với bậc này chân chính quyền quý siêu tốc nhằm nhỏ gì coi như là đụng chết người hù hù hụ không nói miễn được bốn l i bốn ngược lại coi là cái biết lý lẽ vương tình gật đầu một cái không nhịn được nhìn nhiều trương hoa hai mắt nguyễn tịch tuy ỉ có tiền thích hơi nổ có thể xem hôm nay thái độ này cái này trương hoa nói không chừng là thật biết nhân vật lớn gì. ấn gì ân lớn lên được vậy so nguyễn tịch thuận mắt hơn như có cơ hội nàng không ngại biết một phen nghĩ như vậy nàng đang suy nghĩ làm sao mở miệng tương đối thích hợp liền gặp trương hoa thuận tay từ trong tay h áo quăng ra một đạo dây đỏ cái này dây đỏ gặp gió tức tăng rất nhanh không trung liền nhiều một cái trăm mét dài xê dịch dạo chơi chuyển không chừng thanh hồng sắc giao long trương hoa nhảy lên một cái rơi vào đỉnh đầu giao long t ậ ngự long thăng thiên đi vương tỉnh chỉ ngây ngốc nhìn không trung long ảnh giờ phút này tâm tình đã không thể dùng không nói để hình dung phải dùng không nói cực kỳ mới được ta đi ta đi ta đi nguyễn tịch liền liền phun v ỗ vào dậy gương mặt ta đặc biệt không có nằm mơ đi không có nằm mơ đi vậy giao long lại ở sư phụ trong tay háo lúc ấy vậy giao long khoảng cách ta cánh tay chỉ có hai mươi chín điểm bảy cm ta lại không có cường tráng dậy lá gan sờ một cái như ông trời lại cho ta một lần cơ hội lao tử nhất định phải lột rồng nguyễn tịch lớn tiếng hối tiếc hắn là sư phụ ngươi sư phụ ngươi nuôi một con rồng vương tình lấy lại tinh thần không dám tin hỏi đó là đương nhiên nguyễn tịch nhất thời hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng đứng lên có giao long thường bạn ta người sư phụ chỗ dựa h á n kinh sợ gì ta không phải đang nằm mơ chứ cái này điều này sao có thể cái này không khoa học vương tình vẫn là không dám tin tưởng không có nằm mơ mỗi tử bây giờ biết ca sư phụ là bao lớn khách quý đi người ta có thể tới thành phố hoàng sơn là thành phố hoàng sơn q u a n vinh nguyễn tịch đắc ý cười một tiếng c h ậ t cẩn thận quan sát vương tình trước kia đều là làm việc công hơn nữa bị phạt khoản tâm khí không thuận sống chung không lâu vậy không phát hiện cô em này xinh đẹp bao nhiêu nhưng bây giờ tỉ mỉ vừa thấy lúc này mới phát hiện vương tình dài phải trả thật không tệ nghĩ như vậy nguyễn tịch lại nói m g ụ y tử ngày hôm nay có d a n h rỗi không lão ca mời ngươi uống một ly buổi tối lão ca và ngươi tỉ mỉ trò chuyện một chút ca là làm sao bái sư thành công đây cũng chính là gặp ngươi làm người không tệ nếu không vì giảm thiếu đối thủ cạnh tranh vậy ca nhưng mà không chuyển ra ngoài và ngươi uống rượu vương tình liếc nguyễn tịch một cái kiêu ngạo ngửa đầu một cái được rồi ngươi kinh nghiệm chính ngươi giữ đi ta hay là đi nghiên cứu một chút làm sao lên trước tốt ngươi nguyễn tịch tức giận nha ca muốn tài có tài phải dựa vào núi có chỗ dựa so với kia chút cái đất ông chủ có nội tình nhiều vương tình phản trừ nguyễn n g tịch một cái quát lên ngươi cái gì ngươi b à n g lái nguyễn tịch ngay tức thì mềm lũn lớn tiếng kêu hoan tạm biệt tà tỉ tỉ ngày hôm nay liền dòng thần cũng gặp được bao lớn chuyện vui ả lại thế nào cân cân so đo siêu tốc chút chuyện nhỏ như vậy đâu Có cho hay h k ô nguyễn Vương tình móc điện thoại móc ra uy hiếp. n g u y tịch c hoàn ỉ được Tịch ngựa ngùng ngựa bộ. 6 giờ sau, Nguyễn giờ bộ. sau. h thành đi bộ du lịch cuối cùng trở lại hộp đêm còn chưa kịp nghỉ ngơi chốc lát liền nghe một thanh âm lạnh lùng chuyển tới nguyễn tịch vi sư bấm ngón tay tính toán cuộc đời này khi có tám vị đệ tử ngươi là mới nhất nhập môn liền đứng hàng lao bát à nguyễn tịch thể v à i đáp lời qua thật lâu mới phản ứng được nguyễn tịch b á t đệ tử nguyễn tịch tám mềm gà bắt đệ tử cái này cái này cái này sư phụ có thể hay không đổi một chút tà để cho ta khi láo bảy cũng được nguyễn tịch lớn tiếng đề nghị trước muốn không khi láo tám cũng được phản bội rời sư môn đi. chương ba trăm hai mươi hai vào cửa hoàng sơn bên đỉnh thiên châu đỉnh đ ố i bên ngoài một mực ở bảo vệ đặt kế hoạch xây dựng trong có thể nhà không gặp nhiều đội thi công bóng người vậy không thấy được chỉ có cổ võ giới cụ già mới biết ngày này châu đỉnh chính là hoàng sơn kiếm phái sở tại tháng bảy hoàng sơn kiếm phái p h o n g sơn đại hội sắp mở lui tới tham gia náo nhiệt cổ võ giả đếm không hết dĩ nhiên tham gia náo nhiệt quá nhiều người tự nhiên không thể nào từng cái cũng an b à i ở trên trời châu đỉnh cư trú phần lớn đều là tới trước nói với cái tên ghi danh một chút cho thấy đại hội ngày đó sẽ đến sau đó liền vừa tê dại xem dưới đất núi đều tự tìm địa phương cư trú người tới là thật nhiều chỗ ghi danh lại xếp dậy hàng dài bây giờ thời cuộc hỗn loạn huyền băng bó được vô cùng chặt thật vất vả có thể ra tới xem náo nhiệt một chút là người liền không muốn bỏ qua sư phụ liền nơi này chỗ ghi danh ở nơi này nguyễn tịch hưng phấn xông lên phía sau chào hỏi mình vậy rất tự giác xếp hạng cuối cùng chiếm chỗ ngồi trương hoa chậm rãi bước đi lên đỉnh núi gặp được nguyễn tịch bộ dáng kia chỉ được gâm thầm lắc đầu nguyễn tịch bắt đệ tử danh bất hư truyền ả quả nhiên là không cứng nổi hóa kinh sợ sư phụ có gì không đúng sao kinh qua mấy ngày sống chung nguyễn tịch vậy học nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người rất nhanh kịp phản ứng xếp hàng đó là không thân phận người không thực lực mới cần phải làm chuyện à trương hoa lười phải cùng cái này ngu xuẩn học cho giải thích tự nhiên tiếp tục đi về phía trước phía trước là đại sảnh do hoàng sơn kiếm phái hai vị đệ tử trong trường nên đưa về khách tới người này thằng nhóc hắn là thời ngươi một xếp hạ nguyễn n g tịch sau lưng mặt thẻo tán tu hỏi đúng vậy liền lên tuần lễ ta thật vất vả mới bái sư thành công nguyễn tịch đang d ư ớ n cổ lên hướng t r ư ơ n g hoa nhìn nghe vậy ư ớ n ngực một bộ dương dương đắc ý hình dáng bất qua ánh mắt vẫn là luôn luôn rơi hướng t r ư ơ n g hoa chỗ đối với mình có thể bái tông sư vi sư c h u y ệ n này hắn có thể là đặc biệt kiêu ngạo con trâu này có thể cầm đi ra ngoài thổi cả đời không là hai đời đời sau hắn còn phải tiếp tục tuổi tuổi trẻ à mặt theo tán tu lắc đầu một cái ngươi trước liền một người bình thường đi cổ võ r ơ i cái này được làm nước sâu đâu nhìn như phong cảnh có thể sau lưng cũng có các loại dính d ấ p đau khổ muốn học bản lanh thật sự quang tùy tiện tìm một người bái sư là không được tốt nhất được vào đại môn phái mới có thể tìm được tốt núi dựa nhất là gần đây không so với trước kia loạn trước đây sư phụ ngữ ư như thế trẻ tuổi nhìn dáng dấp liền lỗ mãng mặt theo chỉ trương hoa nói vâng dạ ừ bây giờ hắn còn đi về phía cửa chính muốn đi vào xem xem sao thật làm cái này khu du lịch hoàng sơn kiếm phái là ai cũng có thể vào nếu không phải lần này hoàng sơn kiếm phái cho đòi mở đại hội tựa như ngươi ta bực này tán tu căn bản không có thể có thể vào một dòm ngó chân thực cho dù bây giờ vậy cũng được ở đặc định thời gian đặc định địa điểm phương có thể vào hắn bây giờ liền muốn đi vào hắn lấy là hắn ai hả? ngoài miệng không có lông làm việc chưa vững mặt theo đổi lại đầu ngón tay chỉ một cái hai giữ cửa đệ tử vậy hai giữ cửa đệ tử ngươi nhìn thấy chứ đừng xem giống vậy tuổi còn trẻ nhưng người ta thực lực không giống bình thường thật sớm liền đạt tới nội kình lấy ta tính toán chí ít cũng phải là cái nội kình đ ỉ n h cấp sắp đột phá hoa kính hãy chờ xem ngươi sư phụ kia nhất định sẽ bị cản lại vừa nói mặt thẹo lại chỉ hướng trương hoa giờ phút này trương hoa đã đi tới trước cửa nói hai tiếng trong đó một đệ tử liền đi vào truyền đạt khác một đệ tử thì cùng kính đem trương hoa đón vào lão ca sư phụ ta tiến vào ta cũng được nhanh chóng đi vào nguyễn tịch s ô n g lên mặt thẹo gọi một tiếng vừa tựa như bừng tỉnh nhớ tới vỗ đầu một cái hỏi đúng rồi lao ca mới vừa ngươi nói gì tới đệ ta gì vậy chưa nói mặt thẹo đỏ cả mặt ngập ngừng nói nửa ngày không nói ra lời nguyễn tịch khẽ mỉm cười cũng không trì hoãn lập tức co cẳng đuổi theo tâm tắc giả heo ăn hổ oán hận người cảm giác làm thật không tệ hoa long vương bên này mời giữ cửa đệ tử kêu lưu bất đ ộ n g hắn khỏe miệng mang một rồi vóc người gầy gò không cao ánh mắt nhưng vô cùng là có thần xem hình dáng là một cơ t r í sư phụ đợi ta một chút nguyễn tịch hô, hô to chạy tới trương hoa lười được phản ứng tự nhiên đuổi theo lưu bất đồng lại không thể như vậy tận lực chậm lại bước chân đợi được nguyễn tịch đuổi theo sau đó lại khen một tiếng long vương đ ắ t đệ tử long hành hổ bộ coi là thật khí độ phi p h à m g ả người cũng không kém ả nguyễn tịch rất không biết xấu hổ đón nhận tân bút ha ha trương hoa cười lạnh một tiếng dẫn đường đi ai ai lưu bất đồng gặp trương hoa bộ dáng kia vậy không dám nói thêm gì nữa rất là cơ chi ở phía trước dẫn đường hai người đi theo sau lưng hắn vòng ba phút liền vào một ưu nhã rất khác biệt tiểu viện bên trong viện mới trồng các loại lan cỏ lộ vẻ được ngũ t ĩ n h mà có phong cách long vương đại nhân đây là ta hoàng sơn kiếm phái chuyên môn dùng để chiêu đại khách quý tiểu viện một năm cũng không dùng được mấy lần như long vương đại nhân nguyện ý không ngại nhiều ở đoạn ngày giờ lưu bất đồng cười giới thiệu trương hoa không lên tiếng chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu nguyễn tịch nhưng không nhịn được chen miệng nói các người không phải đều nói muốn cô lập núi lại sao lại thế nào để cho người lâu ở cái này lưu bất đồng lúng túng cười một tiếng long vương đại nhân là khách quý há là vậy quý khách có thể so với tất nhiên muốn ở bao lâu ở bao lâu nguyễn tịch đông nhiên nói đúng rồi trên đường tới ta cũng nhìn thấy không thiếu việt tử mười mấy đâu trong này cũng ở người ai cũng đều là tông sư cái này lưu bất đồng khỏe miệng rút ra rút ra có chút không theo kịp nguyễn tịch ý nghĩ cười khổ lắc đầu một cái nguyễn công tử tông sư là dòng thần v ậ y nhân vật tùy tiện không ra hã là tầm thường có thể gặp ở bên trong là nguyễn tịch ngó giao giác suy nghĩ có thời gian có phải hay không đi chỗ cửa cái gì mỗi ngày tu luyện thời gian chỉ có một giờ cơ đó còn sót lại rất nhiều thời gian là thật không biết nên làm sao dùng trước kia ngược lại là có thể dùng ngủ mở n ằ m s ấ p đuổi nhưng bây giờ tinh n g c tốt thời gian ngủ ngắn mở n ằ m s ấ p ân thôi ngay trước sư phụ loại này thanh khiết lão sử nam mở n ằ m s ấ p đơn giản là đặc biệt tự tìm cái chết đợi một chút sư phụ là lông là lao sử nam hắn thực lực này cái này tướng mạo theo lý thì có nhiều nữ thần cấp mội tử lấy lại làm sao có thể vẫn là trai tơ chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là một nguyễn tịch đ ố n g nhiên cảm thấy hoa cúc run lên là mình buổi tối đó gõ cửa cử động lớn mật mà cảm giác hối tiếc cả buổi tối một người nam gõ khác một người nam cửa từ tiếng ô i lên tiệc tạo trợn t r e o người hình ảnh kia suy nghĩ một chút liền rợn cả tóc gáy công tử có gì phân phó cứ gọi lưu bất đồng nhưng không nghĩ nhiều đi nữa nói chuyện còn lại tất cả viện tử ở là ai từ trình độ nào đó mà nói vậy coi là riêng tư hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội nhưng mà mời cổ võ giới tất cả đạo nhân mã những người này tuy lớn nhiều cùng hoàng sơn kiếm phái giao hảo có thể lẫn nhau bây giờ vẫn là có ma sát chẳng qua là ngại vì hoàng sơn kiếm phái mặt mũi tạm thời nhẫn lại coi là không biết thôi có thể bọn họ giữa đệ tử nếu như gặp nhau vẫn là không thiếu được một lần châm t r ọ c nghiêm trọng rút kiếm t ỉ đấu người vậy không phải số ít gần đây vì xử lý những thứ này cái chuyện hư hỏng làm được hoàng sơn kiếm phái trên dưới là bể đầu sứt chán cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nhiều hơn giữ bí mật phương là hơn sách chương ba trăm hai mươi ba ngũ lão nguyễn tịch là một không ở không được tính tình an trí tốt sau đó liền lập tức ra cửa tất cả viện tử nhảy loạn làm là tông sư thân truyền bát đệ tử ân đệ tử thân truyền thân phận này là đặc biệt cật hương cổ võ giới mọi người vậy nguyện ý cùng chi kết giao một phen kết cái thiện duyên hôm nay ma giao thế lớn nhiều bạn nhiều đường trương hoa nhìn như bị ba đại pháp vương ước chiến búng không được bao lâu làm người hài lòng còn chưa có chết đây vậy thì như thường vẫn là cao cao tại thượng thần uy hiển hách cao nhất tông sư không lâu nguyễn tịch liền nhiều mấy vị cổ võ giới bạn tốt ví dụ như bai núi kiếm trang thiếu trang chủ diệp phi vấn thiên các thiếu các chủ nam cung phóng bổ thiên các thiếu các chủ thạch hiên toàn bộ là danh chấn giang hồ thiếu niên hào hiệp người người hóa kính cường giả tông sư có hy vọng cũng chính là nguyễn tịch lòng khoan dung nếu không người bình thường đối mặt bọn họ tuyệt đối tự ti mặc cảm nguyễn huynh nghe quý sư cử xuống có một cái thanh long thánh thú chuyện này coi là thật hay không nói chuyện chính là thạch hiên phong độ nhẹ nhàng d à i công tử mặt như quan ngọc mày như núi xa thả minh tinh d ư ớ i đó là mười phần vòng giải trí có thể công có thể bị người bình thường thấy nhiều rồi nói không được liền một chút cảm giác tìm được người sinh thật yêu đúng vậy nguyễn huynh như là thật ngươi hẳn kinh thường gặp được vậy thanh long đi nam cung phóng cũng rất có hăng hái gia nhập thảo luận bọn họ cũng là lớn phái con em phần lớn là tông sư hậu duệ đối với người bình thường mà nói dòng thần thấy đầu không thấy đuôi tông sư với bọn họ mà nói không hề coi là hiếm lạ nhưng giao long lại bất đồng từ cổ trí kim lại có bao nhiêu người là chính mắt gặp qua giao long chính là bởi vì là thấy quá thiếu cho nên giao long đều biến thành truyền thuyết tự nhiên là thật ta cùng ngươi nói cái này thanh long có thể không bình thường ngày thường đừng xem mới hơn một thước điểm muốn kỹ lúc này một chút thì trở thành hơn trăm gạo đâu nhắc tới cái này nguyễn tịch liền tới hưng thú đ ê m ngày đó thấy thanh hồng tình hình khoa chương mười lần mị hóa mình trăm lần phân ba chương mười hai đoạn tốt dễ nói một phen ân trước mặt nửa giờ bên trong toàn đặc biệt là nước còn lại ba vị dạy dỗ không tệ đối với giao long cũng là thật quan tâm cho nên cũng chịu nhịn tính tình nghe nguyễn tịch thổi xong n g ạ mạng nguyễn huynh ngươi ta mới gặp mạ như đã quen từ lâu bọn ta huynh đệ đối với truyền thuyết này ở giữa giao long làm thật tò mò được chặt ngươi là long vương đại nhân đệ tử thân truyền không biết có thể hay không mang anh em chúng ta đi gặp một phen đúc kiếm sơn trang thiếu trang chủ diệp phi hỏi bọn họ đúc kiếm sơn trang lấy đúc kiếm hai chữ làm tên am hiểu nhất chính là đúc vũ khí lớn nhất thành tựu chính là đúc ra một c h ô i thông linh tính thần binh có thể nhiều năm qua như vậy linh tài khó tìm bọn họ đúc kiếm sơn trang đã có hơn trăm năm không ra khỏi thần binh giao long là trời xanh thánh thú hắn máu thậm chí lân mảnh đều là hiếm có linh tài như có thể được chút biên biên r á ắ t g á c thần binh trong tầm mắt à đúng vậy nguyễn huynh ngươi nói như thế nào đi nữa cho lực cũng không bằng để cho chúng ta chính mắt nhìn một chút tới mạnh à nam cung phóng vội vàng phụ họa rất đúng rất đúng bọn ta đều biết bạch di long vương đại danh lựa ngày không bằng gặp ngày không bằng hôm nay đi liền viếng thăm một phen đến lúc đó nguyễn huynh hỗ trợ nói tốt một chút cũng tốt để cho bọn ta mở mắt một chút thạch hiên vung lên theo bảo phong độ văn hoa thạch huynh nói như vậy quá mức thỏa cùng đi cùng đi diệp phi đồng ý trước ba người hoặc kéo hoặc kéo dưới nguyễn tịch lo ngại mặt mũi cũng không cách nào cự tuyệt ông cụ sư phụ ta là cái gì tính tình con rồng này là muốn gặp là có thể gặp thiểu ra ta cũng chỉ gặp một lần đâu nguyễn tịch thâm thầm, thầm thì bốn người rất nhanh đi tới nhỏ ngoài cửa viện đây là cổng sân nhưng lại bu đầy người tựa hồ có xảy ra chuyện lớn đây là tình huống gì nguyễn tịch không nghĩ ra thạch hiên là phong độ nhẹ nhàng đẹp chàng trai rất nhanh thì có người tự động cho biết tin tức tung sơn ngũ lao t ề tụ hướng bạch di long vương là tung sơn đệ tử thỉnh cầu công đạo tung sơn ngũ l a o là người nào nguyễn tịch dò hỏi những ngày qua tiếp xúc bọn họ mấy cái sớm đã đem nguyễn tịch căn cơ sở thấu biết đối phương là cổ võ giới manh mới nhìn nhau sau đó diệp phi mở miệng giải thích tung sơn ngũ lao là thành danh đã lâu tông sư cao thủ cũng là phái tung sơn của trụ ở tả hàn phong không quật khởi trước liền chống đỡ tung sơn kiếm phái cái này đại phái danh hiệu không ngã thật không nghĩ tới chỉ là một đệ tử xảy ra chuyện liền ngũ lao đều xuất hiện người tới không t ố t à. ngũ lao lao đầu này có phải hay không họ ngũ nguyễn tịch ôm một k i a may mắn hỏi nam tông sư đánh một cái và một ông cụ một mình đấu chương hoa trong này khu chớ quá lớn diệp phi thở dài lắc đầu một cái nam cung phóng thì trầm trọng vỗ một cái nguyễn tịch bả vai tin đồn tung sơn ngũ lao tinh thông ngũ h i ể n chất pháp ngũ lao đều xuất hiện liền thần bảng người t r o n g c u n g có thể khổn giết lần này à nhiều khá bảo trọng đi nguyễn huynh cái này cái này tại sao có thể như vậy nguyễn tịch trong chốc lát căn bản không biện pháp tiếp nhận hết t h ể các thứ này cảm giác mình trong nháy mắt liền từ thiên tri t i ê u tử biến thành bên đường chán nản nhỏ khất không còn không chỉ là như vậy những ngày qua có liên quan cổ võ giới quy củi hắn cũng biết nhổ c ỏ tận gốc như trương hoa chết hắn nhất định sẽ bị phái tung sơn thuận tay làm thịt nguyễn huynh muốn vào xem một chút đi có lẽ tình huống không ngươi nghĩ như vậy gặp thạch hiên nhàn nhạt nói như c ũ phong độ nhẹ nhàng ôn hòa lễ độ ân cái này không nói nhảm dù sao xảy ra chuyện cũng không phải nhà bọn họ tông sư rất đúng rất đúng tông sư đánh một trận nhưng mà khó khăn được vừa gặp không cho phép bỏ qua ả nam cung phóng vệ bổ sung nói lần này nói không chừng cũng không cần nguyễn huynh mở miệng mọi người là được gặp thánh thú thần uy d i ệ p phi trong mắt tinh mang l o ạ lên đại chiến cùng nhau bạch n i long vương và cử xuống giao long đối chiến tung sơn ngũ lão ngũ lao thành danh đã lâu trận chiến này tuyệt không phải như vậy ung dung giao long nói không được cũng sẽ bị đánh cho bị thương đến lúc đó nếu có thể làm một ít máu rồng lân mảnh tất nhiên cự tốt thần binh à. ba người cảm thán cũng không đoái hoài được sẽ cùng nguyễn tịch khách sáo r ồ i rít chen nhập cửa tiểu viện bên trong tiểu viện tung sơn ngũ lao đồng loạt g ạ t ra từng cái khí thế như vực sâu tựa như biển hơn nữa mơ hồ liên hiệp một thể như tâm thần làm một nhiếp thậm chí sẽ trong phảng phất thấy một tòa cao vút ngàn trượng núi lớn đón đầu đẻ xuống bên kia trương hoa ngồi xếp bằng đang thấy máy bộ đổ trà đỏ lò lửa nhỏ hoàng sơn thần suối lá xanh trà xanh lẩm bẩm lẩm bẩm bình trà b ư ớ c hơi nóng trương hoa thuận tay vỡ xuống đổ liền lại gia nhập thứ hai ba thần suối lúc này mới ngẩng đầu nhìn về tung sơn ngũ lao mấy vị ở xa tới là khách không bằng ngồi xuống uống một ly như thế nào bạch Y long vương quả thật danh bất hư truyền đối mặt anh em ta năm người áp lực còn có thể như vậy thản nhiên như thường được trà này lao phu uống tung sơn ngũ lao đứng đầu bạc đầu ông tiền phát cao giọng trả lời hắn s ắ c mặt đỏ thám dâu là đen tóc nhưng lại là trắng tuyết bạch tuyết bạch cái loại đó anh diệp lao đầu này lai lịch ra sao nguyễn tịch vậy chen nhập đám người phải chết vậy được chết biết không thể bực bội chết oan diệp phi nhỏ giọng nói bạc đầu ông tiến phát thành danh bảy mươi trở nhất thiện hưng trào công hắn ngọn gió chi thịnh dường như truy đuổi ma giáo bạch đầu hưng vương cần phải cả ngày hôm nay đã có ba mươi năm chưa từng cùng người đạo thủ hắn công lực thâm hậu tục truyền đã đạt tới tông sư đình cấp khoảng cách ngưng tụ tượng thần cũng chỉ kém nửa bước chương ba trăm hai mươi b ố lôi kéo nam cung phóng lại nói năm đó tung sơn ngũ lao và ma giáo bốn vương tranh đấu nhưng mà vô cùng là kịch liệt nhất là bạc đầu ông tiền phát và bạch đầu hưng vương cần phải cả ngày hai người danh hiệu cái bạc trắng đầu cầm đầu vì thay mình xứng danh hai người còn cố ý tiến hành ước chiến thua trước đổi tên thạch hiên t r ê n miệng nói chuyện này ta cũng từng nghe trưởng bối nói qua năm đó đánh một trận có thể nói náo động toàn bộ cổ võ giới có thể nói tông sư cuộc chiến đ ỉ n h cấp bạc đầu ông tiền phát cũng là người tàn nhẫn lấy căn cơ bị thương làm giá cứng rắn thắng cần phải cả ngày nửa chiêu cần phải cả ngày cũng là một xảo quyệt không hổ là người trong ma giáo làm việc không câu một ấu cần phải cả ngày nguyên bản họ điền danh chấn vì không thay đổi mình bạch đầu hưng vương danh hiệu cuối cùng đem toàn bộ tên họ cũng sửa lại đổi thành cần phải thiên đ ă n g coi là thật b u ồ n c ư ờ i người trong ma giáo là một cái khí một cái hư danh liền tổ tông chi họ cũng có thể ném hì hì hi. thạch hiên dếu cợt lắc đầu một cái mặt đầy vẻ khinh thường hoa hạ người trong từ xưa tôn kính chết trưởng gối coi trọng họ truyền thừa cho đến ngày nay vì đứa trẻ với a i họ cũng có thể vợ chồng bất hòa có thể bạch đầu ưng vương cuối cùng làm ra loại chuyện này chuyện này vốn là ma giáo truyền thống từ thánh chủ vậy liền bắt đầu thành t i ự u thánh cảnh sau đó ném nguyên bản tên họ tự hào vô cực muốn cùng thiên địa sánh vai thiên địa vô cực hì hì vô cực ma chủ trong đám người có người cười lạnh bùng nổ những người bên cạnh lập tức k h u y ê n nhủ ta đi ngươi không muốn sống nữa thánh chủ bắt quái ngươi cũng dám truyền vạn nhất bị ma giáo người nghe được cả nhà ngươi chuẩn bị tắm một cái đi ngủ đang ngồi đều là danh môn tránh phái đệ tử há sẽ truyền ra ngoài ngươi nọ miệng cưỡng trước bất quá vậy không dám nói nhiều nữa khác náo nhiệt đám người cuối cùng chuyện như vậy trong chốc lát h i ê n t ĩ n h lại thật ra thì trận chiến này vậy rất khó nói ai thắng ai thua qua một lúc lâu nam cung phóng mới nhỏ giọng nói nếu không phải năm đó căn cơ bị tổn thương bạc đầu ông tiền phát giờ phút này tất nhiên và bạch đầu hưng vương vậy ngưng tụ tượng thần lên cấp nửa bước thánh cảnh hư danh hại người không cạn à diệp phi vậy lắc đầu than thở bọn họ đúc kiếm sơn trang thành với kiếm đổ đối với hư danh không rõ lắm để ý người với trời đất vốn là ngắn ngủi qua lại người liền như trong biển cá đá không đếm xuể tổng có vài người không cam lòng với bình thường muốn lưu danh thiên cổ thạch hiên trợt vỗ một cái cây q u ạ n g không nói không nói xem cuộc vui đi hôm nay thế cục này nhất định có đánh một trận à lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm nói chuyện ở giữa hai đạo nước trà đã phí trương hoa là bạc đầu ông tiền phát rót một ly thôn quê thô trà chỉ có chút thanh đ ạ m đổ kham cửa vào thử một cái quả thật tạm được tiền phát uống một hớp một hớp liền uống cạn ly trong chi t r à lão phu không phải thưởng thức t r à người trà đã uống xong hôm nay nên nói chuyện tránh sự nói trương hoa cầm ly trà lên nhẹ nhấp một hớp nhỏ núi này trà đắng chát từng điểm từng điểm phẩm nhưng đừng cái đặc sắc tựa h như tiền phát như vậy bỏ uống đúng là rơi xuống kém cỏi ta chi đệ tử lý rất nhiều trước đó vài ngày cùng tiểu hữu nổi lên tranh chấp tông sư không thể làm đ ủ rất nhiều cái này hai bảng hiệu không đủ sáng đường chết ngược lại cũng đáng đ ờ i tiền phát trầm giọng nói bất quá rất nhiều dẫu sao cùng thầy của ta đổ một chàng chuyện này ta cái này làm sư phó ngược lại cũng không có thể không quản không hỏi người đ á i như vì sao trương hoa nhàn nhạt hỏi thần sắc cũng không biến hóa rất là vắng vẻ rừng rừng mơ hồ lộ ra một cổ không thèm chú ý đến ý tiểu hữu ta tung sơn kiếm phái ở tả trưởng môn dưới sự hướng dẫn hôm nay ngày càng đi lên quảng nạp bốn phương hào kiệt tiểu hữu thiên tư hơn người như nguyện ý chịu thiệt ta tung sơn kiếm phái phái ta ổn thỏa lấy trưởng l a o đãi nộ cùng phụ chi không biết tiểu hữu ý như thế nào tiền phát cũng không vòng vo đời này có thể thành t i ể u tông sư người phần lớn minh lòng gặp tính không biết là giả nói lãng phí thời gian bọn họ đều là đồng ý quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn nói được gộp lại liền nói nói không khép đánh liền trương hoa uống một hơi cạn sạch trong ly bà trà nhẹ nhàng để ly trà xuống nhàn n h ạ t nói bổ tọa cùng ma giáo ba pháp vương nhưng còn có quyết chiến nước hẹn không biết vào ngươi tung sơn kiếm phái sau đó cái này hẹn nên xử lý như thế nào vừa là ta tung sơn kiếm phái người tới trước trưởng môn có nói chuyện này đang do ta tung sơn kiếm phái tiếp tiền phát quả quyết đạo à trương hoa nghe vậy ngược lại không do được coi trọng tả hàn phong một cái hôm nay thánh giao thế lớn thánh chủ tử thánh chừng hai vị thánh sứ cái là thánh cảnh trong ít ỏi cừng giả hoa hạ chư phái nào dám chống lại cho dù là những cái kia có thánh cảnh chấn giữ siêu cấp thế lực cũng là đóng chặt sân môn làm lên con r ù a rụt đầu cái này tung sơn tả hàn phong bất quá chính là nửa bước thánh cảnh lại có lá gan chính diện chống lại thánh giáo tưởng thật không dậy nổi tiểu hữu Ta tả trưởng môn nhưng mà rất có thành trừ trừ ta tung tiểu thể tiểu tất nhát chuột nay hoa xa qua gan xa cửa cảm cả nhưng được ngươi, người ở môn sơn kiếm phái bên ngoài, khác môn phái đối với tiểu hữu có thể nói xa lánh. Những ngày qua tiểu hữu ở nơi này, hẳn nhận bọn nhát, chỉ dám đứng xa nhìn, không có chân chính đến cửa người bái phòng. mà hôm kiếm dám hạ phái, phái khác phái hữu hữu chắc Chứ chỉ có có có ý vậy bái đối với đi. đều đã dù là hoàng sơn kiếm phái vương thủy làm là địa chủ theo lý làm sao cũng nên đến thăm một phen có thể hắn vẫn là lựa chọn đối với tiểu hữu đến coi mà không gặp nghe mà không thấy t i ề n phát cũng không l o ngoài cửa rất nhiều quần chúng vây xem có thể nói nói thẳng không kiên kỵ nhát gan bọn chuột nhát bốn chữ nhưng mà đem bọn họ đều mắng đi vào nhưng mà quần chúng vây xem nhưng là dối d í t chớ lên tiếng không dám ngay mặt đối với một vị tông sư nói có bất kỳ nghi ngờ nào cho dù là thạch hiên diệp phi nam cung phóng loại này đại phái dòng tránh người thừa kế vậy là không dám dối d í t lựa chọn nghe mà không thấy mẹ ơi h ù chết ta nguyên lai không phải tới đánh nhau là tới lôi kéo sư phụ nguyễn tịch nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt đợi được từ mình đi theo sư phụ vào phái tung sơn địa vị này bối phận còn có thể đi theo lại tăng nó một tăng tả hàn phong tả trường môn trương hoa go ngón tay suy tính dậy được mất tu chân bốn trăm năm hắn cũng không có không thể ở dưới người ý tưởng thực lực khi còn yếu tìm cái môn phái dựa vào một chút tựa hồ cũng không phải không được thằng nhóc ngươi suy nghĩ kỹ không lao tử có thể ở nơi này lãng phí lớn nửa ngày tung sơn ngũ lao một người trong mù một cái con mắt trái lao đầu lên tiếng thúc giục lúc này không cần nguyễn tịch đặt câu hỏi trong đám người rất nhanh thì có kiến thức nhiều giải thích đạo người này là tung sơn ngũ lao chi độc nhãn gấu vương dương lúc còn trẻ nghe nói thích tranh đoạt tình nhân cái này con mắt chính là đang cùng người khác cướp phụ nữ trong quá trình bị làm ngủ có thể nhắc tới cũng kỳ mắt mù sau đó vương dương nhưng là mau chóng t ì n h ngộ lại nữa mê luyến hồng trần một lòng chìm đắm võ đạo rốt cuộc ở ba mươi chín tuổi năm ấy phá rồi sau đó lập lên cấp q u ý nguyên ở lúc ấy vậy coi là một đoạn giai thoại cái này vương dương tu hành là tung sơn đại lực kim cương trưởng cực kỳ cương mãnh từng lực tễ ma giáo tông sư coi là thật không thể khinh thường nguyễn tịch nghe nói như vậy lòng cũng treo lên âm thầm cầu nguyện sư phụ ai ngài có thể dù sao cũng đừng không nghĩ ra à kẻ thức thời là người tài giỏi người sống so với cái gì đều mạnh ngai con trẻ tội gì và mấy cái mau vào quan tài lao đầu tự giận d ỗ i chờ thêm cái mười năm tám trở bọn họ liền tiêu đến lúc đó ngài nghĩ thế nào liền thế nào chương ba trăm hai mươi lăm thổi nâng bên trong sân bởi vì là vương dương mở miệng bầu không khí trong chốc lát có chút l u n g túng hai đệ bắt đầu ông tiền phát dày một tiếng nhưng cũng không nói gì nhiều hiển nhiên cũng có tiếp vương dương tới đệ đệ một cái chương hoa tâm tư tung sơn ngũ lao đồng khí liên tri tạo thành ngũ hiển chất thậm chí có thể lực gáp thần bảng nhân vật xem trên mặt ý nghĩa dĩ nhiên là thiên hạ tùy ý họ ngang dọc có thể thật ra thì nào có như vậy tiêu vẩy lớn tuổi nhất bạch đầu ông đã một trăm hơn mười một giờ tuổi khoảng cách thân thể con người đại hạn một trăm hai mươi tuổi chỉ kém mấy năm qua một trăm hai mươi tuổi sau đó mặc dù còn có thể dựa vào tinh thuần chân khí sống tạm có thể cũng là như vậy vừa đ ộ n g thủ tinh nguyên liền khó mà cố thủ chết nhanh hơn đến lúc đó tung sơn ngũ lao cũng đã thành trên danh nghĩa trưng bày hơn nữa còn lại tứ lao tuổi tắc cũng không nhỏ nhiều nhất cũng chỉ lại tiêu vẩy cái một hai chục năm đến lúc đó liền vậy đạt tới đại hạn trương hoa tuổi còn trẻ là được liền tông sư tương lai không nói thánh cảnh nhưng thần cảnh nhất định là không thành vấn đề vào tung sơn kiếm phái sau đó lấy thực lực cường đại và tiềm lực tất nhiên sẽ có nhóm lớn thế lực xin đến góp sức tự thành đỉnh núi cho nên trước thời hạn đệ đệ một cái trương hoa tâm khí để cho hắn rõ ràng tung sơn kiếm phái rốt cuộc là ai làm chủ vậy là tốt t ổ n g so nội đấu không chỉ tốt trước khi tới t ạ t r ư ờ n g môn dù chưa nói rõ nhưng cũng có ý này trương hoa như xin đến góp sức tung sơn kiếm phái tung sơn kiếm phái là hắn chống được ma giáo áp lực như vậy trương hoa khẳng định được thức thời vụ là t u n g sơn kiếm phái xuất lực mới được l à tới dốc sức không phải tới làm ông cụ độc nhãn gấu vương dương trương hoa nhìn về phía ông già thính lực hơn người hắn sớm từ đám người nói chuyện phiếm trong lấy được được tin tức mình muốn thằng nhóc chính là lão phu vương dương ngạo thị trương hoa đến hắn tuổi này đối với thiên tài tâm tình có thể nói phức tạp một nửa ghen tỵ một nửa yêu quý nhưng đối với tuyệt thế thiên tài vậy thì chỉ còn lại ghen tỵ dựa vào cái gì ngươi tư chất liền tốt như vậy thánh cảnh lại vọng chẳng những có thể uy áp thế gian cẳng có thể siêu thoát thân thể con người đại h ạ tiêu vẩy mấy trăm năm cho nên hắn đối với trương hoa là rất không nhìn đạo trương hoa loại này tuyệt thế thiên tài tồn tại đơn giản là đối với hắn khổ cực tu hành cả đời lớn nhất dễu c ậ n khổ khổ cố gắng cả đời còn chưa đạt đến người ta tùy tùy tiện tiện tu luyện nơi lấy được thành tựu một nửa cái này thật để cho hắn đặc biệt không cam lòng có thể không cam lòng vậy không thay đổi được tư chất thấp kém thánh cảnh thậm chí thần bảng vô vọng ảm đạm thực tế chỉ có tàn nhẫn đoán hận một đám chương hoa mới có thể ra một hớp trong lồng ngực khó chịu phát tiết đối với ông trời bất mãn ông trời ngươi hãy chờ xem ngươi con ruột thiên tư hơn người thì như thế nào còn không phải là bị lao phu huấn được cùng cháu trai tựa như tung sơn kiếm phái thành ý bổn tọa đã cảm nhận được trương hoa hướng bạc đầu ông tiền phát gật đầu một cái chợt nói rõ một chuyện bất quá dâu sao ma giáo thế lớn như bổn tọa gia nhập tung sơn kiếm phái tung sơn kiếm phái cũng không lực che chở vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được tiểu tử ngươi lời này là ý gì hoài nghi ta tung sơn kiếm phái thực lực sao vương dương nổi giận mặc dù hắn cũng biết và ma giáo so tung sơn kiếm phái hôm nay xác thực kém không phải một chút xíu có thể trên mặt lại không thể lúc này nhận túng yếu đi khí thế dẫu sao tả hàn phong nhưng mà dự định liên hiệp cổ võ giới mọi người thành lập vác ma minh như hắn cũng thư xướng sức vậy những môn phái khác làm sao có thể đoàn kết ở tung sơn kiếm phái cờ xí hạ chung nhau chống lại ma giáo biết rõ thất bại cũng không ai sẽ nguyện ý chịu chết cũng không phải là chống lại dị tộc có đại nghĩa ở đây cho dù chết cũng chết vinh quang có thể lưu danh thiên cổ cái này bổn tọa tuy kiến thức nông cạn nhưng cũng biết tung sơn kiếm phái tả hàn phong tả trưởng môn uy danh tung sơn kiếm phái ở tả trưởng môn dưới sự hướng dẫn năm nay có thể nói ngày càng đi lên hắn năng lực bổn tọa tự nhiên không biết nghi ngờ bất quá trương hoa lắc đầu một cái nhưng là không lên tiếng bất quá cái gì tiểu tử như ngươi ngày hôm nay không nói ra cái nguyên do đừng trách lao phu ỷ lớn hiếp nhỏ vương dương phẫn nộ quát tên n ầ y hướng về phía bọn họ lắc đầu đơn giản là ở trắng trận rêu cờ tà trương hoa nhìn vương dương một cái bất quá ma giao thế lớn tạ trưởng môn một người nhưng là cụt một tay khó khăn cây ả lại bất luận đứng đầu nhất thánh cảnh võ giả phải biết ma giáo tông sư cao thủ có thể cũng không dưới hai mươi vị trong đó có một nửa là mới nhập đột phá người người khí huyết thịnh vượng hoành hành một phương chân thực để cho người suy nghĩ một chút liền lòng ngội lạnh ả trương hoa nói đến đây lại là tấm t ắ t miệng xem bộ dáng đến tựa như thật ở là ma giáo giàu gì vậy ân sự thật vậy đúng là như vậy không thể không nói hải ngoại chiến loạn đất tài nguyên tuy so không nước n ư ớ c bên trong phong phú có thể sống chết bây giờ đối với tiềm lực chèn ép nhưng là hiệu quả thật tốt mười lần sống chết giữa quanh quẩn chỉ cần tài nguyên thoáng đuổi theo không chết ổn thỏa tông sư có hy vọng dưới so sánh trong nước liền quá an nhàn những năm gần đây đừng nói t h a n h cảnh liền liền tông sư cũng ít có người ra nha thật vất vả ra một bạch ngọc thang còn là một không biết trời cao đất rộng bị thuận tay làm thịt thang nhóc người đây là đang dếu c ậ n anh em ta năm người lâu năm sao vương dương thanh â m một chút lạnh xuống người quen đều biết lão này là thật tức giận nếu như t r ư ớ c vẫn chỉ là xem trương hoa không vừa mắt vậy bây giờ cũng đã đối với trương hoa sinh ra sắc ý không dám không dám trương hoa khoát tay lia lịa lộ ra say mê vẻ nhớ năm đó bạch đầu ông tiền lao uy danh có thể nói vang rền hải ngoại đánh một trận đánh bại bạch đầu h ư n g vương cần phải cả ngày cần phải cả ngày nhưng mà ma giáo tứ đại pháp vương một trong trước đó vài ngày trương mỗi trẻ tuổi khí thịnh bởi vì chút hiểu lầm may mắn cùng tử sam long vương giao thủ liều mạng dưới cũng chỉ chống giữ ba chiêu sau trận chiến này càng cảm thấy bạch đầu ông tiền lao thực lực coi là thật sâu không lường được tiền lao thật là ta bối đ i ể n hình vậy trương hoa không biết xấu hổ thổi nâng lên tới bạc đầu ông tiền phát nghe vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu thương nhân thổi nâng ngang dọc trời đất gần trăm năm hắn sớm thành thói quen có thể trương hoa bất đ ộ n g hắn không chỉ là mới lên tông sư lại là không xuất thế thiên tài thậm chí không rơi xuống nói đạt tới thánh chủ cấp thực lực cũng không thường không thể nào có thể bị tương lai thánh chủ thổi nâng hắn coi như biết rõ có mấy phần phóng đại cũng không khỏi được đắc ý nhất là hắn không mấy năm sống khỏe đã bắt đầu chú ý sau l ư n g tên c h u y ệ n qua chút năm hắn sau khi chết trương hoa hôm nay lời nói này truyền đi vậy hắn ở giang hồ địa vị và danh tiếng có thể to lắm lớn tăng lên đến lúc đó tung sơn kiếm phái đệ tử dân hương lúc cũng biết cao xem hắn bài vị một cái sẽ không cùng những thứ khác tổ sư bài vị như nhau chỉ là một bài vị b á i là ở b á i trước nhưng chân chính nhắc tới có ai biết ai biết ngươi đã làm gì việc lớn không lật nguyên quán ai cũng không nói được cái nguyên do thằng nhóc này vương dương nghe vậy âm thầm cắn răng nhưng cũng không tiện lên tiếng cắt đứt hắn nóng n ả y là bốc lửa nhưng có thể lên cấp tông sư khẳng định vậy không phải người ngu chỉ số thông minh tuyệt đối ở tuyến chẳng qua là đi người bình thường căn bản không đáng hắn thu liễm nóng n ả y nghiêm túc đối đãi hôm nay trương hoa như vậy thổi nâng đại ca bạch đầu ông hắn coi như đối với trương hoa lòng có bất mãn cũng không tốt nói gì nếu không rất dễ dàng hư huynh đệ giữa tình nghĩa ngoài ra đại ca vậy không mấy năm sống khỏe mình cái này làm anh em có thể nhiều thuận thuận liền thuận thuận đi chương ba trăm hai mươi sáu chia ra còn như độc nhãn gấu vương l ã o m à trương hoa quay lại nhìn về phía vương dương vương dương cũng không khỏi được thoáng hít hơi ngưng thần tuổi hắn cũng lớn nếu như trương hoa vị này tương lai thánh cảnh có thể ở này thổi nâng đôi câu vậy trên mặt là thật to có vinh dự ngay sau tông sư cấp ở giữa tụ h ọ cũng có thể nhiều tăng mấy phần mặt mũi nói thật đến hắn tuổi này thực lực không lên nổi tiêu vẩy v ậ y tiêu vẩy đủ rồi cũng chỉ mặt mũi một chuyện một hồi lâu còn không bung ra ân giờ phút này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như đợi một hồi trương hoa thổi dễ nghe vậy trước khi khó chịu cũng chỉ tan thành mây khói vương lão mà trương hoa tiếp tục kéo dài âm vương dương ra mặt hơi rút ra rút ra ngươi nha cái này là ý gì nói đại ca thời điểm liền như vậy lanh lẹ luân phiên đến lao phu liền kéo được lâu như vậy chẳng lẽ lao phu so tiền phát kém ta năm đó tuy không đánh thắng qua pháp vương nhưng đó là không có cơ hội một t r ọ i một chính thức giao thủ nói sau lão phu nhưng mà từng giết ma giáo tông sư người tiền phát danh tiếng là lớn có thể hắn một t r ọ i một từng giết tông sư sao không có ạ liên cái này chẳng lẽ không đáng thổi một đám sao bất quá dù sao cũng là dưới con mắt mọi người hắn vậy ngại quá nhắc nhở trương hoa nên làm sao thổi hắn nếu không thật là có điểm quá không biết xấu hổ trầm ngâm chốc lát trương hoa chuyển hướng một vị vóc người kỳ dáng dấp lao ra tử nếu không t r ư ớ c hay là tới nói một chút tiên hạc thủ ngô lao đi tiên hạc thủ ngô trường thanh cả người thanh bảo tóc trắng dâu dài thân tựa như cây trúc tay khô đ é t không thịt nhìn và o trên mặt đường thầy tướng số có mấy phần giống nghe được t r ư ơ n g hoa lời này nô trường thanh cũng không khỏi được thẳng tắp thân thể ân hắn cũng là một muốn mặt mũi nói về hoa hạ mọi người căn bản là không tìm ra không muốn mặt mũi cho dù có vài người luôn miệng nói mình không quan tâm hư danh có thể vậy nói lời này đều là công thành danh thoại đã bị mọi người hỏa công nhận cường giả hơn nữa bọn họ tuy ngoài miệng nói như vậy có thể thật ra thì bị người thổi nâng như nhau bị tâm tình tốt chút thái độ khá hơn chút không có người nào là thật thích bị người khác đâm thịt mềm đại gia chẳng lẽ ca thật không biết mình dài được xấu xí nếu không phải là ngươi ở bên thai tất tất cũng không nghe ngô l á o đem tung sơn lục dương trưởng thật sự là luyện được hoa tới ở dương cương cơ sở ở đây tăng thêm nhẹ linh thân pháp hai người kết hợp nhất cử nhất động thật là có không nói ra được phong lưu đạo vô tận tiêu vậy à chỉ hận b u ồ n tọa ra đời quá muộn không thể được gặp ngô l á o lúc còn trẻ phong độ chắc hẳn ngô l á o năm đó nhất định là nhẹ nhàng d a i công tử làm động tới vô số giang hồ hiệp nữ tâm hồn thiếu nữ trương hoa vừa nói là thật ở liền liền xúc động trương công tử quá khen những thứ này đều đi qua đi qua thì khỏi nói ngô trường thanh như thế vừa nói có thể nụ cười trên mặt nhưng là làm sao cũng không che giấu được không người không thích bị người khen đẹp trai cho dù là thật xấu xí nhưng luôn có như vậy một hai dạng có thể lựa ra khen đi ví dụ như cái này cái mũi nhỏ dài được gắng gượng rất khác biệt và ngâu ngạn tổ có ba điểm giống như miệng này và người đó ai là một l ô n g vậy ai ngô lão vậy làm sao có thể không sách đâu giống như như vậy nhân vật phong lưu chính là ta bối điển hình à b u ồ n tọa thật là lòng hướng tới chi t r ư n g hoa tiếp tục thổi bưng ngoài cửa nước tương quần chúng cũng là bị mang theo tiết ấu từng cái không lấy tiền tựa như ca ngợi đứng lên người tuổi trẻ có mấy cái không hướng tới trong bội vạn hoa qua mảnh máu không rời người tiêu v ẩ y cuộc sống hôm nay mặc dù nếp sống hạn chế cấm vận chỉ cần có tiền c ó xe rất nhiều m ộ i tử rẽ ra chân đảm nhiệm chơi có thể cái này cuối cùng vẫn là ngoại vật so không được dựa vào tự thân mị lực hấp dẫn ngội t ử chủ động nhớ nhung trong lòng những cái kia cái ngoài miệng nói người phụ nữ đều thích tiền bình dân thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng sở dĩ không tìm được ngội tử mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ở cha mẹ nếu không phải bọn họ sinh được kém vậy chưa đến nỗi tuổi thanh xuân lãng phí ở đắng vén lên người phụ nữ cũng cùng người đàn ông như nhau là n h a n khống nếu quả thật đẹp trai để cho người hợp không khép chân Các người à n cũng không biết để ý gió xuân một lần, thậm chí cái chó cái con có Cơ cái cần chỗ, tức còn không xuân lần, mình tiền nuôi cái cái nhỏ nở, này lao không thẹn thùng thật đúng là cần thể diện. Tại chỗ, duy nhất trong lòng tức giận bất bình liền gió thậm thể. thật thể biết bỏ bất sói Tại một tam để ý duy mơ là lao lao là vậy d lại vương dương. ư n g khác không biết hắn có thể không biết liền lao tam ngô trường thanh lúc còn trẻ vậy cây trúc gầy hình dáng mới có thể có người để ý mới thật đặc biệt gặp quỷ. vừa thấy chính là ném trên giường kiên t ỉ n h không được ba giây hàng người đàn bà nào sẽ thích như vậy hơn nữa mỏ nhọn thai khỉ một bộ văn số giống như nếu không phải lên cấp tông sư hắn đ ờ i này không bắn sạch côn cũng không tệ nói về liền hắn bây giờ vậy bà này n ă m đó cũng là không muốn vẫn bị gia tộc trưởng bối cưỡng bức đưa tới cửa lấy lòng tông sư nghe nói vậy bà này cũng là liệt vì tranh g ọ n g trước khi kết hôn lại câu dẫn một người dáng dấp tú khí gia nô đem rõ ràng thân thể phá h ù h ù h ù cũng không biết lao tam bây giờ vậy mấy con trai có phải hay không hắn loại những năm trước đây cũng không giống bây giờ có cái gì giờ n a thân tử giám định các loại công nghệ cao đoán chừng đều không phải là dẫu sao bọn họ mỗi một người đều ruột già lỗ thai to à đáng tiếc cả đồ chơi này chính là cấm kỵ huynh đệ mấy cái không đúng là tùng sơn trên dưới cũng trong lòng rõ ràng có thể nhưng n g ạ i quá điểm p h á t h ô i cái này lông xanh con r ù a làm còn không biết xấu hổ nói mình là phòng hoa l ã n g tử tiếp theo trương hoa lại đem vượn bay vương chu thiết âm dương ma tẳng tính thổi thổi phồng một phen thổi bọn họ người người là vui mừng được tìm không ra bắc lần này tung sơn ngũ lao có tứ lao đối với trương hoa giác quan là đổi được cực tốt có thể như thế một làm độc nhãn gấu vương dương mặt liền càng đen hơn thật là hắc tới cực điểm cùng bao công tử như tung sơn ngũ lao những người khác ở trương hoa xem ra đều là nhân trung hào kiệt đ ờ i người doanh gia duy chỉ có hắn độc nhãn gấu vương dương trương hoa từ chối cho ý kiến chuyện này chuyển đi hắn làm sao còn ở trên giang hồ đặt chân làm sao ở tông sư trong vòng uống rượu khót lác nhưng mà chuyện này giờ phút này hắn còn không có biện pháp và trương hoa so đo vung mặt mũi dẫu sao người như thế nào đi nữa vô s ỉ cũng có hạ n độ chỉ gặp qua ép người nói xin lỗi nhận sai nào có bức người thổi nâng sùng bái nói lý tiểu hữu người ta trò chuyện với nhau thật vui không biết cái này nhập ta tung sơn kiếm phái một chuyện suy tính như thế nào bắt đầu ông tiền phát cười h i ế p mắt hỏi giờ phút này hắn là phát ra từ thật lòng cao hứng cảm thấy trương hoa chân nhân làm thật không tệ thiên tư phi phàm cũng không tiêu căng còn ôn hòa lễ độ rất đáng giá kết giao lưu một phen à. hi hi thằng nhóc ngươi vòng vo nhiều như vậy con con lượn quanh lượn quanh nói tới nói lui đều không một nói thật sợ rằng vẫn là coi thường ta tung sơn kiếm phái đi vương dương thì dễ c ậ n trả lời khẩu khí này hắn hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp ra nếu không đời này đều không chót lọt nhị ca ngươi lời này có thể đã vượt qua sự quan trọng đại trương tiểu hữu muốn lo lắng nhiều một hồi cũng là nhân chi thường tình mà tiên hạc thủ ngô trường thanh lên tiếng thay trương hoa giải vây lúc nói còn đối với trương hoa cười gật đầu người này à mặt mũi đều là lẫn nhau cho trương hoa nếu không keo kiệt mặt mũi như vậy thổi thổi phồng hắn một phen hắn cũng không khỏi không hồi báo một chút nếu không ngày sau người giang hồ nói tới còn không chừng làm sao đâm hắn cổ xương sống đâu đúng vậy trương tiểu hữu thủ hạ cũng có thế lực cũng không phải là một người độc thân chắc hẳn hắn vậy phải trở về thương nghị một phen mới có thể làm quyết định vượt bay vương chu thiết vậy lên tiếng giúp đỡ chương ba trăm hai mươi bảy dòng nước ẩm tứ ca lời ấy thật là hôm nay không bằng đến đây thì thôi bọn ta huynh đệ ngày khác trở lại viếng thăm âm dương ma tẳng tĩnh cũng là đồng ý trước gật đầu một cái người các người độc nhãn gấu vương dương tức giận mặt cũng đỏ lên hung hãn phất ống tay háo một cái mấy cái lên xuống liền không có bóng người nhị ca tính khí này vẫn là quá nóng n ả y à trương tiểu hữu là nhân vật nào tương lai thánh cảnh lại vọng ta tung sơn kiếm phái tự nhiên nhiều lắm chút tha thứ mới là mới hiển lộ ra cho người chi tính à. v ẫ n bay vương chu thiết lắc đầu thở dài nói vương dương nóng n ả y là t h ậ t bạo ngay thường đối với người nào đều là không vùng mặt m ũ i cũng chỉ tả hàn phong lên cấp thần bảng sau đó mới có thể đẻ hắn một đầu tung sơn kiếm phái trên dưới đáp lời bất mãn lâu vậy chẳng qua là ngại vì đại cuộc ngại vì hắn tông sư thực lực lúc này mới không xé rách mặt thôi nhưng bây giờ nếu có trương hoa nhập môn vậy chính là một vương dương lại coi là cái gì trương tiểu h i ế u hôm nay bọn ta quấy dày ngày khác trở lại viếng thăm bạc đầu ông tiền phát hướng trương hoa chắp tay một cái dẫn người rời đi ân rời đi bước chân là khá là nhanh nhẹn à trương hoa người thủ đoạn mánh khỏe không hề coi là cao minh gây xích mích cách ở giữa p h ầ n mà hóa chi bọn họ người người sống trăm tuổi nhân vật dĩ nhiên là nhìn ra được có thể nhưng ó i trong lòng rõ ràng. lòng n mà bọn họ vậy không có một chút phá người người cất hồ đồ là l ô n g đâu bởi vì là đây cơ hồ có thể coi là dương nhưu chương hoa như đem năm người cũng thổi nâng một phen c h u y ế n đi vậy thì được chương hoa đối với tung sơn ngũ lao kính ngưỡng c ó thửa mà sẽ không cụ thể đến một cái người hiệu quả này liền thật to t h ấ p xuống nhưng bây giờ có vương dương cái này một phản mặt ví dụ vậy cũng tốt không n h ư n g có thể đưa tới tranh cãi gia tăng để tài độ ngày sau nhắc tới cũng là một cái tách ra và vương dương tương đối đã như vậy tung sơn kiếm phái lại không có thực tế tổn thất bọn họ tự nhiên vui mừng được biết thời biết thế giải tán đi trương hoa lại là vung tay háo tử tiến khách cựa nhìn vợ kịch đặc sắc quần chúng từng cái hài lòng rời đi liên liên thạch hiên diệp phi các người cũng là rời đi dẫu sao bọn họ cũng không đốc biết hôm nay trương hoa đối phó ngũ lao đã khó chịu không biết lại bị đuổi mà mắc c ỡ người cũng sau khi đi nguyễn tịch tiện cười tiến lên trước sư phụ ngày ngày hôm nay tay này thật đúng là cao ả mấy câu nói liền đem mấy cái này lao già kia lắc lư quẻ làm thật không hổ là cái này vừa nói nguyễn tịch giơ ngón tay cái lên đem ngươi cái này đòi tốt người thủ đoạn thu đi vi sư chơi cái này chiêu thức còn không có ngươi đâu trương hoa liếc hắn như nhau tự nhiên lại rót một ly nước trà ân nói hồi lâu không ngừng miệng miệng cũng làm không phải à sư phụ đồ nhi hôm nay cũng là thật tâm thật ý bội phục sư phụ nguyễn tịch làm sao có thể hôm nay vậy coi là học trò mặc dù không quá thích hắn có thể nếu làm sư phụ nên chỉ điểm lúc này vẫn là giúp một cái đi miễn được ngày sau tên nảy mơ h ầ ngã thất lạc thái huyền kinh mặt chẳng lẽ không phải là nguyễn tịch nháy nháy mắt ban đầu hắn nghe rất rõ ả đối phương chính là vị sư phụ lần trước giết tung sơn kiếm phái đệ tử mới lên cửa đòi công đạo người ả trương hoa lắc đầu một cái vi sư có thanh hồng nơi tay trên trời dưới đất tùy ta ngang dọc chính là năm tông sư có cái gì tư cách đến tìm b u ồ n tỏa muôn công đạo đổi lại năm vị thần bảng người trong còn không sai biệt lắm vậy bọn họ đây là tới làm chi nguyễn tịch dâu sao mới nhập cổ vào giới nhưng là không nghĩ ra ngươi nói sao đem nguyễn tịch vẫn là hồ lý hồ đồ hình dáng trương hoa không nhịn được thở dài nói gần đây hoàng sơn kiếm phái bất tránh làm phòng sơn đại hội sao nguyễn tịch như có hiểu ra hơi gật đầu một cái c h ậ n nghi ngờ hỏi nhưng mà tổng sư vậy cũng không dễ dàng xuất động à ngươi xem giống như lúc kiếm sơn trang bổ thiên các v ấ n thiên các cũng chỉ phái người thừa kế tới thăm xem ra ngươi mấy ngày nay vậy không nhàn rỗi biết người còn thật nhiều trương hoa lại trắng liền hắn một cái nguyễn tịch cũng không biết ngược lại rất tự hào ưỡn ngực cái này ngu học trò sớm muộn bị người bán còn giúp người đếm tiền cũng không biết ban đầu là không phải không biết suy nghĩ mới thu hắn làm đệ tử thật là nửa điểm cũng không để cho người đỡ lo à. trương hoa lại là lắc đầu một cái hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội một chuyện sẽ không đơn giản như vậy tung sơn kiếm phái nếu đã tới người vậy đã nói rõ bọn họ nhất định là có đại động tác ngươi những ngày qua vẫn cẩn thận chút đừng n g ả y loạn gia viện tử này chết đừng trách vi sư xấu xí nói chưa nói trước đầu không thể nào sư phụ cái này tới chơi cũng đều là người nghiêm túc sĩ nói sau ta có thể là của ngài đệ tử thân truyền à, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật kia sẽ có người ngu như vậy nguyễn tịch vừa nói vừa âm thầm thổi thổi p h ồ n g trương hoa một chút cái này sư phụ là coi là thật bái trị gia à. lễ bái sư không thu không nói còn các loại cho đan dược so những đại môn phái kia tốt hơn nhiều t ù y ngươi đi dù sao nói vi sư đã nói mạng là ngươi muốn chơi ngươi đi ngay chơi trương hoa lười được lại phản ứng đứng dậy hồi t ĩ n h thất tu hành đi thái huyền kinh thường ngày vận chuyển hấp thu linh khí hiệu xuất so không được giết người đoạt linh có thể loại này thường ngày tu hành mới càng là củng cố căn cơ gia tăng tiềm lực như một mặt dựa vào giết người tăng tiến tu vi sớm muộn sẽ bị giết hại mê tâm mất đi bản tính sư phụ tạm biệt à, ả trò chuyện tiếp sẽ thôi nguyễn tịch ở sau lưng têu to cũng chỉ nếu kêu lên kêu hai tiếng không dám qua q u ấ y r à y nhiều ngày ngày cũng biết khổ luyện có ý gì ạ còn không bằng đi tìm hai m ộ i t ử tán gấu một chút nói một chút đời người đâu nguyễn tịch thâm thầm ván thầm, thầm đúng rồi thạch hiên nói hắn thật giống như có một chai rượu ngon nói là ngày hôm nay mở được nhanh đi miễn được tên kia đổi ý nguyễn tịch vừa nói liền muốn ra cửa có thể làm chân b ư ớ c ở ngưỡng cửa người cũng không tự chủ dừng lại trương hoa nói ở hắn vang lên bên hai đối với trương hoa phải chăng sẽ thật thấy chết mà không cứu ngồi xem hắn chết ở ngoài cửa viện chuyện này hắn là dám bảo đảm trương hoa nhất định sẽ thậm chí nói không chừng còn biết ở bên trong uống trà xanh tỉ mỉ thưởng thức một phen cỡ m ơ n ở không phải là rượu sao lao tử lưu lạc sàn biểu diễn tối nhiều năm như vậy rượu gì chưa uống qua còn thiếu điểm này tính toán một chút ngày hôm nay hay là trở về ngủ đi lại vào cổ võ d ư ớ i cửa đến lượt thật tốt tu hành tranh thủ sớm ngày đột phá tông sư mới đúng làm đồ đệ cũng không thể bị sư phụ vung qua xa nguyễn tịch lẩm bẩm thu hồi chân yên lặng trở lại gian phòng của mình hắn mới sẽ không thừa nhận mình sợ chết đâu hắn nhưng mà một cái ánh mặt trời chính trực người hiền lành làm sao có thể sẽ sợ chết rõ ràng chính là nhiệt tình tu hành thôi cổ võ giới người nhiệt tình tu hành có sai sao dĩ nhiên không có quân không gặp độc nhãn gấu vương dương lúc còn trẻ lang bôn phương sau đó mắt ngủ cũng không chuyên tâm luyện võ đột phá tông sư chương u ố i cùng t à dài n đoạn thoại sao. Ấn, mình cũng không thể giống n h thoại thể h một sao. v ư dương láo già láo k ba như nhau, trăm hai mươi tám bóng đen đêm khuya một vòng thanh l ũ trăng sáng treo ở trời cao tinh thất trương hoa ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt ra đã hoàn thành một trăm lẻ tám vòng thái huyền kinh toàn bộ tinh thất liền điểm một cây nến cây nến do biển sâu cá dầu chế cháy lúc không khói lại có mùi thơm thoang thoảng nhiều như vậy cá dầu thả thị trường không có mười ngàn khối căn bản không bắt được có thể ở nơi này nhưng chỉ là dùng để chiếu sáng cổ võ giới xa xỉ không cần bàn cãi ân dĩ nhiên cái này cũng chứng minh tông sư địa vị phổ thông cổ võ giả cũng không cái này đãi ngộ ánh nến chập trờn một cái bóng đen ngã ở trên tường vào đi trưng hoa nhàn nhạt lên tiếng r à o một cái râu tóc hoa râm đôi mắt lấp lánh hưu thần lao đầu đi vào hắn cốt gầy không thịt da mặt trở nên tối còn có da đổi mồi nhìn liền ngày giờ không nhiều hình dáng cách nhau ba thước trương hoa thậm chí có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể từ khí lão đầu này giờ phút này toàn dựa vào tinh thâm công lực chống đỡ mới vừa còn sống bất quá nhiều nhất cũng chỉ ba tháng ba tháng sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiểu hữu ít ngày trước chậm trễ lão đầu ho khan hướng trương hoa chắp tay một cái vương thủy trương hoa hỏi ngược lại nửa đêm không nói với m à vào đây cũng là hoàng sơn kiếm phái địa phương thân phận đối phương rất dễ d à n g đoán chuyện gì trương hoa không hề trì hoãn trực tiếp hỏi đối phương là một p h á i chết người hắn có thể không có hứng thú nói nhiều làm là tuyệt thế thiên tài vẫn là nắp đại tông sư hắn cũng có năng lực không phải cái gì cũng có tư cách và hắn trò chuyện lãng phí bảo đắc thời gian chớ nói chi là vương t h ủ y đêm hôm khuya khoác đến thăm vừa thấy liền trong lòng không ý tốt tám mươi là phiền t h i đến cửa như tiểu hữu nơi gặp lao phu ngày giờ không nhiều hoàng sơn kiếm phái chỉ có lao phu một người tông sư lão phu sau khi chết tuy phong sơn nhưng ta hoàng sơn kiếm phái liền tông sư cũng không có cái này phong sơn ước hẹn bao lớn dốc s ứ c coi là thật khó nói vương thủy thở dài trong cơ thể tử khí càng đậm người đã già sau đó cho dù là tông sư cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt tính cách tốt tâm tình tốt là có thể nhiều chống đỡ mấy ngày tâm tình vượn l ầ u vậy cơ bản cũng là thật sớm tắt thở mạng trương hoa không nói lời nào chẳng qua là lẳng lặng nhìn vương thủy nói nhiều như vậy tựa hồ còn chưa nói đến chính để ạ lão phu biết tối nay viếng thăm có chút l ô mãng nhưng lão phu chân thực bế tắc vương thủy than thở như ta hoàng sơn kiếm phái ngày sau gặp nạn xin tiểu hữu có thể giúp liền giúp một tay dựa vào cái gì trương hoa sắc mặt như cũ bình thản tiểu hữu vương thủy trong ánh mắt đều là bi thương sắc hoa hạ có kính già yêu trẻ truyền thống một cái ông già khẩn cầu vẫn là sắp chết khẩn cầu người thường là rất khó cự tuyệt trương hoa nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn vương t h ủ y hoàng sơn kiếm phái chính là sấm nhất là bây giờ hoàn cảnh này hạ bọn danh môn tránh phái kia tuyệt đối sẽ không cho phép hoàng sơn kiếm phái phong sơn thành công như bọn họ đóng kín một cái núi thì thật có thể cùng đời ung dung tự tại những thứ khác cổ võ đời ra môn phái tuyệt bích sẽ theo gió đi làm đến lúc đó ma giáo lớn cử binh s â m lấn ai tới đánh tiên phong đánh trận đầu cũng không thể chỉ còn lại những cái kia siêu cấp thế lực vén tay h áo mình lên đi khẳng định không được à được trước cử hành liên minh đại hội lôi kéo tiểu môn tiểu phái ra người xuất lực làm con cợt h í có thể môn phái nhỏ như cũng cô lập núi lại bọn họ cũng không khả năng cưỡng ép người đi ra như vậy nói không rất đúng phương liền trực tiếp đầu dựa vào ma giáo ngoài ra tung sơn ngũ lao tới đây là vì chuyện gì nhưng thật ra là rõ ràng ba ngày sau phong sơn đại hội tuyệt đối không thể nào bình thường kết thúc nhất định là máu chạy thành sông thật lấy là năm đó ma giáo thế lớn lúc đó phía dưới ma giáo tặc tử dựa vào thánh chủ thần uy trôi đi qua phá nhà diệt môn cuối cùng kích thích toàn hoa hạ môn phái liên hiệp chung nhau ra tay đuổi ma giáo chuyện này như bề ngoài đơn giản như vậy sao ma giáo cao tầng lại như vậy không đầu vóc thánh chủ cùng dị tộc thần linh chống lại trọng thương chưa lành liền như thế liều lĩnh ha ha tiểu hữu vương thủy than thở đứng dậy quay lại không có vào bóng đêm thuyền tiêu tịch mịch. bóng đơn n bạc, điều Cái à y là một cái á đ nguyễn thương lão đ ầ Cả đời là Hoàng Sơn kiếm phái mà cố gắng, sắp chết cũng đời đ kiếm phái bận tâm, coi là Hoàng mà Sơn gắng, sắp ở â là là Hoàng À! phái thật. coi Sơn bận g kiếm tâm, u y tịch tiêu mễ mễ nhảy lên tới cửa nhìn vương thủy bóng người nói sư phụ ngươi như vậy có chút không tốt lắm đâu hơn nửa đêm không ngủ ngủ nhảy lên cái gì trương hoa lười phải cùng ngu xuẩn học trò giải thích lạnh lùng giấy ta cái này không quan tâm n g à i không ngủ được sao nguyễn tịch gãi đầu giải thích thật ra thì đi chủ yếu là buổi chiều bắt đầu thì không có sao chỉ có thể ngủ ngủ đến hơn nửa đêm đó là thật không ngủ được bê ta cả nói thật nằm trên giường không có sao lại không ngủ được cảm giác thật là có thể đem người ép đ i n lên rồi cho nên hắn mới bỏ dậy ở trong sân loạn c h u y ể n vậy ngươi có thể đi tắm một cái rồi ngủ trương hoa cười lạnh trả lời không phải à sư phụ ta cảm thấy đi vương lao đầu tử thật thật đáng thương sư phụ nếu không ngươi liền giúp một cái hả nguyễn tịch có chút mềm lòng vương lão đầu bộ dáng kia để cho hắn nhớ tới năm đó mình người nào chết phụ thân khi đó nhà nhà còn không có phá bỏ và rời đi phụ thân vì mình một nhà sinh kế có thể nói lo bạc cả đầu cuối cùng được bệnh nặng không có tiền chữa trị nghĩ còn là người một nhà ngày sau cuộc sống nên làm cái gì cha thương như n ú ô i à ngươi r ắ c đến đáng thương vậy ngươi đi giúp hả học trò ta cái này không thực lực nhỏ sao kia có thể so với sư phụ ngài tư thế vai hùng bộc phát khí vũ hiên ngang nhân trung long phượng nguyễn tịch không biết xấu hổ t h án dương vô dậy nịnh bợ trương hoa ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lạnh lùng nói ngươi có thể thử một chút nói thêm câu nữa xem xem bổn tọa có thể hay không đuổi ngươi ra khỏi sư môn hả nguyễn tịch lập tức sắc mặt bị sợ tái nhợt hoàng bận bịu che miệng liều mạng bày khởi thủ sau đó t r ả t r ả lui nhân t í n h à trương hoa lắc đầu thở dài c o i đời này luôn là có như vậy một ít nói đức ký nữ đứng ở đạo đức chế cao điểm đi phê bình người ta vì sao không ra tiền xuất lực trợ giúp người cần giúp đỡ nhưng là đến phiên muốn hắn r ứ t bỏ ra chút gì lúc này liền kinh sợ liền lui liền không người ảnh vốn là chuyện không đóng mấy treo thật cao là được mình không được nhưng tiêu phí nước miếng sai biểu người k h á c lên thật là ác tâm loại người này hoàng sơn kiếm phái đại sảnh vương thủy kéo trầm trọng bước chân một chút xíu rời trở lại sư phụ cửa đại sảnh lưu bất đồng vội vàng nên đón đỡ vương thủy khu khu k h vương thủy ho khan không ngừng được ho khan ngươi đi đi vi sư muốn yên tĩnh một mình sư phụ lưu bất đồng rất là lo âu nhìn vương thủy bộ dáng kia coi là thật không có biện pháp để cho người không lo lắng đi xuống đi vi sư còn chưa chết vương thủy khoát khoát tay nhưng là ho khan được lợi hại hơn ủ n sư phụ lưu bất đồng không dám ở trì hoãn miễn được kích thích vương thủy lưu bất đồng sau khi đi vương thủy l ặ n g lặng ngồi ở đại sành bên trong chỉ còn lại tiếp liền không ngừng tiếng h ò khan vang lên trên cửa sổ đột ngột nhiều một cái bóng đen người nghĩ rõ việc đã đến nước này hoàng sơn kiếm phái và lao phu còn có chọn sao tiếp theo h ò khan che giấu vương t h ủ y âm thầm truyền âm yên tâm ngày sau ngươi ổn thỏa sẽ là quyết định của hôm nay mà vui mừng bóng đen trả lời lao phu nào còn có ngày sau chỉ cầu hoàng sơn kiếm phái có thể được đã truyền thừa tiếp liền đủ rồi vương t h ủ y đạo sẽ chương ba trăm hai mươi chín bắt đầu ba ngày sau ở một mảnh dáng vẻ vui mừng t r ò n g hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội chính thức mở một ngày này vô số cổ võ giả từ dưới núi điều động hướng hoàng sơn thiên châu đỉnh vào tới lĩnh nam triệu lao gia tử đến hoa sơn kiếm phái ngũ trưởng lao đến hoàng hà giúp vương bang chủ đến hàng sơn kiếm phái yên tĩnh di sư thái đến ngoài cửa người sai vật ở cao giọng hát tên tuyên cáo một vị vị đại nhân vật đến trừ châu bạch di long vương đại nhân đến con đường tiến âm điệu đột nhiên cao tầng ba trừ châu bạch di long vương nhưng mà tông sư c ư ờ n g giả lực địch tử sam long vương bất bại cao nhất tông sư mọi người vậy rối rít l ê n mắt đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lai lịch chỉ gặp con đường cuối một vị quần áo trắng như tuyết sắc mặt lạnh nhạt chàng trai ngật ngật như vậy đi tới hắn cả người lộ ra một cái tự nhiên khí cùng thiên điệu giao hợp tựa hồ mọi cử động lộ ra không nói ra được ý vị và đạo lý nhưng mà cái này tự nhiên chỗ sâu lại có có một cổ không nói rõ hời hợt t h ư ợ n h ư cách xa trần thế tiên g á n g trần người tuy người phàm lòng nhưng phi phàm ta có tiên lòng một viên lâu bị trần tù quang hóa ngày nào trần hết sức quan g sinh theo phá núi sông vạn đoá trương hoa dửng dưng đi qua ở sau lưng hắn nguyễn tịch đ i theo dập khuôn đi theo mặt đầy là không che giấu được hưng phấn trong đám người tiếng nghị luận giờ phút này lại là bên thai không dứt đây chính là bạch di long vương trương hoa coi là thật khí độ văn hoa con dung ngươi nói thông sư khí độ có thể kém chẳng qua là đáng tiếc không thể được gặp giao long thân phận thật sự làm thật đáng tiếc cũng không biết tin đồn là thật thật giả cái này bạch lý long vương thật có giao long là thú cưỡi cái này tu làm không được giả đi bột hải chi tân nhiều như vậy tông sư đều nhìn đây nếu là có giả có thể truyền đến bây giờ cũng không có người đi ra phản bác đáng tiếc đáng tiếc lúc ấy không có video thu hình nếu không mọi người nghị luận tiêu điểm hiển nhiên vẫn là rơi vào giao long trên mình tông sư khó khăn gặp có thể vậy không phải là không có tối thiểu mọi người đều biết nào có có thể giao long đồ chơi này liền thật là vật trong truyền thuyết là chính mắt gặp được trước luôn là lộ vẻ được như vậy được không chân thật làm là tông sư dĩ nhiên là hoàng sơn kiếm phái khách quý dù là yên tĩnh di sư thái các người dựa lưng vào đại phái có thể cuối cùng chẳng qua là luyện thể đại sư đối mặt tông sư uy nghiêm cũng không khỏi không tránh lui một hai trương hoa rất tự nhiên ngồi ở tiền thính tay trái vị thứ nhất còn như chủ tọa dĩ nhiên là vương thủy giờ phút này vương thủy mặt mũi h ư n g hào con mắt tỏa sáng tinh thần p h ấ n chấn nào có mấy ngày trước chán trường hình dáng vương lão hôm nay tâm tình không tệ ạ nguyễn tịch ở trương hoa sau lưng nhỏ giọng thì thầm làm là tông sư đệ tử hắn theo lý cũng có chỗ ngồi chỉ bất qua trương hoa tại chỗ hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là bó tay đứng ở trương hoa sau lưng làm cái hầu hạ đồng tử hồi quang phản chiếu thôi trương hoa tu hành thái huyền kinh đối với hơi thở cảm ứng vượt xa người thường tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến vương thùy mạnh mẽ dưới bề ngoài yếu ớt cùng với vô tận tử khí hôm nay cái này dùng bí pháp kích thích còn sót lại sinh mệnh lực đoán chừng cũng chỉ còn dư lại một tháng sống khỏe cũng không biết lão này rốt cuộc toan tính gì hậu bối đệ tử con cháu tự có con cháu phúc làm trường bối là con cháu bận tâm nhiều như vậy có thể nói cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ nhưng mà phần này ý tốt con cháu thật sẽ thật tốt quý trọng sao cái này còn đãi định à? trái đất lớn như vậy thiếu ai cũng như thường chuyển vương thủy biểu hiện này hãy cùng hắn vừa chết hoàng sơn kiếm phái tất cả mọi người liền sẽ lập tức mất mạng vậy thật ra thì nói tới nói lui còn không phải là không bỏ được trương hoa âm thầm lắc đầu hoàng sơn kiếm phái muốn thoát khỏi ma giáo cùng t r á n h đạo giao phong gìn giữ tự thân cho nên dự định phong sơn có thể thật ra thì lão đầu kia mình cũng biết đây chẳng qua là loại vong nhiên vô lực vùng vẫy khẩn cầu hoặc là xa cầu thôi thực tế tàn khốc căn bản không có thể bởi vì là người phong sơn thì thật không người q u á y dày người ở trong nhà ngồi h ọ a từ trên trời xuống vừa vào giang hồ vĩnh viễn đều là người giang hồ nếu như lao đầu thật có thể thấy ra muốn gìn giữ hoàng sơn kiếm phái lúc này nhất nên làm chính là giải tán hoàng sơn kiếm phái sau đó tập thể chạy trốn đi trái đất một chỗ khác hoa kỳ nước chờ thêm cái ba chục năm chục năm hoa hạ tranh chấp hạ màn lại lấy hải ngoại hoa kiểu thân phận trở về chính là ân đạo lý này rất đơn giản vậy rất thông tục cũng không biết vương lao đầu là thật không nghĩ tới vẫn là chân thực không bỏ được hoàng sơn kiếm phái tổ t ô n g cơ nghiệp đoán chừng là người sau đi hoa hạ đều có như vậy yêu đất tình tiết sau đó cũng không đến hoàng hà lòng không chết cuối cùng thấy quan tài mới hối hận chân thực không có gì đáng nói trương tiểu h i ế u nhiều ngày không gặp có từng cân nhắc k ỹ ả nói chuyện chính là bạc đầu ông tiên phát tên này liền ngồi ở trương hoa đối diện tung sơn ngũ lao đồng thời chạy gạt ra cái nhị à y Trương o xong. coi a chưa đang ta ta gia còn có Độc còn cứ việc cũng nói nhãn vương dương liền lệnh lùng nói, trần thường ta tung sơn kiếm phái cứ việc nói thẳng, ta tung sơn kiếm phái cũng không xin ngươi nhập. phái phái h kiếm kiếm gấu trờ, ca lời này có thể qua tiên hạc thủ ngô trường thanh vội vàng gián xếp trương tiểu hữu lời còn chưa nói hết đây chính là à nhị ca vượn bay vương chu thiết ngươi thái độ này có thể liền có chút không thích hợp trước khi ra cửa tả trưởng môn chơi được đợi hôm nay ma giao thế lớn ta tránh đạo phải đoàn kết hết thệ có thể lực lượng đoàn kết mới được nhị ca ngươi cái này lạnh lùng từ chối người ngàn dặm là thật không tốt lắm vương dương hừ lạnh một tiếng lười được phản ứng hắn lại không nốc tự nhiên suy nghĩ ra liền người trong nhà đã bị trương hoa thành công phân hóa ở so đo chuyện này đơn thuần bị đuổi mà mắc c ỡ hay là để cho trương tiểu h ư u nói hết lời trước đi âm dương ma t à n g tĩnh nhỏ tuổi nhất vội vàng gợi lên giảng hòa đa tạ tung sơn tả trưởng môn yêu mến chuyện hôm nay sau khi kết thúc Ta tử tung làm đi tung sơn bắt á phái i kiến một phen, đến lúc đó lại tới không đến phèn, luận nhập phái chuyện không mượn. Trương hoa chắp tay một đàm Hoa h đó lúc c đầu ông tiền phát gật đầu một cái trả lời trương tông sư ta phái hoa sơn nhạc trưởng môn vậy mời ngài tương h ạ một chuyến trương hoa ra tay phái hoa sơn ngô trưởng lao đông nhiên nói h ừ vương dương trợt vỗ một cái đỡ thủ Bức trương h hoa ị sơn ngô t ở n không sống, phần người g lão, thứ không biết chết sống, đây có phần của đây n ô trưởng bất quá một t luyện lão quá hoa ể đại thời hôi chiến chiến không biết tiếng nói. Ai, sư, sư vương bị bức thị, tông nhất không gánh, mồ kẹp l ã tạm thời bất t chuyện giận, bổn này là ọ cùng phái hoa sơn giữa chuyện sơn riêng. Trưng giữa phái hoa hoa vung tay lên đem vương dương khí thế cô lập ngô trưởng lão lúc này mới thoáng trầm giọng mạnh chống nói vương lão bất giận chuyện này là ta làm quyền biết l i ề n tốt vương dương hừ lạnh một tiếng ngược lại cũng gặp tốt hay thu hôm nay trương hoa vẫn chỉ là người ngoài hắn vậy không mượn cớ ngăn cản húng chi nơi đây là hoàng sơn kiếm phái tiếp khách nơi quan trọng tuy nói hoàng sơn kiếm phái t h ê yếu có thể dâu sao vương thủy còn chưa có chết vẫn là đại môn phái chút mặt m ũ i vẫn là cho các vị xin cho vương m ẫ một m ặ t tử hôm nay chỉ nói phong sân chuyện nếu có lòng d ố i r á n h lao phu sau này sẽ an bài những địa phương khác giải quyết các vị chuyện riêng vương thủy đứng lên hướng hai bên chắp tay một cái đấy lòng chính là âm thầm thở dài hoàng sơn kiếm phái cuối cùng là xa suốt phong sơn đại hội long trọng như vậy trường hợp đều có người dám vùng mặt m ũ i thật để cho tổ tông bị xấu hổ ạ chương ba trăm ba mươi cấu kết dưới sự chấn an tung sơn ngũ lao và hoa sơn kiếm phái tranh chấp vương thủy dựa theo đại hội lưu trình từng bước từng bước cử hành phong sơn đại hội cái này phong sơn ả và rửa tay gác kiếm là tương tự không thể nào một chút nói phong sơn liền cái gì cũng không quản lý đó là siêu cấp thế lực thiếu lâm tự mới có đãi ngộ ta không đi già khi dễ các người cũng không tệ vậy muôn phái được trước đem giang hồ ân đoán thanh mới có thể thuận thuận lợi lợi phong sơn nếu không coi như ngươi đóng kín s â n môn người ta cũng có là mượn cớ đến cửa kiếm chuyện cho nên hoàng sơn kiếm phái mới có thể trước thời hạn nhiều ngày như vậy tuyên cáo cổ võ giới để cho tất cả muốn xử lý tranh chấp tranh chấp người nhanh chóng hội tụ một đường tranh thủ đem sự việc giải quyết viên mãn không giải quyết được cũng có t http hoàng sơn kiếm phái cuối cùng một phần ba đệ tử cũng liên quan đến không phát chuyện Tại chỗ bị chém chết vượt đạt lại người, phái người, giam, chỗ chém cách cửa còn hơn hẻo, bị bị bị mở qua ra ăn g ân y tay vậy k h ô g Những phải phái thứ khác đại môn phái còn chưa làm khó đại số ít. môn còn làm dĩ ễ trong sân đã gió tanh sân Ấn, gió đã mưa máu. d nhiên những thứ này khổ chủ có thể tìm được thiết thực chứng c ứ sau lưng cũng k h ó nói không người thúc đẩy dẫu sao hoàng sơn kiếm phái đệ tử vậy không phải người ngu liền tiêu hủy chứng c ứ cũng không biết tiếp liền diễn ra khổ tình t u ầ n kịch để cho rất nhiều tới tham viếng tiểu thế gia có thể nói quá t ú c mắt biển sau khi trở về lại thêm không thiếu đ ể tài câu chuyện có thể những thứ này đối với trương hoa mà nói không khỏi lộ vẻ được có chút gân gà những đệ tử kia phần lớn là hóa kính trở xuống thực lực hấp thụ mười tên đệ tử khí huyết tính phách lại thêm luyện hóa nơi được năng lượng có thể nói như muối bỏ biển còn không bằng đắng đã tu luyện ổn liền mau làm thật không có ý nghĩa trương hoa luyện hóa x o n g sau đó cũng không dự định ăn nưa gân gà quay lại nhìn về phía thủ hạ hoa sơn ngô trưởng lão không biết nhạc trưởng môn tìm b u ồ n tọa chuyện gì ngô trưởng lao chắp tay một cái nhạc trưởng môn đối với long vương đại nhân vô cùng là thưởng thức lần này ước hẹn chắc là vì đối phó ma giáo xâm lược một chuyện liền chưa nói điểm những thứ khác sao trương hoa nhàn nhạc hỏi cái này ngô trưởng lão mặt lộ vẻ lúng túng nhạc kinh vân cũng là nghe tung sơn ngũ lao ở lôi kéo trương hoa lúc này mới nhanh chóng muốn hắn cùng trương hoa ước hẹn nói thật trong này và tả hàn phong nháo không gỡ đ ẻ o thành phần có thể chiếm đa số dẫu sao mọi người đều biết hai người này quan hệ thật là yêu nhau tương giết hụ hụ hụ nhạc t r ư ờ n g môn xem ra thật không như tả t r ư ờ n g môn thợ mạnh à trương hoa cười nói tả hàn phong vì lôi kéo nhưng mà đem ma giáo ba pháp vương áp lực cũng chống lại cái này nhạc kinh vân xem bộ dáng kia đơn thuần quấy dối mà long vương nói đùa nô trưởng lao nhắm mắt quay đầu ân mặc dù chính hắn cũng cho là như vậy có lẽ đi trương hoa từ chối cho ý kiến nâng tách trà lên uống trà không để ý tới nữa ngô trưởng lão nhiều một nhà lôi kéo đến lúc đó nói điều kiện cũng có thể nối lòng điểm hàng bán ba nhà mới có thể bán ra giá cao h ạ lúc hai người nói chuyện hoàng sơn kiếm phái chuyện riêng tranh chấp đã xử lý xong hết rồi trường môn vương thủy giờ phút này sắc mặt lại không trước khi đỏ thám ngược lại có chút âm trầm danh môn tránh phái làm việc có danh môn tránh phái quý củ trước đó hắn lấy là chỉ là một đường đệ tử không nghe lời bây giờ cái này một làm hoàng sơn kiếm phái thật là thành cổ võ giới cời ư nhạo muốn không phong sơn cũng không được lại không mặt mũi hậu thế ở giữa đi các vị nhưng còn có ai đúng ta hoàng sơn kiếm phái phong sơn có chút nghi vấn như không có lão phu liền tuyên bố cô lập nối lại vương t h ủ y khá lộ vẻ vội vàng quyết ý giải quyết dứt khoát nhìn chung quanh một vòng gặp lại không người đứng ra vương t h ủ y thở phào nhẹ nhõm đang muốn mở miệng c h ẫ m đã liền gặp xa xa có tung sơn kiếm phái đệ tử ở cao r ộ n g giống to vương thủy sắc mặt trầm xuống nhìn xem tung sơn ngũ lão cuối cùng vẫn là nhẫn lại xuống sớm biết tung sơn ngũ lao tới ý bất thiện có thể hoàng sơn kiếm phái thế yếu chỉ có thể làm đà điểu coi mà không gặp nghe mà không thấy có thể không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không tránh khỏi à không lâu lắm tung sơn đại đệ tử xử nhất đa liền dẫn ba mươi tên tung sơn đệ tử tới đến đại s ả n h đám này đệ tử bên trong còn có một bị trói trước người đồ đen thung sơn sử nhất đa gặp qua vương trường môn sử nhất đa hướng vương thủy chắp tay một cái không biết sử hiền chất tới đây chuyện gì vương thủy chịu nhịn tính tình giọng ôn tồn hỏi bẩm vương trường môn một nhiều ở dưới chân núi phát hiện ma giáo tặc tử tung tích lấy là ma giáo tặc tử muốn đối với hoàng sơn kiếm phái thực hành âm mưu quỷ kế cùng là t r á n h đạo mọi người một nhiều tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến liền cùng các sư đệ đồng thời ra tay đem bắt được ai ngờ lại từ trên người tìm tòi ra một phong thơ sử nhất đa vừa nói m ò ra đóng kín một cái tối tăm màu vàng phong thư vương t h ủ y nhìn một cái lao thần nơi nơi tung sơn ngũ lao chỉ được phối hợp hỏi vậy trong thơ này là vì sao nội dung à cái này sử nhất đa trần c h ờ một hồi lúc này mới nói chắc là cái này ma giáo tặc tử khiến cho được â m mưu quỷ kế bất q u a chiếu sáng nội dung trong thơ tựa hồ tựa hồ là nói vương trưởng môn ngài cùng ma giáo cao tầng cấu kết muốn đối với ta tránh đạo bất lợi lần này phong sơn đại hội chính là cái thật to âm mưu sử nhất đa thanh âm rất lớn một nhiều vương trưởng môn nhưng mà lâu năm tông sư thành danh đã lâu tránh đạo túc lão làm sao có thể cùng ma giáo tặc tử cấu kết chuyện này ngươi cũng không thể nói bậy à âm dương ma tẳng tĩnh trầm giọng nói sử nhất đa lập tức quỳ xuống từng trưởng lão đệ tử không dám nói bừa có thể nội dung trong thơ chính là như vậy đúng vậy trưởng lão thư này chúng ta vậy nhìn chính là như vậy sử sư huynh không nói l ã o thật là vương trưởng môn cấu kết ma giáo muốn đối với ta t r á n h đạo bất lợi không tin trưởng lão có thể xem xem à còn lại tung sơn đệ tử d ố i d í t lên tiếng tương trợ sư phụ chẳng lẽ cái này vương trưởng môn thật cấu kết ma giáo sao thật là người không thể xem bề ngoại à nguyễn tịch thâm thầm chắc lưỡi hít hà ít ngày trước hắn còn tuyệt đối lao đầu này đáng thương đồng tình tâm nổi lên có thể không nghĩ tới lao đầu này trước mặt một bộ sau lưng lại một bộ coi là thật đáng ghét cực kỳ ma giáo là cái gì là họa loạn hoa hạ phần tử khủng bố cùng loại người này đặt mối quan hệ đây tuyệt đối là tội không cho xá trương hoa khẽ mỉm cười nhàn nhặt nói im miệng xem có vui nhưng mà sư phụ nguyễn tịch còn nhiều hơn nói liền gặp trương hoa hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái nhất thời không dám còn nữa lời nói hắn có dự cảm còn dám nói nhiều một câu hôm nay đoán chừng liền phải cùng đám kia hoàng sơn đệ tử như nhau bị mở cách ra môn phái từng yên tĩnh quay lại nhìn về phía vương t h ủ y lão phu là tin tưởng vương huỳnh sẽ không làm bực này nát v ụ n chuyện trăm phần trăm tin tưởng có thể các đệ tử bộ g i á n g kia cũng không tựa như nói láo chuyện này coi là thật có chút khó xử ạ vương huỳnh ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào ạ trong sân những người khác cũng là rối rít nhìn về phía vương thủy ngồi chờ vương thủy tỏ thái độ hoa hạ chánh đạo quy củ đặt ở cái này phong sơn là có thể có thể cấu kết ma giáo là tội lớn là đủ để đưa tới mọi người cộng chu chi tội lớn chuyện hôm nay một cái không tốt liền thật có thể máu chạy thành sông chương ba trăm ba mươi mốt mặt đỏ ha ha ha vương t h ủ y đột ngột cười lớn cười không bao lâu liền lại ho khan không ngừng mơ hồ có mùi máu tanh bay ra vương huynh n g ư ờ i đây cũng là cần gì chứ chuyện này còn chưa định luận hoàn toàn có thể giải thích à? trong đám người có bạn thân q u y ê n l ơ n ta vương t h ủ y cả đời là ta hoàng sơn kiếm phái tận trung cuộc đời này chỉ nguyện hoàng sơn kiếm phái có thể được truyền thừa vương t h ủ y ngừng ho khan khe miệng chứa máu nói lão phu chỉ là muốn gìn giữ hoàng sơn kiếm phái truyền thừa thôi vương minh chuyện này ta tung sơn kiếm phái cũng là không tin vương minh chớ tức giận tức giận thân thể tung sơn kiếm phái tứ trưởng lão vượn bay vương chu thiết nói chính là à vương minh ngươi như vậy tức giận bị thương thân thể nhưng chính là ta tung sơn kiếm phái thật to không phải tung sơn kiếm phái ngô trường thanh nhìn lướt qua sử nhất đa máng còn quỳ làm gì còn không mau dậy đem thư xé vương minh tại sao có thể là cấu kết ma giáo người ủng t r ư ở n g lão sử nhất đa hai tay chấn động một cái thúc giục nội kình chẳng qua là ngay tức thì phong thư liền hóa thành bột tung sơn kiếm phái ngón này thật là đem hoàng sơn kiếm phái vào chỗ chết ép à. trương hoa mượn ly trà che giấu nhẹ giọng nói sư phụ ngươi lời này không đúng sao rõ ràng tung sơn kiếm phái là đứng hoàng sơn kiếm phái vương trưởng môn bên này là từ tín nhiệm mới phá hủy tin à. nguyễn tịch nhỏ giọng thì thầm ngu học trò t r ư ơ n g hoa là thật lười phải cùng cái này ngu x u â n giải thích tin vẫn còn ở mọi người có thể tự mà chống đỡ so bút tích các loại chứng minh phong thư này là ngụy tạo có thể tin không có làm sao chứng minh chết không có đôi c h ứ n g à nhưng mà tung sơn kiếm phái nhiều đệ tử như vậy xem qua tin cuối cùng nội dung bức thư là gì còn không phải là do tung sơn kiếm phái định đoạt đến lúc đó đỉnh đầu cấu kết ma giáo thúi cái mũ liền trừ hoàng sơn kiếm phái trên đầu muốn rửa sạch tội danh cũng được ừ tung sơn kiếm phái vừa v ặ n đợi cái ma giáo tặc tử tới đây để chứng minh hoàng sơn kiếm phái rõ ràng lên a đem cái này ma giáo tặc tử làm thịt mọi người liền tin bất quá làm thịt liền sau đó thì cái này phong sơn đại hội còn có thể tiếp tục cử hành còn muốn tiếp tục bình an phong sơn thánh giáo đệ tử bị hoàng sơn kiếm phái ngay trước mọi người m ặ t cho làm thịt thánh giáo có thể thờ ơ ngay sau lớn cử binh xâm lấn lúc đó k hoặc ô n g tắm máu h à nhà là nào. Hoàng là n Sơn cảnh không nên, Sơn ngồi đèn căn bản không được chọn. g giờ kiếm kiếm phái phái thể Cho thật thấy, cáo cả được o bây là bây giờ nhận cấu kết ma giáo sau đó bị tung sơn ngũ lao liên hiệp thiên hạ t r á n h đạo chém chết hầu như không còn hoặc là bây giờ làm thịt ma giáo tạc tử thuận thế leo lên tung sơn kiếm phái thuyền lớn từ đây là khu ma tiên phong đánh sống chết như vận khí tốt nói không chừng còn có thể lưu như vậy một hai đệ tử vận khí không tốt phái tung sơn ném đá dấu tay nói không được hoàng sơn kiếm phái liền từ đây không có hoặc là hoàn toàn dung nhập vào tung sơn kiếm phái ngươi ngươi vương thủy cũng là một người biết chỉ ngô trường thanh nửa ngày nói không ra lời p h ố c búng máu tươi lớn khạt ra sư phụ lưu bất đồng cùng đệ tử vội vàng tiến lên đỡ vương thủy vương thủy mặt như dây trắng hơi thở mong manh vương huynh anh em ta năm người đối với vương huynh nhân phẩm là t ừ không nghi ngờ hôm nay chuyện này nhất định là ma giáo tặc tử gian kế chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể bị lừa bị thương hoàng sơn kiếm phái cùng tung sơn kiếm phái giữa hoa khí bắt đầu ông tiền phát đứng dậy nói đại trưởng lão sử nhất đa còn muốn nói gì nữa độc nhãn gấu vương dương dùng độc nhãn hung ác trợn mắt nhìn sử nhất đa một cái thằng nhóc ngươi chính là một không h i ể u chuyện cũng không xem xem hôm nay là lúc nào đây chính là hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội lúc vương huynh đều phải ẩn lui ngươi còn đem chuyện này làm lớn chuyện ngươi cái này làm cho vương huynh như thế nào tự xử như thế nào mặt đối với anh hùng thiên hạ đại sư huynh cũng chỉ là nói thật nói thật thôi còn sót lại trong hàng đệ tử có người không cam lòng nói còn dám nói b ậ y vương dương chợt ném một cái ly trà b ằ n nước trà đến đầy đất ly cũng là đổi được nghiền lạnh lùng mắng các người như vậy có phải hay không không nên ép được vương huynh tại chỗ chem chết vậy ma giáo tặc tử lấy chứng rõ ràng à vương huynh là nhân vật nào mọi người đều là biết quang minh lỗi lạc hành hiệp trưởng nghĩa vương dương vỗ ngực các người đám này tiểu bối ả chính là thiếu dạy dỗ không biết chuyện nhớ năm đó vương huynh nhưng mà vác ma tiên phong đã từng chém chết mấy chục ma giáo tạc tử thậm chí liền hắn cả nhà già trẻ vương huynh đều không từng nương tay vương dương đem vương t h ủ y năm đó vác ma chuyện tỉ mỉ nói tới nhất là tỉ mỉ miêu tả một phen vương t h ủ y là làm sao diệt ma dạy một chút nhiều người cả nhà nguyên lai、like、vương lão năm đó cuối cùng như vậy thiết huyết nhân vật vương lão nếu như vậy vậy khẳng định là không thể nào cấu kết ma giáo vương lão thật là ta thế hợp mẫu mực à mọi người nghe vậy r ồ i rít phát ra xúc động có cơ chí nhưng là biết hôm nay phong sơn chuyện là hoàn toàn không vui vương thủy coi như không danh môn tránh phái bức bách ngày sau ma giáo xâm lược vậy nhất định sẽ cầm hoàng sơn kiếm phái khai đao không bằng này ma giáo vai chưa đủ lập năm đó là năm đó ai biết những năm này có phải hay không thay đổi vậy tần cối ban đầu cũng là vác kim tới sau đó không liền biến m à còn sát hại nhạc phi lại có tung sơn kiếm phái đệ tử nhỏ giọng thì thầm chính là à hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm chuyện năm đó người nào nói chính xác ai nhìn thấy ai thu hình có ai toan tính có chân tướng thật là như vậy anh hùng vậy có bản lánh bây giờ ngay trước mọi người mặt giết một cái à một cái khác tung sơn kiếm phái đệ tử nhỏ giọng thì thầm hu hu ngã xuống đất quần áo đen ma giáo tặc tử vùng vẫy kêu lên hả còn là người quen trương hoa liếc mắt một cái phát hiện tên n à y có chút quán mắt dường như đúng rồi chính là lần trước ở hà gia gặp phải têu lưu ca cái gì hoan u ồ n à lưu c h ạ m miệng bị trận nước nở phản bác hắn vốn là ở hộp đêm thật tốt ngủ ai ngờ đột nhiên cửa liền bị đụng ra ban đầu còn tưởng rằng là hoa hạ cảnh sát cha tỷ hảo kỹ nữ dự định đùa bỡn đối phương một phen để cho bọn họ biết biết không phải là mỗi một phiêu khách đều là dễ chơi kết quả không chịu nổi quay đầu à người trần chuồng liền bị tung sơn kiếm phái lợi hơn nữa hồ lý hồ đồ sẽ đưa đến cái này hoàng sơn kiếm phái phòng khách tới giờ phút này nghe mọi người muốn vương t h ủ y giết hắn minh trí tự nhiên được phản bác k ê u o a n đáng tiếc miệng bị phá bố trí t r ậ m lại căn bản không nói được nói dĩ nhiên coi như nói vẫn khó thoát khỏi cái chết ma giáo tặc tử thân phận quyết định hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ bất quá xem chết ở trong tay người nào thôi vương minh ta đệ tử này là coi là thật không hiểu chuyện trở về nhất định thật tốt dạy bảo một phen tung sơn kiếm phái tam trưởng lão ngô trường thanh nói âm dương ma tằng tinh vậy mắng vương minh là chân tránh vác ma anh hùng điểm này có thể là công nhận há làm ấy tên tiểu b ố i các ngươi nghi ngờ là có thể xóa bỏ vậy thì giết một chứng minh một chút thôi dù sao cái này vừa v ẫ n có một cái phía dưới tung sơn kiếm phái đệ tử khá là không cam lòng phản bác đúng vậy gọi có ích lợi gì người ở nơi này thật là vác ma anh hùng vậy thì làm thịt cái này ma giáo tiểu tặc tử ạ làm thịt hắn chúng ta liền tin nếu không vậy phong nội dung bức thư ta còn nhớ được chân chân đâu lại có tung sơn đệ tử phụ hòa nói chương ba trăm ba mươi hai phong sơn vương h u y n h ngươi xem cái này cái này tung sơn kiếm phái tam trưởng lão ngô trường thanh khá là khổ sở nhìn về phía vương thủy vương h u y n h lao đệ là thật thật xin lỗi ngươi h ạ chúng ta đệ tử này quá không hiểu chuyện quá không biết trời cao đất rộng bạc đầu ông tiền phát cũng nói các người còn dám nói bậy nói bạn lao phu trở về nhất định bẩm báo tả trưởng môn nghiêm trị không tha bọn ta không dám tung sơn kiếm phái đệ tử rối rít chớ lên tiếng trên mặt nhưng tràn đầy không phục v ẻ xem bộ dáng kia tin kia bên trong khẳng định viết cái gì không phải đồ nếu không đám này đệ tử không biết như thế cơ à nhất định à người nào không biết tung sơn kiếm phái tạ trưởng môn trị phái có cách môn hạ đệ tử nhất là hiệu quý cũ nếu không phải có thực đấm làm sao có thể như vậy tức giận bất bình đáng tiếc không biết tin kia bên trong viết rốt cuộc là gì nếu không cũng có thể để cho vương lão phân biệt một phen không việc gì đáng tiếc thật ra thì những đệ tử kia nói đúng vương lão nếu là vác ma tiên phong cũng không từng cùng ma giáo tặc tử cấu kết vậy ngay trước mọi người mặt làm thịt cái này ma giáo tặc tử chính là mọi người vây xem tiết tấu cũng bị tung sơn kiếm phái đệ tử mang l ệ n h dần dần theo nghị luận tăng nhiều đến cuối cùng cơ hội tạo thành nhận thức c h u n g vương lão như thật không có và ma giáo cấu kết vậy thì làm thịt trước mặt cái này ma giáo tặc tử nếu như không làm thịt vậy thì nhất định là trong lòng có quỷ mà chư vị yên lặng yên lặng một hồi vương thủy vung tay lên trong sân thoáng chốc gan t ĩ n h lại có biết điều đệ tử vội vàng không người đốt lên ngưng thần yên lặng đàn hương hôm nay là ta hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội lúc đó ta vương thủy cả đời này tự nhận không thẹn trời đất vậy không hố là cổ võ t r á n h đạo bốn chữ cấu kết ma giáo giết hại t r á n h đạo đồng bào chuyện đơn thuần giả dối hư hảo vương thủy vừa nói trong miệng còn khạc màu tươi dâu l ê n dính và áo vậy vết máu loan g lộ mọi người gặp bộ dáng kia vậy r ồ i rít âm thầm cảm khái vương lão ra tử thật là cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ trương hoa ánh mắt hơi chăm chú cái kịch này như thế hát tựa hồ có chút không đúng à bất quá coi như không đúng vậy không sao dù sao ta là đến xem trò vui nghĩ như vậy trương hoa trong lòng vẫn là có chút bất an tựa hồ có việc lớn sắp xảy ra vậy chẳng qua là có thể có đại sự gì đâu coi như tung sơn ngũ lao vây quét hoàng sơn kiếm phái cả nhà thì như thế nào quan hắn lông chuyện chẳng lẽ tung sơn ngũ lao còn dám đối với hắn ra tay sao lui mười ngàn bước nói coi như dám vậy ai thắng ai thua vẫn là khó nói mới vừa tu thành thái huyền kinh trong tầng thứ nhất kỳ vừa vặn cần một đối thủ tới nghiệm chứng một phen ngũ h i ê n chất khôn sát thần bảng giọng thật lớn liền không biết đúng hay không thật có uy lực này ta vương t h ủ y một lòng chỉ là hoàng sơn kiếm phái truyền thừa lòng này trời đất chứng giám vương t h ủ y dun lẩy bẩy vừa nói tối tăm màu vàng con ngươi lấp lánh có thần nhìn chăm chú về phía bạc đầu ông tiến phát hôm nay ta chỉ là muốn an an ổn ổn cử hành hoàn cái này phong sơn đại hội mà thôi tiến phát lập tức đứng dậy cao giọng trả lời vương h u y n h ngươi cứ yên tâm ngươi ta hai phái câu làm một thể hôm nay tuyệt không sẽ có người tới quáy dậy ngươi cử hành phong sơn đại hội nếu không đó chính là và ta tung sơn kiếm phái làm khó dễ được, được. tuất được, tốt. vương thủy cắn răng liền liền giao hảo ánh mắt đổi được l ệ n h như băng có tiền l a o đ ể những lời này ta an tâm yên tâm tiền phát thần bên trong hàm nghĩa hắn dĩ nhiên là hiểu được người ta hai phái câu làm một thể câu làm một thể ha ha ha ha đát người đâu phong sơn vương thủy chợt giương tay một cái đến vị đệ tử chậm rãi quan gộp lại hoàng sơn kiếm phái cửa chật lại có đệ tử cầm đinh sắt đ ú a sắt cây bình bịch bịch đem cửa khỏa kín cuối cùng chính là bắt đầu sử dụng phong sơn chuyên dụng đèn cầy giấy nay đèn cầy giấy vàng đen sắc do biển sâu cá dầu chế đèn cầy dầu cộng thêm thiên sư phủ khai quang sau giấy vàng chế tạo thành giấy nước không ngâm tuyết không thay đổi có thể đảm bảo trăm năm cửa trong ngoài dán lại đèn cầy giấy sau trường môn vương t h ủ y ho khan tiến lên nhắc tới bút lông viết một cái thật t o phong chữ từ đó phong sơn đại hội chính thức kết thúc ân còn như tân khách vậy không cần lo lắng bọn họ có thể từ Cửa sau rời đi. Ngay sau hoàng sơn kiếm phái đệ tử cũng chỉ có thể từ cửa sau ra vào hái mua đồ cửa trước chuyện giang hồ cửa sau củi gạo dầu muối đây chính là phong sơn dĩ nhiên phong sơn chủ yếu nhất còn có một chút từ nay về sau hoàng sơn kiếm phái là không thể thu học trò nói cách khác còn s ố t cái này trăm mười vị đệ tử chính là hoàng sơn kiếm phái sau cùng hương khói trừ phi tuyên cáo phong sơn kết thúc nếu không thu học trò chính là vi phạm quy củ giang hồ đến lúc đó có oan báo thoán có c ử u báo c ử u chư vị cảm ơn các vị tới tham gia ta hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội ở chỗ này vương mô kính chư vị một ly vương thùy ngoắc tay mấy chục đệ tử sách bầu rượu đưa lên ly rượu thay tại chỗ thiên vị cổ võ giả rót đầy cạn vương thùy uống một hơi cạn người chi sắp chết hào khí do ở bị hắn bị nhiễm mọi người còn lại vậy rối rít uống cạn rượu trong ly trương hoa cầm ly rượu chẳng qua là cười nhạt cũng không nhiều hơn cử động sư phụ ngươi làm sao không uống nguyễn tịch uống xong sau đó thoáng chốc liền cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào thành chân chính cổ võ nhân sĩ ở hắn trong ảo tưởng cổ võ giả đến lượt uống rượu mạnh nhất làm nhất hảo khí chuyện một người một kiếm một con ngựa hoàng hôn hải giác thiên ngai như vậy phương không hổ là hiệp khách uống gì độc dược sao trương hoa chậm rãi buông xuống ly rượu sư phụ ngươi nói gì độc dược độc dược nguyễn tịch la hoảng lên má ơi rượu này bên trong thả là độc dược yên tâm ngươi tu vi cạn độc không chết ngươi trương hoa nhàn nhạt nói à nguyễn tịch vừa nghe sẽ không chết ngay tức thì liền yên lòng chợt lại cảm thấy không đúng cái gì gọi là ta tu vi cạn độc không chết ta cái này suy luận đâu cũng không là tu vi cao thâm nhân sĩ mới có thể chống đỡ càng lâu mới có thể làm gì vận công bức độc chuyện sao vương minh ngươi cái này đây rốt cuộc là ý gì kinh trương hoa nhắc nhở bạc đầu ông tiền phát cảm giác không đúng nhìn c h ầ m c h ầ m vương thủy trầm giọng hỏi đại ca cái này còn cần đoán sao nhất định là vậy người đầu phục ma giáo tạc tử lúc này mới hạ độc thủ ám hại chúng ta vương dương lớn tiếng la hét chật tre ngực sắc mặt biến đổi nhị ca bình tĩnh một chút tiên hạc thủ ngô trường thanh nhắc nhở âm thầm thì mắng một tiếng bạn đồng đội như heo cợt mờ n ở bây giờ người là giao thất ta là thịt cá ngươi như vậy kích thích đối phương thật tốt sao vương minh ngươi có cái gì nổi khổ có thể nói ra mọi người sẽ giúp ngươi giải quyết âm dương ma tẳng tĩnh vậy lên tiếng trấn an ha ha ha ha ha vương thủy lại vui vẻ cười to đứng lên ta có cái gì nổi khổ ta có cái gì nổi khổ ngươi tung sơn kiếm phái không hiểu vẫn là các người lỗ thai điếc lao phu đã vừa mới nói lao phu cả đời này chỉ là hoàng sơn kiếm phái truyền thừa chỉ hy vọng ta hoàng sơn kiếm phái có thể tiếp tục truyền thừa trăm năm như vậy lao phu dưới cựu tuyển cũng có thể cười với ta hoàng sơn tổ tiên nói đến đây vương thủy lại phốc phốc b ụ t miệng to khặt máu vương minh ngươi đây cũng là cần gì chứ ngươi như vậy hạ độc độc hại tránh đạo bạn tốt đối với ngươi hoàng sơn kiếm phái có gì c h ỗ t ố t vượt bay vương chu thiết đỡ ghế gỗ khó khăn đứng dậy chương ba trăm ba mươi ba hạ độc độc này thuốc là thật cho lực hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng c h ạ y mất c h ỗ t ố t n g ư ơ i hỏi ta c h ố tốt vậy ngươi tung sơn kiếm phái ép buộc ta hoàng sơn kiếm phái giết cái này ma giáo tạc tử đối với ngươi tung sơn kiếm phái lại có vì sao c h ỗ t ố t đừng lấy là lão phu không biết hôm nay mặt đỏ mặt trắng cũng đều bị các người hát cũng không ngại lối ăn khó khăn xem vương thủy tiếp tục phớt bụt khạt máu vì không để mọi người nghi ngờ bảo đảm mọi người cũng uống rượu đ ộ u hắn cũng là l i ề u mình cùng quân tử giờ phút này chân nguyên tan rã đại hạn đã tới đã sống không lâu tên này máu còn thật nhiều trương hoa âm thầm đánh giá coi một cái vương thủy từ mở đầu đến bây giờ chí ít ói hai lít máu đây cũng chính là tông sư người bình thường sớm đặc biệt bất tỉnh sư phụ sư phụ ta phải chết ngươi mau cứu đồ nhi ả nguyễn tịch bày trên mặt đất chỉ cảm thấy trong cơ thể nửa chút khí lực cũng bị mất liền hô khi đều cảm giác khó khăn không chết được lại không im miệng ta tiễn ngươi một đoạn đường trương hoa tiếp tục dù bận vẫn nhàn nhìn lên kịch hay ân k h í bây giờ vừa mới bắt đầu đâu vương thủy không thể nào là vô duyên vô cớ đầu độc nếu nói là sau lưng hắn không người quỷ kia cũng không tin liên bởi vì là nguyên nhân này cho nên tung sơn ngũ lao bây giờ mới mềm nhanh như vậy từng cái xanh cả mặt thật giống như thật sắp chết vậy à vì đưa tới bàn tay đen sau màn bọn họ thật t ậ n lực chẳng qua là dù sao không phải là chuyên nghiệp biểu diễn kỹ xảo còn hợp với mặt ngoài chỉ biết là khỏe miệng rút ra rút ra tay chân như nhuộn ra liền miệng máu cũng bỏ không được g ó i Hả? nguyễn tịch lập tức che miệng hắn biết hắn nhận cái này sư phụ đừng xem tuổi tắc và hắn sấp xỉ có thể nóng này là thật lớn hơn nữa nói được là làm được vương h i n h ngươi cùng ta tung sơn kiếm phái bây giờ có lẽ tồn tại chút hiểu lầm nhưng mà tại chỗ mọi người cũng đều là bị ngươi hoàng sơn kiếm phái mời mời đến bọn họ phần lớn cũng là bởi vì là cùng hoàng sơn kiếm phái giao hảo cho nên mới không xa ngàn dặm đã tìm đến vương h i n h như vậy làm là coi là thật lớn bị thương nặng tốt các bạn lòng à. bắt đầu ông tiền phát gợi lên cảm tình bài hắn lời này vừa ra trong sân mọi người vậy rối rít nói vương l á o ca ta c h ấ n xa phái và ngươi hoàng sơn kiếm phái có thể là thế g i a o ngươi làm sao có thể như thế trắng nghĩa vương l á o tiền bối ta hoàng hà giúp cũng là bởi vì ngưỡng mộ tiền bối uy danh mới vừa không xa ngàn dặm đến chỗ này tiền bối như vậy quả thực tổn thương thấu van bối lòng vương huynh tại chỗ có một cái tính một cái rối rít tố dậy đắng cho thấy mình rất nhiều không dễ vương thùy như vậy được là coi là thật cùng lòng lan g dạ sói không khác lao phu nói lao phu làm hết thảy bất quá vì ta hoàng sơn kiếm phái truyền thừa thôi vì ta hoàng sơn kiếm phái trăm năm truyền thừa cũng chỉ có thể thật xin lỗi chư vị hết thảy lỗi quy về ta thân ta vương thùy cả đời lỗi lạc sắp chết vì truyền thừa lại không thể không làm này bẩn t i ể u chuyện vương thùy thẹn vậy chỉ có thể lấy tánh mạng trả lại chư vị ân huệ vương thùy vừa nói nâng bàn tay lên phanh một tiếng ấn trên nót mình thất khiếu chảy máu nhưng là chết sư phụ lưu bất đồng cùng đệ tử kêu lên quỳ xuống ở vương thủy trước người bọn họ đối với vương thủy là thật cảm kích những năm này hoàng sơn kiếm phái có thể duy trì đại phái phong cảnh toàn dựa vào vương thủy một lực chống đỡ vương huynh n g ư ờ i đây cũng là cần gì chứ bạc đầu ông tiền phát than thở một tiếng ánh mắt khá là phức tạp cũng không biết đang suy nghĩ gì chết thật tốt coi là thật chết thật tốt loại này cấu kết ma giáo tặc tử người đến lượt ngàn đao lăng trì độc nhãn gấu vương dương liền kêu liền tốt ngươi ngươi không cho phép làm nhục chúng ta sư phụ hoàng sơn kiếm phái đệ tử rối rít căm tức nhìn vương dương vương dương lẫm nhiên không sợ phản c h ứ n g chi làm sao liền rất nhiều sư phụ ngươi làm không cho phép ta l á o hùng nói đọc tesr huyện ở chấm nét nếu không phải cấu kết ma giáo hán vương thủy ở đâu ra lá gan độc hại các vị t r á n h đạo bạn tốt được rồi các người đám này đệ tử trẻ tuổi cũng chớ làm bộ vô tội đừng lấy làm cái này là có thể tẩy thoát cấu kết ma giáo tội ác hành vi đem các người người sau lưng kêu đi ra đi ta lão hùng sắp chết tổng phải biết rốt cuộc t r ở trong tay người nào đi vương dương nói đến đây xuyên dậy to khí nhìn như có chút chống đỡ hết nổi ơ lão đầu này nóng nảy gáng gợi bạo có thể biểu diễn kỹ xảo thật là không tệ đánh tám mươi hai p h ầ n còn lại lấy ngưu ngưu ngưu tình thế gởi trương hoa vỗ tay khẽ cười dĩ nhiên lời này cũng chính là trong lòng nói một chút trên mặt vẫn là tình mơ dẫu sao hôm nay hắn là đến xem trò vui chiếm tiện nghi động thủ đánh sống đánh chết sống liền giao cho chính bọn họ đi hùng lao coi là thật như vậy vội vã gặp anh em ta sao một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ đó về sau phương chuyển tới ai vương dương g i ậ n quát một tiếng thanh âm này có chút quen thuộc nhưng lại rất lâu chưa từng nghe qua một hồi lâu thật không nhớ nổi cụ thể là ai xem ra hùng lao nhưng là quên chúng ta năm huynh đệ cũng đúng năm đó hùng lao ánh mắt nhưng mà thật cao bốn pháp vương dưới căn bản không để trong mắt theo cái này trong trẻo lạnh lùng thanh â m rơi xuống hậu viện ra đi ra năm người nhất tề huyền sắc quần áo ngực nhưng xăm năm đoá ngọn lửa là các người nhà cái lão nhị trang liệt vương dương con người hơi có giúp một cái trang liệt sáu anh em là thánh giáo ngũ hành cờ kỳ chủ năm đó đi theo thánh chủ trinh chiến bốn phương lập được hán ngựa công lao cho nên thực lực tuy thấp nhưng cũng bị phong là kỳ chủ độc trưởng một phương quyền hành ở nơi này thoáng thông dụng một chút năm đó thánh giáo thế lực phân bố trí thánh giáo đầu tiên là thánh chủ độc tôn thư yếu n h ậ t n g u y ệ t hai vị thánh sứ mỗi người thống lĩnh một số thế lực từ thánh hiến thập ngũ trông coi luật hình thánh giáo đệ tử phạm sai lầm cũng sẽ bị không tình chém chết còn như phạm sai lầm tiêu chuẩn sao dĩ nhiên là hiến thập ngũ định đoạt tích cực mà nói chết ở hiến thập ngũ thủ hạ thánh giáo đệ tử xa so hiến thập ngũ giết tránh đạo nhân vật nhiều cho nên rất lâu bên trong giáo bên trong đối với hiến thập ngũ là rất có phê bình kín đáo cảm thấy tên n l y thì sẽ trong ổ hành dĩ nhiên từ hiến thập ngũ lĩnh ngộ thứ mười lăm kiếm lên cấp thánh cảnh sau đó những thứ này cái nhàn ngôn thoái ngữ liền biến mất có cũng chỉ có thể ẩn sâu trong bụng thánh cảnh chính là như vậy châu uy áp các loại không phục không hề phục có thể ngươi giấu bụng không nói thì được nói ra vậy thì coi là thật ở muốn chết lại dưới chính là bốn pháp vương từ sam long vương bạch đầu đương vương lông vàng hưng ơ vương xanh lơ dực hạc vương bốn vị này là thánh giáo dòng tránh lên cấp tông sư cho nên địa vị khá cao ngoài ra còn có thánh giáo thập trưởng lão người người là tông sư cấp nhân vật bất quá bọn họ đều là nửa đường vào thánh giáo không giống bốn pháp vương vậy cây đang miêu đỏ cho nên chức cao quyền mỏng ân dĩ nhiên dù sao cũng là tông sư đệ tử tầm thường thấy vẫn là kính sợ chiếm đa số trở lên là tông sư cấp thế lực cao cao tại thượng địa vị cao quý rất lâu không phải dùng chiến công bàn về thuần túy chính là bởi vì là thực lực bản thân cao mạnh mới được này cao vị tông sư dưới chính là ngũ hành cờ kỳ chủ phó kỳ chủ tổng kỳ lá cờ nhỏ phổ thông g i á o chúng những thứ này vị trí tấn thăng liên toàn dựa vào chiến công tích lũy muốn lái cửa sau cũng không được d ẫ u sao chiến công là rõ ràng thả kia năm đó nhà cái huynh đệ chỉ có lao đại ngũ hành cờ kỳ chủ bất quá sau đó những thứ k h á c kỳ chủ dối rít lâu năm qua đời hơn nữa bất ngờ chết trận cái này mới đưa đến hôm nay ngũ hành cờ kỳ chủ toàn bộ đều là nhà cái người chương ba trăm ba mươi b ố xem cuộc vui xem ra hùng l á o vậy không già hồ đồ còn nhận được anh em ta năm người trang liệt cười gan đạo ngày này hắn đợi t r ư ờ n g sáu mươi năm sáu mươi năm bao nhiêu lần hắn nằm mộng cũng nhớ trước ngày này lại bao nhiêu lần hắn nhìn lại cố thổ lo lắng mình vĩnh viễn vậy đợi không được ngày này thật may trời mở mắt hắn cuối cùng còn sống thấy ngày này biết dĩ nhiên biết năm đó lao phu thành danh chiến chính là lấy ngươi trang gia lao đại trang dương máu thành cựu vương dương cười nói trang dương ha ha mới thành lập tông sư liền hạng mục không trung thiên hạ gặp lao phu sau tử chiến không lùi hắn lấy là hắn là ai thánh chủ sao thực lực không đủ còn có thể năng lực bùng nổ cuối cùng bị lão phu dùng tung sơn đại lực kim cương trưởng đưa hắn về tây làm sao các người huynh đệ hôm nay là muốn cùng hắn đoàn tụ nếu như cần rút lão phu không ngại đưa ngươi mấy người một đoạn đường vương dương che ngực k h ô người n ha ha cười xem khí thế kia bộ dáng kia người chúng độc tựa như không phải hắn mà là đối diện năm người vậy chuẩn trái tim đen l ú ám c ủ a tui nét lão già kia ngươi liền cười đi sớm muộn có ngươi cười không lúc đi ra trang liệt quát một tiếng quanh thân tản mát ra khí thế cường đại bên ngoài cơ thể chân khí lưu c h u y ể n tản ra tối tăm tia sáng màu vàng hán không n g ờ thành t i ể u tông sư mọi người còn chưa kịp thán phục trong sân tình thế lại là biến đổi ở trang liệt bùng nổ sau đó còn lại trang thị huynh đệ vậy rối rít bùng nổ bên ngoài cơ thể nhấp nhô màu trắng màu đỏ màu đen màu xanh lũ quang trang thị năm huynh đệ tất cả đều lên cấp tông sư hơn nữa chết đi trang thị lão đại cả nhà bọn họ sau anh em người người tông sư cái này coi là thật vô cùng là không tưởng tượng nổi vương dương thấy cái màn này cũng không nhịn được thất thanh cái này không thể nào cái này không thể nào hắn là tông sư hơn nữa cho đến ba mươi chín tuổi cơ hồ tới gần cuối cùng đại hạn mới vừa tấn thăng nhất là rõ ràng tông sư ngưỡng cửa có bao nhiêu khó khăn vượt qua trang thị năm huynh đệ sáu mươi năm trước chính là luyện thể đại sư có thể theo lý sáu qua m ộ ư ơ i năm chống đỡ chết cũng chỉ một vị lên cấp thôi nhưng bây giờ cuối cùng năm vị đồng loạt lên cấp đây quả thực không cổ võ đáng sợ hơn chính là trước hắn sở dĩ dám mười phần phân khích khiêu khích đối phương chủ yếu nhất sức liền ở chỗ tung sơn ngũ lao cái tất cả tông sư dù là t r ú n g độc tôn g sư vẫn là tôn g sư cao cao tại thượng nghiền ép giống vậy luyện thể đại sư không nói ở đây ma giáo bây giờ còn chưa lớn cử binh xâm lấn theo lý tôn g sư cấp võ giả sẽ không ra tay hơn nữa đối với phương dụng độc vừa thấy chính là thực lực không đủ mới hạ này ưu ám thủ đoạn theo lý đối phương chống đỡ chết tới mấy cái luyện thể đại sư nhưng là không nghĩ tới tới năm ma giáo tôn g sư cái này trung gian khác biệt nhưng mà quá lớn sống và chết tranh lệch tại chỗ có một cái tính một cái toàn bộ đều phải chết có cái gì không thể nào thánh chủ thủ đoạn há là ngươi cùng p h ạ m tục có thể suy đoán trang liệt cười cười rất vui vẻ thấy vương dương thất hồn lạc p h é p h ì n h dáng hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ cựu địch túi đầu coi như thánh chủ thủ đoạn thông thiên vậy tuyệt không thể nào như vậy tùy tiện giúp người lên cấp tông sư tông sư là đoạt thiên địa khí vận tạo hóa thành cưỡng ép thúc giục trong đó nhất định có thiếu sót bạc đầu ông tiền phát trong con ngươi sạch bóng chất động cẩn thận c h a xem một phen nhà cái năm huynh đệ sau đột nhiên cười nói lao phu hiểu nguyên lai、like、đây chính là ít miêu rút giải ngươi cùng huynh đệ cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở tông sư sơ kỳ không là mới thành lập tông sư chân khí trong cơ thể số lượng có hạn căn bản coi là không phải thật đang tông sư nhiều nhất cũng chính là một ngụy tông sư giống như là không ngưng luyện ý chí võ đạo nhưng có số ít chân khí luyện thể đại sư thôi nguyên bản anh em ngươi năm người như đồng tâm hiệp lực chưa chắc không thể ra lại một vị chân chính tông sư nhưng bây giờ khí vận chia đều khí cơ tương liền l i n dưới nhưng là tạo thành như thế trang giam không giới c h i cục hì hì thánh chủ thủ đoạn vậy bất quá như vậy thôi bạch đầu ông nói đến đây âm thầm thở phào nhẹ nhõm như thánh chủ có thể tùy ý giúp người nhập tông sư vậy hoa hạ chính ma cuộc chiến căn bản không hồi hộp chút nào có thủ đoạn này là mỗi câu không biết nhiều ít môn phái sẽ dương mắt đầu dựa vào ma giáo là ma người dẫn đường n g ư ơ i cái lao bất tử biết cái gì ngươi làm sao biết thánh chủ đại nhân thông thiên thủ đoạn trang liệt khinh thường trả lời hôm nay bọn ta huynh đệ liền để cho các người xem xem thánh chủ đại nhân thần uy hi hi năm tên các ngươi lao bất tử cũng không cần ở ngụy trang thập hương nhuyễn cân tán mặc dù lợi hại nhưng vậy mê không chết tông sư ra chiêu đi trang liệt đứng chắp tay cuối cùng thả hơn bốn huynh đệ cùng nhau ngồi chờ tùng sơn ngũ lao ra tay bọn họ khổ cực t r ú mưu sáu mươi trở dựa hết và o ưu ám thủ đoạn trả thù làm sao có thể rõ ràng được trong lòng tức giận nhất định phải chính diện nghiền ép bạo lực thúc giục phe địch có thể một dựa nhục trước ừ cục diện này có chút ý tứ à năm chúng độc tông sư đình cấp đối với năm hoàn hảo mới thành lập tông sư tung sơn ngũ lao tinh thông ngũ h i ể n chất pháp thánh giáo ngũ hành cờ nghe tên chữ cũng biết cũng là tinh thông ngũ h i ể n chất pháp binh đối với binh tướng đối tướng hai bên thủ đoạn tương tự chiến lực cũng bị kéo lại ngang hàng ngang nhau trận chiến này kết quả coi là thật không thể nói không thể nói à trương hoa nghĩ như vậy thuận tay một chiêu nhiếp qua mâm trái cây số không miệng bắt đem h ạ t dưa ở một bên dập đầu đứng lên bập môi bập môi trong sân vốn là tình thế ngàn cân treo sợi tóc giờ phút này ngưng trọng bầu không khí nhưng là bị thanh âm này hủy trong chốc lát tung sơn ngũ lão và trang thị năm huynh đệ đồng loạt nhìn về phía trương hoa xem ta làm gì thế nào còn muốn ta nhúng tay sao trương hoa ngẩng đầu một cái trận mắt nhìn trang thị năm huynh đệ một cái thánh giáo tử sam long vương đã bị ta giết chết tuy có ba pháp vương ước chiến ở phía trước bất tiện đối với bọn ngươi ra tay nhưng nếu là các người không biết điều phạm bổn tọa trong tay vậy cũng chỉ có thể tới lãnh giáo một chút các người trang thị huynh đệ lợi hại người trang thị lao tam trang mạc nóng này có chút sông lên bị trương hoa như vậy khinh bỉ nhất thời muốn nổi giận trang liệt coi như ổn định vội vàng dưới sự chấn an trang mạc hướng về phía trương hoa chắp tay một cái long vương là tuyệt thế anh tài bọn ta tự nhiên không phải không biết dầu gì hôm nay là ta năm huynh đệ và tung sơn kiếm phái chuyện riêng mong rằng lòng vương trớn ê n nhung tay trương hoa d ư ơ n g tay một cái tiếp tục dập đầu trước nói không xem ta ở cắn hạt dưa sao trang thị năm huynh đệ đồng loạt không nói nha dĩ nhiên biết ngươi ở cắn hạt dưa bất quá thanh âm có thể điểm nhỏ sao loại này trên đời nhìn chăm chú trường hợp nghiêm túc lúc này cắn hạt dưa thanh thật xấu xa bầu không khí ạ bất quá lời này bọn họ cũng chỉ cảm tưởng mớn than phiền là không dám vạn nhất c h ọ c giận trương hoa liên thủ tung sơn ngũ l a o không thậm chí chỉ cần thả ra thanh hồng thuận tay mang tung sơn ngũ lao đi không trùng v ớ i bay bọn họ năm huynh đệ sáu mươi năm trông đợi liền rơi vào khoảng không trải qua chuyện này tung sơn ngũ lao lại không phải người ngu ngày sau tuyệt sẽ không lại chúng chiêu trương tiểu h i ế u người trong ma giáo không thể tin à bọn họ nói không giữ lời bỏ đá xuống giếng các loại ưu ám thủ đoạn nhiều vô số kể Mong xem rằng Tiểu Hữu xem ở chương ù n n g là t r á đạo n g ờ i trong phân thượng, xuất thủ t phân ư trợ. ba đầu ông tiền phát hướng Trương phát h o chắp trăm t cái, nóng ba mươi lăm thánh diễm như được trương hoa hỗ trợ hôm nay tình thế tất nhiên lịch chuyển đại ca lời ấy rất đúng trương tiểu hữu như hôm nay bọn ta tránh đạo đồng b ả o bị ma giáo tặc tử tiêu diệt từ đây hoa hạ nhất định lại không ngày yên tĩnh đang tiêu ma tăng ma giáo tặc tử nói không được sẽ gặp trước thời hạn xâm lược đến lúc đó trương tiểu hữu liền được đối mặt ba đại nửa bước thánh cảnh vây công âm dương ma tẳng tĩnh cũng vội vàng khuyên long vương đại nhân trương tông sư văn cầu ngài ra tay ả còn lại danh môn chánh phái đệ tử thấy vậy vậy rối rít lên tiếng khuyên thách hiên diệp phi nam cung phóng thậm chí thực hành chiến thuật quanh co lấy giao tình xin nhờ nguyễn tịch hỗ trợ khuyên trương hoa hôm nay là ta trang thị huynh đệ cùng tung sơn ngũ lao chuyện riêng ngươi cùng như còn dám lời nói đ ừ n g trách ta hạ ngăn thủ trang liệt hung tận nói quanh thân chân khí nổ một tiếng nổ vang đem đất mặt đánh ra một cái ba thước sâu cái hố mọi người nhiếp vu tông sư thần uy từng cái nhất thời cùng chim c ú t tựa như r u n dày không dám lời nói khoảng cách gần như vậy trang liệt tiện tay vỗ một cái là có thể giết chết hơn mười vị cổ võ giả hơn nữa bọn họ gân mềm cốt xốc giòn không có sức chạy trốn lúc này bo bo giữ mình âm thầm cầu nguyện mới là thượng sách à. ma giao tặc tử nói như vậy không thể tin vượn bay vương chu thiết sắc mặt xanh mét đợi được bọn họ sắp xếp anh em ta năm người tất nhiên sẽ đổi lại đ ầ u thương là rất đúng vô cùng nô trường thanh sắc mặt cũng là hơi phát thanh đạo lý là như thế cái đạo lý lại chàng mọi người cũng hiểu đáng tiếc vẫn là không có người mở miệng nữa súng bắn chim đầu đàn hi hi tung sơn ngũ lão các người đừng lại lãng phí miệng lưỡi đương đương tránh tránh đánh một trận đi trận chiến này anh em ta năm người đã đợi sáu mươi năm trang mạc trong mắt tràn đầy âm lãnh v ẻ bọn họ huynh đệ sáu người ra đời chính trực chiến loạn cha mẹ chết sớm đại ca trang dương lớn hơn mấy tuổi huynh trưởng như cha nếu không phải trang dương hết sức theo xem bọn họ năm người đã sớm chết yểu thu này không đội trời chung đương đương tránh tránh thua thiệt các người có mặt nói ra miệng vương dương phun một cái nước miếng chỉ bầu rượu nói m a giáo các ngươi tặc tử chính l à như vậy đường đường t r á n h tránh trang liệt vung tay lên ngắt lời nói được rồi được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời thuộc hạ gặp chiêu thật đi đừng nói ta không cho các người cơ hội sử dụng các người phái tung sơn tuyệt học thành danh ngũ hành khốn thần trận đi bạc đầu ông tiền phát các người nhìn nhau gặp trương hoa vẫn còn ở chẹp chẹp cắn hạt dưa chỉ được gâm thầm thở dài vận lên còn sót lại chân nguyên trong chốc lát bên trong đại sành cắt bay đã chạy một mảnh hỗn loạn tung sơn ngũ lao ầm ầm đứng dậy bóng người biến ảo không ngừng rời hình đổi ảnh cuối cùng bạc đầu ông tiền phát chiếm tây phương độc nhãn gấu vương dương ở giữa tiên hạc thủ n ô trường t h à n h chiếm phương đông vượn bay vương chu thiết phương bắc âm dương ma tẳng tính phương nam chân nguyên hòa vào nhau khí thế hội tụ ngũ hành k h ố n thần mở trận năm người buộc phát ra tia sáng trói mắt một tòa mười em mở cao nhưng lộ ra nguy nga khí núi lớn từ bầu trời rơi xuống hướng trang thị huynh đệ đẻ đi tới thất tốt bại trận trang liệt quát một tiếng hạ trang thị huynh đệ năm người cũng là thân hình biến ảo không ngừng hừng hực thánh hỏa đốt ta thân thể không lành lặn sống có gì vui chết có gì buồn làm thiện trừ ác duy quang minh cố vui mừng bi buồn tất cả thuộc về bụi đất chấn đ i ế t phát hội tiếng ngâm sướng trong một cổ không cách nào dùng lời nói hình dung hừng hực ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện ngọn lửa này vô cùng cái khí thế như có đốt núi nấu biển oai côn luân thánh diễm trong đám người có kiến thức rộng không nhịn được thở dài nói tin đồn ma giáo nguyên bản là côn luân thánh diễm dạy bởi vì hắn tổng đàn vô căn cứ cháy vĩnh hằng bất diệt thánh diễm mà thành tên này thánh diễm nghe nói là tiên nhân gì t ổ n p h ạ m trần tiên lửa chỉ có đ ấ y lòng tình khiết gái trinh mới khá tiếp xúc nguy nga tung sơn lấy áp đính thế rơi xuống phía dưới bất diệt côn luân diễm thì đón gió lên hai người tiếp xúc theo lý cái là chân khí ngưng tụ hẳn ầm ầm nổ vang có thể sự thật lại cũng phi như vậy ở mọi người hỏa thán phục trong ánh mắt núi to thật nhanh tăng d ã giống như núi tuyết bị xích diễm hòa tan phía dưới xích diễm vậy dần dần không có chức khí thế n g ú t trời giống như bị nước tưới chậm dại ảm đạm hai người nhìn như lực lượng tương đương trong sân lòng của mọi người cũng treo lên từng cái âm thầm cầu nguyện hôm nay tung sơn ngũ lao nhất định phải cho lực à muốn kéo dài à muốn áp đảo trang thị huynh đệ à tung sơn ngũ lao phải thua trương hoa nhưng là khe khẽ thở dài phải thua nguyễn tịch cả kinh têu lên ừ trương hoa chừng mắt một cái cái này nửa điểm tĩnh khí cũng không có ngu học trò dưới tình huống bình thường tung sơn ngũ lao ngược lại là có thể đánh bại nhà cái huynh đệ nhưng bây giờ ngũ lao trúng độc giờ phút này mạnh t h u ố c d ụ c chân nguyên thân thể đã chống đỡ hết nổi nguyễn tịch vội vàng che miệng tinh âm quay đầu suy nghĩ một chút nhưng là làm ì n h đại kinh tiểu quái tung sơn ngũ l a o và nhà cái năm huynh đệ ai thắng ai thua đều không đánh chặt dù sao có sư phụ điều này kim b ắ p đùi ở đây mình khẳng định không sẽ ra chuyện còn như diệp phi thạch hiên nam cung phong các người vậy thì tự cầu nhiều phúc đi đừng lấy là hắn thật gờ không phát hiện được đối phương vậy tơ làm là con em thế gia kiêu ngạo vấn thiên cát bổ thiên cát đúc kiếm sơn trang cũng đều là chuyển thừa ngàn năm thế lực lớn nội môn tông sư không dứt bọn họ trong xương liền cao nhân nhất đẳng xem thường giang hồ tán tu dù là trương hoa thiên tư hơn người bọn họ bề ngoài thần phục đấy lòng nhưng xem thường thiên tư hơn người thì như thế nào được có thể lớn lên mới được à, liền coi như thì như thế nào qua cái ba bốn trăm n ă m có ai biết giống như t r ư ơ n g hoa loại này tuyệt thế thiên tài quang diệu tạm thời tiếp theo không người nối nghiệp cuối cùng chìm ngập ở lịch sử đại triều ở giữa ví dụ có thể không phải số ít ví dụ như tạ gia tạ phong n ă m đó cũng là tuyệt đại kiếm khách và ma giáo tử thánh cùng s ư ơ n g song hùng bây giờ trừ thế hệ trước võ giả còn có ai biết thật lấy là trên giang hồ có nhiều như vậy bách hiểu xanh s a o hì hì chết đi trang liệt trong con ngươi s ô n g ra màu máu trong miệng lại là lớn ói liền một ngụm máu tươi bị ảnh hưởng nhà cái còn lại bốn người cũng là đồng loạt phun một ngụm máu tươi lớn máu tươi dung nhập vào thánh diễm hoa anh trong chốc lát thánh diễm cao tăng cuối cùng đem nặng nghề tung sơn đi lên đỉnh đầu lao nhị lao tam lao tứ lao ngũ bạch đầu ông thấy vậy hồi coi bốn người ngũ lao sống chung gần trăm năm rất nhanh hội ý trong lòng biết hôm nay x a s u ố t khó thoát khỏi cái chết cũng là hung hăng cắn răng đáp ứng nhà cái tạc tử đừng lấy là các người liền thắng chắc ta tung sơn ngũ la huy danh cũng không phải là mấy người các ngươi kỳ chủ có thể đánh vỡ hôm nay liền để cho các người đ ế m thử một chút bọn ta khổ tâm nghiên cứu một giáp sáng chế tuyệt chiêu ngũ hành lịch hôn đột hiện theo một tiếng quát to nguyên bản năm màu lưu truyền khá là ngưng tụ nguy nga tung sơn đột nhiên một lần chật hướng ở giữa sụp đổ heo rút mười thước cao núi nhỏ một chút thì trở thành đầu ngón tay lớn đầu ngón tay lớn m ở mịt quả cầu nhỏ treo lơ lửng trên không trung vô cùng không ổn định run rẩy kịch liệt không khí chấn động chung quanh thậm chí mơ hồ xuất hiện vết rách cái này đây là trương hoa vậy không trước đây bình tĩnh đôi mắt t r ợ t o gắt gao nhìn chằm chằm màu xám cho quả cầu nhỏ tung sơn ngũ lão làm thật không phải là ăn chay lại bị bọn họ mở rộng ra cái này các thủ đoạn cái này màu xám cho quả cầu nhỏ bên trong ẩn năng lượng không thua gì hạch nổ chương ba trăm ba mươi sáu hỗn độn một chiêu này bản là đồ thần sử dụng hôm nay các người vậy coi là chết được kỳ sở bắt đầu ông tiền phát vui vẻ cười to đứng lên nhà cái huynh đệ sắc mặt biến đổi lần nữa trợn miệng phun màu tươi h ư n g hực thánh hỏa một chút theo xé trời không trung nuốt sống mở mở quả cầu nhỏ nhà cái huynh đệ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm hì hì nào có dễ dàng như vậy cho l á o phu bạo bạch đầu ông một tiếng quát lên vậy bị thánh diễm c ắ n nuốt màu xám cho quả cầu nhỏ trợt nổ tung giữa trời đất tạm thời cuối cùng không tiếng động cái này nổ uy lực quá lớn ước chừng qua ba giây chỉ gặp hoàng sơn kiếm phái phòng khách toàn bộ hóa là bùi đất bùi đất những cái kia ngã nằm dưới đất vùng vây không dậy nổi tân khách từng cái mắt lộ ra kinh hãi ôm hận mà chết nhất là thạch hiên diệm phi nam cung phóng bọn họ từng cái nhưng mà thiên tri kiêu tử đại phái người thừa kế cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cuối cùng sẽ như vậy bực bội chết đi chết ở tông sư giao thủ dư âm bên trong nhà cái huynh đệ gặp thánh diễm phá sập cắn trả giờ phút này cũng là từng cái ầm ầm ngã xuống đất không có sống tung sơn ngũ lão duy chỉ có vị ở trung ương độc nhãn gấu vương dương còn sót lại nửa giọng vùng vây muốn đưa tay vào trong ngực móc ra cứu mạng linh đan linh đan chân quý lúc trước vì đưa tới bàn tay đen sau màn bọn họ cũng không bỏ được uống không nghĩ tới bây giờ nhưng là không có cơ hội ăn một chiêu này ngũ hành lịch hỗn độn bạo h uy lực quá nhiều là đẻ đáy dương l i ề u mạng thủ đoạn ngày thường bọn họ cũng không dám thật vận dụng chẳng qua là căn cứ suy diễn đại khái tính toán ra h uy lực không nghĩ tới cuối cùng h uy lực này lớn còn xa vượt qua bọn họ tính toán ngũ hành hỗn độn duy nhất tại chỗ hoàn hảo cũng chỉ còn dư lại trương hoa phát hiện không ổn hắn nhưng mà thời gian đầu tiên mang nguyễn tịch lao ra phòng khách giờ phút này trương hoa nhưng nhìn bừa bãi hiện trường lộ ra vẻ trầm tư hỗn độn sinh thái cực thái cực diễn văn dương tam tài tứ tượng ngũ hành sáu hợp bảy diệu bát quái cửu cung thập phương mỗi một tầng biến hóa đều có vô cùng uy lực tung sơn ngũ lao ngũ hiền chất mặc dù ở trương hoa cái trận này đạo t ô n g sư xem ra đơn sơ cực kỳ khắp nơi đều là sơ hở t hiện t a y có thể phá chi nhưng mà thật không nghĩ tới một chiêu này n g h ị c h chuyển một chút lại có như công hiệu này hỗn độn thái cực thái huyền kinh thái huyền kinh thái huyền quá không hề coi là nhất cuối cùng biến hóa hỗn độn cái gì cũng không tồn tại hỗn độn mới là uy năng lớn nhất nhất không thể địch n ổ i tồn tại trương hoa tính toán trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cổ xung động hủy công trọng tu nếu muốn chế vậy sẽ phải chế cái này thế gian mạnh nhất nhất vô địch công pháp bình tĩnh bình tĩnh đừng xung động trương hoa sâu hít hơi kiềm chế xuống cái này cổ phát ra từ bản năng xung động coi như thật muốn trọng tu vậy được t r ư ớ c đem hỗn độn kinh chế sau khi đi ra sẽ hành động lại bây giờ việc cần kiếp vẫn là tăng lên mình công lực với cái này loạn thế nhiều một phần sức tự vệ nghĩ như vậy trương hoa lập tức ngồi xếp bằng thu nạp tràn ngập ở chung quanh khí huyết tinh hồn bốn vị tông sư năm vị ngụy tông sư mười mấy vị luyện thể đại sư còn có gần trăm vị hóa kính cường giả cùng với mấy trăm vị phổ thông cổ võ giả những thứ này có thể cũng là lớn bổ hạ mắt thường có thể thấy được màu đỏ huyết khí quần c u ộ n không ngừng không có vào trương hoa trong cơ thể chỉ chốc lát trong cả sân liền chỉ còn lại độc nhãn gấu vương dương thô trọng tiếng thở trương trương tiểu hữu phiền thoái hỗ trợ giúp lao phu cầm một chút linh dược lao phu không rõ lắm cảm kích vương dương ngã xuống đất n g o i ngoại hồi lâu đều không mỏ ra trong ngực linh dược giờ phút này không biết làm sao cũng chỉ được hướng trương hoa cầu viện ừ vương dương đột nhiên cảm thấy trước mắt nhiều hơn rất nhiều màu đỏ huyết khí những huyết khí này còn đang không ngừng hướng ra ngoài vào tới đây là cái gì lao phu hoa mắt sao vương dương ngẩng đầu lên liết một cái nhất thời lòng bịch bịch nhảy được thật nhanh hắn nhìn thấy gì ngàn năm khó gặp bất thế thiên tài bạch n i long vương lại đang lấy tà pháp luyện hóa mọi người huyết khí t ă n g lên công lực khó trách khó trách đối phương tuổi còn trẻ liền lên cấp tông sư nguyên lai là như vậy vương dương trong lòng cảm khái trên mặt nhưng tình mơ toàn làm không thấy tiếp tục nhỏ r ộ n g kêu lên trương tiểu hữu giúp hỗ trợ một chút à lớn tiếng kêu hai tiếng vương dương nhào đầu bất tỉnh liền đã qua hắn bất tỉnh sau không bao lâu nguyễn tịch nhưng là đang mơ hồ ở giữa tỉnh lại nặng nghề khí huyết ở thái huyền kinh dưới sự t h u ố c d ụ c chậm rãi vận chuyển thu nạp rời rạc với trong thiên địa giải rác huyết khí hả thật là thoải mái à nguyễn tịch cảm giác mình thật giống như tiếp bắn liên tục bắn bắn vậy căn bản không dừng được sảng khoái bất quá cùng bắn bắn bắn bắn ra ngoài bất đồng bây giờ là bên ngoài không ngừng tràn vào phong phú thân mình giống như thật giống như bị người b á n vậy rất nhanh nguyễn tịch liền biết hơn độc hoàn toàn tỉnh h ồ n lại đứng dậy đảo mắt nhìn một vòng rất nhanh thấy quanh thân huyết khí quanh quẩn trương hoa chẳng lẽ ta mới vừa vậy đang hấp thu máu này khí thái huyền kinh là một môn ma đạo công pháp nguyễn tịch suy đoán vì mau sớm dung nhập vào cổ võ giới hạn trừ các loại hỏi dò tin tức bên ngoài còn bù lại rất nhiều tiểu thuyết phong phú mình tự nhiên biết tựa như bực này thu nạp huyết khí công pháp thả cổ võ giới tuyệt đối là bị kêu đánh kêu giết tà pháp khó trách sư phụ không thu học trò nguyên lai là như vậy nguyễn tịch ánh mắt sáng lên cảm giác mình đoàn chúng c h â n tướng ngu treo có cái này không c h u n g còn không nhanh chóng vận công đây chính là khó gặp kỳ ngộ trương hoa chậm rãi thu công đem trong cơ thể hấp thu huyết khí tinh hồn áp súc thành một quả huyết đan cũng dùng huyền huyền hỏa đem vây quanh vây lại tiến hành luyện hóa cơ hồ mỗi một thuấn hắn cũng có thể cảm giác được tí ti năng lượng tinh thuần từ huyết đan trong sông ra dung nhập vào tự thân như đem huyết đan hoàn toàn luyện hóa nói không được lại phải thật to đột phá một cảnh giới thái huyền kinh tầng thứ nhất hậu kỳ chẳng qua là thái huyền hỗn độn trương hoa có chút do dự hôm nay hắn có hai cái lựa chọn một cái là làm từng bước liền ban suy diễn ra thái huyền p h á p thân sau đó mượn huyết đan lực ngưng tụ tượng thần lên cấp nửa bước thánh cảnh tiếp theo mượn nữa tượng thần năng lượng khổng lồ chậm rãi cải thiện tự thân g e n hơn nữa đem tượng thần cùng thân xác hoàn toàn dung hợp lên cấp thánh cảnh cũng chính là ngưng thể cảnh một người khác chính là thừa dịp có huyết đan ở đây nhanh chóng suy diễn trở lại bản còn nguyên tri đạo đem thái huyền hóa là hỗn đ ộ t chân chính dung luyện thế gian vạn vật chẳng qua là hỗn đ ộ t tri đạo bác đại tinh thâm một hồi lâu là suy diễn không ra ngoài hơn nữa coi như suy diễn ra có phải là thật hay không có thể tu luyện còn muốn tìm người giúp thí nghiệm một chút mới được không cái ba chục năm chục năm đ o á n chừng là không thấy được thành quả một cái là trí cường đường một cái là hiện hữu sinh tồn đường thật không nghĩ tới ta thiên hoa chân nhân cũng có như thế một ngày sẽ cùng người phạm vậy rơi vào lưỡng nan đất trương hoa cười lạnh một tiếng nụ cười có chút đ ắ n g chát nếu bây giờ là tại tu trần giới một thân một mình hắn đặt có thể không chút do dự bước lên trí cường đường cũng không phải là bây giờ là trên trái đất có người nhà có bạ mấu chốt nhất là có cha mẹ người sống ở đời cha mẹ ân là không thể không báo hôm nay ma giáo xâm lược đại loạn sắp tới như mình không thể có chấn áp tứ phương tuyệt thế võ lực đ o á n chừng là không che chở được cha mẹ thậm chí từ nào đó trình độ mà nói là mình làm liên lụy cha mẹ chương ba trăm ba mươi bảy hoan hở chương chiêu dương bây giờ còn ở nằm trên giường bệnh đâu hết thệ các thứ này bất quá là bởi vì là có người muốn mưu tính mình công pháp nhưng không làm gì được, được từ mình chỉ được đổi lại đầu thương tìm trái hồng mềm nặn đời người hậu thế à, cuối cùng là không được tự do không được quá mức tự do phong khoáng ngâm là c h í cường đường giọng còn thật không nhỏ một lạnh lùng thanh â m từ chân trời chuyển tới ai nguyễn tịch theo tiếng nhìn lại chỉ gặp trăm mét trên bầu trời một người đàn ông áo đen đang cười nhạt hướng phòng khách đi tới ân đúng vậy không nhìn lầm là đi tới bay bổng hư bước hắn chân đạp trên không trung không trung rõ ràng thứ gì cũng không có nhưng chính là đạp rất ổn thánh cảnh trương hoa k h ẽ nhữ mày ngưng mắt nhìn người đàn ông áo đen người này mặt mũi rất phổ thông một đôi t r ò n g mắt tạm đạm không ánh sáng trong mắt vô thần làm sao xem cũng không giống cổ võ giả quanh thân màu đen chân khí vân quanh cùng thiên địa hòa vào nhau giữa eo kẹp trước một cây trường kiếm liền vỏ kiếm cũng không có ân nói chính xác cái này trường kiếm thật ra thì liền kiếm cũng không tính chẳng qua là hai mảnh trúc bản kẹp một khối thon d à i thiết mảnh thôi người bình thường cầm kiếm này đi thọn người nói không chừng còn không có thọt đến người khác tay mình trước hết bị thương t ừ thánh trương hoa tiếng nói thức là nghi vấn có thể giọng nhưng vô cùng là khẳng định thật tinh mắt không hổ là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài người đàn ông áo đen khỏe miệng vi tiểu không biết tử thánh tới vì sao trương hoa trầm giọng hỏi lòng hồ không khỏi dâng lên một tia gọn sóng hắn hôm nay thực lực đối mặt thần bản người trong không sợ đánh một trận nhưng đối với giống như là ngưng thể thánh cảnh vậy thì chân lực có không đãi tử thánh là thánh cảnh ở giữa c ư ờ n g giả xem hắn lần này bay bổng hư bước cử trọng nhược khinh hình dáng nhìn t r ờ i lực điều khiển cũng là vô cùng là tinh tế thanh hồng đều không gặp được có thể bay qua hắn không nói chính xác coi như có thể vậy được trước bị hắn một kiếm mới khá thoát khỏi hắn phạm vi công kích ngay bột hải đánh một trận có dao long xuất thế tử thánh từng bước từng bước chậm rãi đi xuống trời cao đứng ở trương hoa đối diện mười em mở chỗ hắn quanh thân cũng không tản mát ra quá mạnh mẽ khí thế giống như một người bình thường nhưng mà chỉ bằng tử thánh hai chữ cái này có tức hay không thế cũng không sao cả cho người áp lực đã băng bó tới cực điểm thánh cảnh không đáng sợ đáng sợ là cái này thánh cảnh còn là một bệnh thần kinh ngươi căn bản không biết hắn lúc nào sẽ rút kiếm giết người hả sau lưng nguyễn tịch gắt gao che miệng mình sợ mình phát ra động tĩnh quá lớn chọc giận đối phương bị thuận tay một chiêu g i â y dĩ nhiên hắn nhưng trong lòng thì không cầm được hưng phấn chơi ạ nguyên lai、like、người này thật sự là có thể bay bằng vào mình lực lượng là có thể ở trên trời tự do bay lượn cái này đây quả thực là đời người mẫu mực à ta n g u y ễ n tịch n g u y ễ n tịch đời này nhất định phải lên cấp thánh cảnh không phải hút máu luyện công sao ai không biết à nguyễn tịch thâm thầm thể trương hoa đưa mắt nhìn yến thập ngũ chốc lát đem trong tay áo thanh hồng c h i ề u ra thanh hồng mới vừa bay ra liền thật nhanh nhảy tuất lên trương hoa sau lưng trước mặt cái này người đàn ông áo đen cho hắn áp lực quá lớn thù chết dao đây là một loại muốn trốn cũng không thoát cảm giác sợ hãi có chút ý tứ yến thập ngũ gật đầu một cái cái này d a o long lại như vậy thông linh tính quả thật không hổ là trong truyền thuyết thanh thú trương hoa lạnh lùng nhìn yến thập ngũ nhưng là không nhiều đi nữa nói hắn không hề s ợ trường cùng người câu thông nhất là đối mặt cường giả tại tu chân giới trước sau như một là trước đánh không đánh lại chạy chính là sau đó tu luyện thành công xoay người dết ngược cái này chiêu thức hắn chơi được linh lợi nhưng bây giờ nhưng là không được hắn có người nhà có cha mẹ chạy hòa thượng miếu không chạy được giao lòng không tệ bị ta một kiếm chuyện hôm nay đến đây thì thôi tiến thập ngũ cũng không phải là một thích cùng người nói phải trái chủ rất nhanh thường nói ra mình ý đồ hắn nói rất nhạt nhưng dùng một loại không cho phép nghi ngờ h uy nghiêm ở nơi này cổ h uy nghiêm hạ nguyễn tịch cảm giác mình liền há miệng phản bác cũng không làm được nha cõi đời này nào có đạo lý này cấp người tiền tài không nói còn phải cho người một đao liền giống vậy tên cướp cũng kém hơn người ta còn biết ngoan chỉ cần đem đồ vật giao ra thúc thúc sẽ bỏ qua cho n g ư ờ i rồi được trưng hoa lạnh lùng đáp ứng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được hơn bảy tuổi học kiếm ba năm thành công ngang dọc thế gian một g á p cuối cùng thành mười lăm kiếm hiến thập ngũ tay phải chậm rãi rơi vào c h ú t mảnh trên chuôi kiếm tay hắn trắng non như ngọc so tay của cô gái còn chọc người thương tiếc cái này coi là thật không giống một đôi rết người tay trước mặt mười ba kiếm bất quá là rễ cây cơ sở mười bốn kiếm cũng chỉ là cành lá mười lăm kiếm phương là thịnh tai đoá hoa yến thập ngũ thấp giọng nỉ non tựa hồ ở kể lể vậy tựa hồ đang giải thích hoa nở ba lần chết ba người ngươi là bất thế thiên tài ta đem là ngươi hoa nở lần thứ tư hy vọng ngươi chết có thể làm ta dòm ngó được mười sáu kiếm phương pháp chết kiếm đến đây vô cùng vậy yến thập ngũ chậm rãi rút ra kiếm sát thoáng chốc trời đất một mảnh yên lặng liền gió tựa hồ đều dừng lại không thể không vì thế chết kiếm lượn quanh đường có thể ở trái đất này linh khí đất nghèo tấn thăng thánh cảnh quả thật đều là đặc biệt tuyệt thế thiên tài trương hoa trong lòng ngầm nói trời đất tự nhiên không thể nào thật yên lặng người sở dĩ sẽ cảm giác nó yên lặng hoàn toàn là ảo giác là ở hiến thập ngũ mạnh mẽ thần dưới ảnh hưởng ảo giác cái này giống như là rèn hồn kỳ tu sĩ mới có mạnh mẽ tinh thần giờ phút này lại là xuất hiện ở một cái giống như là ngưng thể sơ kỳ thánh cảnh võ giả trên mình coi là thật không tưởng tượng nổi tới đi sẽ để cho ta kiến thức một chút đời này võ đạo đ ỉ n h cấp trương hoa vận lên thái huyền kinh huyền huyền hỏa giờ phút này vậy toàn bộ tàn đi nguyên bản đoán khí huyết khí ngưng tụ huyết đan cũng ở đây linh lực dưới sự sung kích g ầ m ầm tàn đi hóa thành quần quận nhiệt lưu tràn ngập toàn thân trương hoa không khỏi được rên lên một tiếng khoe miệng nhiều một tia màu tươi thái huyền phát thân mà giờ khắc này nhưng cũng không đoái hoài được nhiều như vậy chưng hoa mượn cái này của lực lượng cường đại cưỡng ép vận chuyển lên thượng chỗ suy diễn ở giữa thái huyền pháp thân hô do lớn đột ngột nguyễn tịch thân bất do k ỷ lan l ộ t rào rào liền lăn hai mươi em mờ sa đùng cùng tử thi đụng một khối hắn không kịp sợ hai k ê u liền ngơ ngác nhìn không trung tượng thần đây là một tôn cao đến trăm mét không cách nào lời nói huyền diệu trí cực tượng thần nó quanh thân quanh quần huyết khí mùi máu tanh tràn ngập bát phương chung quanh huyết quang trong còn có vô số oan hồn ở thương tiếc đang thốt i ế t vậy từng tờ một oan hồn mặt nguyễn tịch thậm chí đều biết bên trái là thạch h i ề n phía dưới là nam cung phóng dựa vào bên phải là diệp phi còn có hoa sơn ngô trường lão ở kinh khủng này quanh quần dưới vậy tượng thần bản thân nhưng thần sắc c an ninh cực kỳ rất có chồng da p h ủ sa mà không nhuộm địa ngục không không trung thể không thành phật mùi vị nhìn lâu trong phảng phất nguyễn tịch thậm chí cảm giác vậy tượng thần tại triều mình cười cười trong mang khóc khóc trong mang oán chương ba trăm ba mươi tám đại biến hắc long gào thét cồn phong nổi lên hắc khí cùng theo cợt á thánh i thiết, biến khi giết hại, khi này vô cùng dũng động trong hắc khí, vô số hoan hồn đang rên. Những thứ này, là những năm này chết ở tử thánh trong tay không cam lòng vòng hồn biến thành. Bọn họ khi còn sống gặp thảm giết hại, sau khi chết cũng là không là là tay vô vô hắc thuốc chết cam chết gặp đ thứ tử thảm khí, họ kêu số sau ở ở ư c can cầm bình, bị giam m ở ộ thức này k i ế mờ pháp t r nợ g tăng thứ thêm kiếm năng. chút Cơ uy hả, đây thật là gặp quỷ nguyễn tịch từ thái huyền pháp thân trong rút người ra chật liền rơi vào lớn hơn kinh hoàng giờ phút này tử thánh liền cùng trong truyền thuyết câu hồn sứ giả vậy làm người ta tức lộ ruột đó là một loại đi sâu vào linh hồn đi sâu vào cây tủy theo bản năng khủng bố vain hắc h long cùng thái huyền pháp thân trợn đục vào hắc long dài đến nghìn mét thái huyền pháp thân chỉ có trăm mét nghiền ép không n g h i ngờ chút nào nghiền ép hắc long một cái vây đuôi thái huyền pháp thân liền ngay tức thì hư hại thành hai đoạn thiên nhân huyền diệu há cho phàm tục theo dõi thái huyền nhất biến diễn ông dương v a i a n h theo trương hoa một tiếng quất lạnh bể tan thành thái huyền pháp thân đột nhiên ngoạn ngoại lấy một loại vô cùng là huyền diệu phương thức gây dựng lại không lâu lắm thậm chí có thể nói là ngay tức thì tối sầm trắng nhật hai cái thái huyền pháp thân liền xuất hiện không phải nói là một â m một dương hai pháp thân cặp tay cùng chống chọi với hắc long hắc long nhìn bằng nửa con mắt toàn trường dựa vào thế lớn hai móng huy động cầm hai pháp thân dùng thêm sức nữa p h ú c đen trắng pháp thân ầm ầm nổ tung thái huyền nhị biến lập tăng tải còn sót lại năng lượng thật nhanh tụ tập cùng thiên địa linh lực hòa hợp trên không trung tạo thành ba đạo pháp thân một cư thượng nguy nga mờ mịt một ở giữa linh động nhiều thay đổi một cư hạ dày phong cách cổ xưa thiên địa nhân tam tài lập ba pháp tướng tạo thành huyền diệu t r ậ n thế tản ra vô cùng ú quang ngăn cản hắc long ngang hắc long một tiếng thét dài miệng rồng xuề ra khạc ra vô cùng hát phong hắc phong vệ hồn g ọ à cốt đến mức chiếm đoạt sức sống vạn vật tất cả ta đổi được một mảnh sáng trắng v o a anh ưu quang bể tan cảnh quá huyền tam đổi tứ tượng ra khỏe mạnh thanh long gầm thét bạch hổ hót vàng chu tước trung hậu huyền vũ tứ linh đều xuất hiện chiếm cứ đông tây nam bắc bốn phương hướng thanh mang vầng sáng trắng hồng mang h á t mang x e n lẫn tạo thành tứ tượng thần t r ợ n ngang h á t long lắc lư cái đôi thẳng nhào xuống tứ tượng địch hôn đột bạo một tiếng khái quát Tứ t ư ợ nguyên thần trận trong x ấ đất thất t một thét tứ tượng trận dưới sự thúc dục, nên lên. Hai người tiếp Trời thanh. hiện cho không định nhỏ. Hác nhỏ ngênh Hai Hoàng Thiên dưới người nhiều ổn Long xuống, dụng, rồng lên. nổ vang. Trời đất thất thanh. Hoàng Sơn màu xám gầm ẩm ẩm quả quả quả cầu cầu Châu xúc, thước. Đỉnh bị ở sự gắng khói. n g u y bản treo lơ lửng trên không trung ngồi xem b i ế n hoa hiến thập ngũ giờ phút này cũng hơi lộ vẻ xúc động tứ tượng lịch diễn hỗn độn chết hết sức vậy mang cái này nghi vấn y ế n thập ngũ từng bước một du ngoạn trời cao bóng người biến mất ở chân trời thiên châu đỉnh trong phế tích trương hoa quần áo trắng biến thành rách dưới a n mày đựng đại cổ ra thịt lụ ố lộ bên ngoài máu tươi hỗn hợp cho đen bao quanh cả người bẩn thịu cực kỳ hồi lâu h ù h ù h ù trương hoa mới vừa chậm qua khí ngưng mắt nhìn chân trời bóng đen tử thánh coi là thật danh bất hư truyền t h á n h cảnh ở giữa cường giả nếu như vậy t h á n h cảnh hắn căn bản không cần nghịch chuyển tứ tượng liền đủ để ngăn cản đối phương tấn công đáng tiếc tử thánh mười lăm kiếm lực tàn phá quá mạnh mẽ căn bản không đỡ được nếu không phải từ tung sơn ngũ lao ngũ hành lịch trong lấy được được dẫn dắt hôm nay nói không phải t r ả sẽ thảm hại hơn dĩ nhiên giờ phút này trương hoa cũng đã đủ thảm trong cơ thể linh mạch kinh mạch là hoàn toàn hư hại nếu không phải thân xác t r ắ n g kiện đặt tới hoành luyện tông sư trung kỳ giờ phút này đã sớm và những người khác vậy hóa thành một đoàn bụi bẩm hơn nữa kinh mạch hư hại không đề cập tới trước cưỡng ép thu nạp huyết đan đoán khí giờ phút này vậy toàn diện cắn trả hơn nữa mười lăm kiếm chết kiếm ý trong cơ thể tình hình có thể nói thê thảm tới cực điểm hơi không chú ý trọng thương mà chết cũng không phải không thể nào sư phụ trong tầng cho đen một tiếng khẽ hô vang lên nguyễn tịch trương hoa che ngực đi tới cho đen phía trên sư phụ đồ nhi còn có cứu sao nguyễn tịch mâu mang khao khát nhìn trương hoa hắn lúc này chỉ cảm thấy được toàn thân không có sức đặc biệt đặc biệt buồn ngủ không trương hoa than thở một tiếng sư phụ nguyễn tịch không thôi nhìn trương hoa sư phụ là bất thế tôn g sư có thể thu học trò mà làm đệ tử là đồ nhi tam sinh đã tu luyện phúc phận trước đồ nhi không hiểu quy củ liền lễ bái sư cũng không có chuẩn bị có chút mất sư phụ mặt mũi bây giờ đồ nhi phải đi ta vậy ba mươi căn hộ liền làm lễ bái sư đưa cho sư phụ đi vừa nói nguyễn tịch đôi mắt dần dần chết thần thái chết t ừ thánh trương hoa khẽ ngâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực buồn bực một đoàn ngọn lửa chuyện hôm nay trước hắn liền cảm giác được có chút không ổn tựa như gặp nguy hiểm đến chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng tử thánh thân t r í trong ba năm tất lấy ngươi g ã y trên đầu người tế đ ổ nhi ta anh hồn trương hoa phát ra thể mặc dù trước đó đã và nguyễn tịch nói xong xảy ra chuyện hắn cái này sư phụ thì sẽ không chịu trách nhưng bây giờ nguyễn tịch nhưng là bị hắn liên lụy mà chết thu này không thể không báo hiên ngang trên bầu trời thanh hồng phát hiện nguy hiểm cách xa cơ chí thoan hồi trương hoa bên người đi thôi hồi đông hải trương hoa leo lên thanh hồng giao thân thể thoáng qua bay vào trời cao hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội lúc này hạ màn cho đến ba ngày sau hoàng sơn kiếm phái cả nhà tất cả tang liền khách mời đều không từng chạy khỏi toàn bộ chết tin tức mới vừa truyền ra cổ võ giới một mảnh xôn xao khách mời có thể phần lớn đều là t r á n h đạo đệ tử tinh anh có thể nói cường giả như mây thậm chí còn có tung sơn ngũ lao loại này liên hiệp đủ để khốn sát thần bảng nhân vật ai có thể giết được bọn họ t r á n h đạo cự phách tề tụ hiện trường rất nhanh liền nhận ra được chết kiếm ý đây là tử thánh yến thập ngũ tuyệt ký thành danh không nghi ngờ chút nào giết chết mọi người hung thủ chính là tử thánh tử thánh ra tay tin tức này truyền ra sau đó so với trước đó tin tức kia càng là kính bạo trước thánh cảnh tiềm tu cho nên chính ma đại chiến mới chậm chạp không chính thức bắt đầu hôm nay tử thánh ra tay phải trang ý nghĩa chân chính đại chiến sắp bắt đầu vì chuyện này kinh thành đồng lão gia tử thiếu lâm liền không trung thần tăng võ đàng thánh hư đạo g i ả i côn luân lá tổ sư liên hiệp phát hàm khiển trách ma giáo tử thánh không quy củ được là tử thánh đối với lần này từ chối cho ý kiến ma giáo cũng yên lặng mà chống đỡ cổ võ giới tình thế buộc phát hiểm trở chạm một cái liền bùng nổ có tông sư chấn giữ thế lực vậy r ồ i rít tự phát liên lạc đứng lên cặp tay tự vệ ở tình huống này hạ Trung Thái sơn kiếm phái, Thiên sơn kiếm phái, Thanh Thành Sơn Sơn Hàng Sơn Hành Sơn Sơn Sơn nhà hành liên minh kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm phái, phái, phái, phái, phái, phái, phái. phái đại hội. Hoa Bảy bảy cử ý đồ đoàn kết chung nhau ứng đối kế tiếp gió tanh m ư a máu tiếp theo ví dụ như thái cửa cửa, bắt quái môn hình ý môn ngũ hổ cửa thanh long cửa đợi một chút cũng đúng bên ngoài tuyên bố liên hiệp tạo thành cựu môn chung nhau thể sau đó ngàn năm cổ võ thế gia tiêu gia cổ võ lý gia cổ võ dưng gia cổ võ nhà họ cùng cổ võ chu gia cổ võ triệu gia cổ võ tuân gia cổ võ diệp gia cũng đứng bên ngoài tuyên bố liên hiệp được gọi là tám đời cùng đường cổ võ giới thật d ố i loạn còn như khác không tông sư chấn giữ thế lực nhỏ cùng với tiểu thế gia còn có tán tu thì và bất tỉnh đầu con rồi vậy có muốn tả hữu phương nguyên cũng có ý đồ bay đi hải ngoại tất cả tìm các lộ chương ba trăm ba mươi chín phiền thoái hoa sơn kiếm phái ở vào hoa sơn bên đỉnh hán chỗ cao nhất tên là quên kiếm ngọn núi này tên có kiếm đạo trí cao lý vậy tập kiếm người theo đuổi tới cảnh giới cao chính là trong tay không có kiếm trong lòng cũng không kiếm như vậy trời đất vạn vật đều có thể hóa kiếm được kiếm quên kiếm không có kiếm đây cũng là tập kiếm người ba cái lớn hơn trình quên kiếm đỉnh một áo bào tím râu dài người trung niên đứng trước với đỉnh núi xuất thần nhìn dưới chân m ở mịt biển mây lúc đang nhiều việc à. áo bào tím người là hoa sơn trưởng môn nhạc kinh vân hoàng sơn kiếm phái tin tức chuyển tới hắn là vừa kinh lại vui sau này chính là không cầm được lo lắng kinh ngạc từ không cần phải nói tử thánh đột nhiên phá cửa ra ở hoàng sơn kiếm phái ra tay điểm này thật là kinh hái toàn bộ cổ võ giới mừng chính là tung sơn kiếm phái tung sơn ngũ lao toàn bộ chết ở bên cạnh người xem ra hắn cùng tung sơn tả hàn phong đánh nhau sáu mươi năm có thể cùng xương kiếm đạo song tuyệt có thể nói thật hắn là rất xem thường tả hàn phong đầu góc này bên trong chỉ có bắp thị to con dựa vào cái gì tung sơn kiếm phái nếu không phải có tung sơn ngũ lao chấn giữ chỉ bằng vậy ngu tả hàn phong có thể đem tung sơn kiếm phái xử lý cũng như bây giờ khí phách bàn về đối với môn phái xử lý h ắ n nhạc kinh vân mới là người thứ nhất hơn nữa nhạc kinh vân sư phụ mất sớm luyện võ tập kiếm đều là tự tìm đi tới trước so không được tả hàn phong có tung sơn ngũ lao dạy dỗ coi như như vậy khốn cảnh hạ nhạc kinh vân vẫn là khắp mọi mặt cũng không kém gì tả hàn phong thậm chí nếu không phải có tung sơn ngũ lao kéo chết chiếc mưa gió tranh đã sớm mở ra mở ngày cũng là tả hàn phong thần thoại chết lúc bây giờ tung sơn năm chết giả hoa sơn kiếm phái và tung sơn kiếm phái thực lực rốt cuộc ở vào cùng tiêu chuẩn tuyến cái này bảy kiếm liên minh đại hội ai chết vào tay ai thật đúng là khó nói b u ố n được chính là cho dù thành là bảy kiếm liên minh minh chủ cũng không có thể an tâm vẫn là được đối mặt ma giáo cái này cự vô phách xâm lược bốn đại thánh cảnh cường giả thánh chủ tư thánh cái này ba chữ tiếng nói tùy tiện chọn một ra tới đều đủ để để cho nhiệt huyết hán tử chán nản căn bản không để được đối kháng lòng không phải quân ta bất lực thật sự là địch quân quá mạnh mẽ hô đi một bước xem một bước đi nhạc kinh vân thở dài nhẹ nhõm đời người à có rất nhiều không biết làm sao cũng có rất nhiều k h ố n cảnh có thể sinh hoạt vẫn là muốn nha lại được lại quý trọng sư phụ đây là một mặt cho thanh tú khí chất không kềm chế được chàng trai nhảy lên ôn quyền thi lễ chuyện gì nhạc kinh vân ngay tức thì khôi phục những ngày qua ổn định ung dung tựa hồ thái sơn vỡ đỉnh đều không thể đổi hắn sắc núi xuống một đám người tự xưng là ta phái hoa sân người bất quá đệ tử chưa bao giờ gặp qua bọn họ đệ tử không d á m thiện làm chủ trương cho nên tới bẩm báo chàng trai trong mắt đều là vẻ hồ nghi vi sư biết ngươi đi xuống đi Ừm, sư phụ chàng trai vận lên khinh công mấy cái lên xuống liền biến mất ở núi ở giữa tiểu đạo đỉnh núi nhạc kinh vân nhìn chàng trai trong mắt nhiều một vẻ vui mừng thanh niên này chính là lý trùng hôm đó hoàng sơn kiếm phái phong sơn đại hội vốn nên là do hắn tham gia có thể sau đó bởi vì ở hộp đêm cùng tung sơn kiếm phái sinh ra mâu thuẫn nhạc kinh vân cân nhắc đến lúc ấy tung sơn thế lớn sợ đệ tử trẻ tuổi khí thịnh thua thiệt vẫn là phái ngô trưởng lão đi trước đem lý trùng các người thay đổi trở về vậy may mà như vậy phương giữ được hoa sơn kiếm phái trẻ tuổi đồng lứa nguyên khí xông lên mà trải qua chuyện này ngược lại là trầm ồn rất nhiều luyện thể đại sư lại vọng đ o á n chừng cũng chỉ cái này một hai năm chuyện hai mươi tuổi luyện thể đại sư thông sư không thần bảng khả kỳ vậy bên trái lạnh thiện ngươi khắp nơi cùng t a so nhưng bây giờ ngươi lấy cái gì cùng t a so bàn về môn u phái ta hoa sơn kiếm phái sau đó cư thượng hôm nay vậy không kém gì ngươi tung sơn kiếm phái bàn về nội t ì n h không có tung sơn ngũ l a o ngươi còn có thể đắc ý cái giám bàn về đệ tử ngươi đệ tử đắc ý nhất sử nhất đa dù là còn sống vậy nhiều nhất là cái hóa kính đ ỉ n h c ấ p so không được ta s ô n g lên mà luận võ lực ngươi hàn băng tượng thần vậy nhất định không địch lại ta mây tía thật giống nhạc kinh vân hai tay tối tam cầm sáu mươi năm mưa gió tranh rốt cuộc phải mở màn lần này hắn nhất định phải để cho mọi người biết tung sơn kiếm phái tả hàn phong chẳng qua là gạt đời đạo danh hạ người thôi dù là ngưng tụ tượng thần vậy căn bản không biện pháp và hắn nhạc kinh vân như nhau được rồi bây giờ trước xử lý x o n g dưới đ ấ y chuyển đi nhạc kinh vân bước về phía trước một bước quanh thân mây tía lại thịnh cả người theo vết đá nhanh chóng hạ xuống phái hoa sơn sao xem ra là năm đó để lại cụ già ả cũng không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý giờ phút này lên núi đoán chừng là không kèm được muốn tìm một núi dựa. ta hoa sơn kiếm phái há là n g ư ờ i cùng muốn tới thì tới muốn đi thì đi đất đông hải bên đỉnh đỉnh núi m ấ t thất điểm một quả vàng đen sắc đầu ngón tay to đàn hương không khói lại có ung dung đàn hương lượn quanh thất không dứt này thơm do trăm năm long diên hương hỗn hợp các loại lão dược luyện chế mà thành nhất là có thể ngưng thần tinh khí ổn định tâm thần trương hoa ngồi xếp bằng mặt mùi an tường môi không nhúc ních bụng cũng không đậu nhưng mà bên trong mặt thất nhưng tràn đầy các loại kêu rên ta chết thật thê thảm ả ta là tung sơn ngũ lão ai dám giết ta mau cứu ta cha ta sẽ cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền tiểu hoa thật xin lỗi trương a quanh giấu người giấu lương không tiền loại đợi loại, dành. như này, lượn một chút dứt. t để dụ Ví các, các bùi, đất, hoa chậm rãi mở mắt ra trong mắt nhiều chút ngưng trọng trở lại đông hải đã ba ngày nhập này mật thất cũng đã ba ngày nhưng mà thương thế cũng không chuyển biến tốt thậm chí máu này khí nguyền rủa còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh ê ư ớ n g vạn vật quy nguyên hỗn độn không tích chữ hết thể dị chủ năng g n lượng cũng không qua do quá cái này một diện hóa r a bao hàm ở âm dương biến hóa trong nếu như có thể hiểu thấu đáo âm dương biến hóa hoặc là thái huyền viên mãn như vậy nguyền rủa cắn trả chết kiếm ý cũng chuyện nhỏ thai đáng tiếc không có nếu như chương hoa trong mắt buốc lên một chút bất đắc dĩ đống c ạ n bã kiếp trước một lòng tĩnh tu huyền huyền kinh nếu như huyền huyền kinh ở đây Đối chiến từ ử thánh có thể vì lực không lớn như vậy, bị thương thương, tuyệt bắt tay, biết tựa quyết. tới biết thế tay. t không như hơn, nhưng là, sau khi bị thương, phục hồi như cũ tuyệt đối bắt vào tay, không biết tựa như như bây giờ vậy khó giải quyết. Vậy cho không như Quá lớn nặng căn bản không biết nên như thế nào ra tay. Quá loạn. có lực cũ vì vậy, vào vậy là, giờ giải Vậy bây bị bị sẽ sau ra đối bên trong thân thể khí huyết gặp ô nhiễm bên trong oán linh dây dưa không nớt còn có chết kiếm ý bên ngoài dạo chơi chiếm đoạt khí huyết lớn mạnh muốn bước ra chết kiếm ý trước phải ngưng luyện tự thân khí huyết thật đáng g i ậ n máu bên trong t ạ m chất quá nhiều căn bản không biện pháp điều khiển khí huyết như vậy linh lực cũng như vậy thân xác muốn bùng nổ lực lượng cường đại cũng được dựa vào khí huyết giúp đỡ mới được nếu không thì cũng chỉ có khổ người lại không giàu xe tải lớn vậy là dáng vẻ hàng trương hoa trao mày đương kim tri cấp vẫn là được mau sớm lọc sạch văn linh khôi phục chiến lược mới được cổ võ giới hỗn loạn bất an không có tông sư cấp chiến lược không phải nói thần bảng cấp chiến lược căn bản khó mà bảo đảm an toàn lọc s ạ c h sao trương hoa yên lặng suy tính d ậ y đối sách chương ba trăm bốn mươi tây hành chẳng biết lúc nào hoa hạ dâng lên một cổ đi tây tạng nghèo dạo chơi gió